chỉ là vừa mới vào cửa di chắt lực chú ý liền toàn bộ bị ở giữa kia bản lớn trên nam nhân hấp dẫn tóc dài đen nhánh tùy ý khoác lên trên vai thâm thúy đôi mắt bên trong tựa hồ bao hàm vô số ngôi sao sóng mũi cao còn có nhiều một tấc quá mỏng thiếu một tấc quá dày bờ môi hoàn mỹ phân bố tại trắng non khuôn mặt bên trên cái này nam nhân ngũ quan vô luận lấy các loại thẩm mỹ đến xem đều có chút quá hoàn mỹ là căn bản không nên xuất hiện tại trong hiện thực nhan trị đồng dạng chỉ là một chén phổ thông khổ ngại cựu đều bị đối phương hét ra không hiểu ưu nhã cảm giác lên phía bắc một đôi cánh chim màu đen chứng minh thân phận của hắ đ e n nhánh cánh không chỉ có không phải nét bức hỏng ngược lại còn bằng thêm khí chất yêu b ồ n bắc địa thứ nhất mỹ nam tử danh hiệu sợ là muốn giữ không được nếu như đẹp trai như vậy nam kỳ thật cũng không phải không được tại đối phương nước mắt một nháy mắt cho dù là làm cùng giới di chát cũng bị kinh diễm hơi thất thần trong nháy mắt trong đầu toát ra mấy cái kỳ quá i ý nghĩ hơi đem trong đầu không hiểu thấu ý nghĩ vung sau khi đi ra ngoài di chát đối đối phương lộ ra một cái tự nhận là thân mật mỉm cười sau đó tự mình đ i ể m chén rượu giật đến trước mặt đối phương trong lòng cấp tốc tiêu hóa lấy từ hệ thống bên trong chiếm được tin tức Thính danh, lưu xả ở chủng tộc thiên sứ tộc đẳng cấp 30. lực lượng 53. nhanh nhẹn 52. thể chất 55. tinh thần 49. n m ă n g khiếu đoạn lạc thiên sứ lưu xả ở mỗi tuần có thể triệu hoán một đoạn lạc thiên sứ gia nhập quân đội của ngươi đồng thời lưu xả ở dẫn đầu đoạn lạc thiên sứ công kích người, phòng 10, phòng ngự 10, t ố c độ 10. kỹ năng quản lý tài sản thuật tiến công thuật tọ phèn xài phòng ngự thuật đệ phèn xệ hậu cần thuật lọ dị xích hô hấp pháp dẫn khí quyết bảo vật m đoạn lạc thiên sứ lá cờ đề cao giới trướng tất cả đoạn lạc thiên sứ năm điểm công kích lực năm điểm lực phòng ngự nắm giữ anh hùng đóng quân thành thị mỗi tuần sinh ra một đoạn lạc thiên sứ giới thiệu văn t á t lụ sợ rời bỏ thiên đường về sau từ hắn thống xuất thiên sứ quân đoàn tập thể x a đoạn bọn hắn giảng lĩnh viễn đi theo tại mình thống xoáy sau lưng b ả o vật hai xạ tản tri giác bị động đề cao giới trướng tất cả bộ đội tám mươi phần trăm hỏa thuộc tính k h á n g tính chủ động sử dụng sau trên chiến trường tất cả địch quân quân đội sẽ có năm phần trăm khái xuất lọt và mê hoặc thời gian củn đồ một tuần giới thiệu văn tắt địa ngục chi chủ xạ tản biểu tượng chi vật sáu anh hùng giới thiệu văn t á c thiên sứ tộc truyền kỳ anh hùng lụ xài ở cho dù là tại cường giả như mây thiên đường lụ xài ở cũng là tồn tại cường đại nhất chuyên ngôn lụ xài ở bởi vì cường đại mà dần dần ngạo mạn là thiên đường c h i chủ không thích cuối cùng tại xạ t ả n mê hoặc hạ dẫn đầu thiên đường mạnh nhất một c h i thiên sứ quân đoàn đầu nhập vào địa ngục thế lực lụ xài ở ngạo mạn cô độc lại kiệt ngạo bất tuần có lẽ trong mắt hắn thiên đường c h i chủ loại kia sẽ chỉ tuân thủ giáo điều người tầm thường cũng không đáng giá hãn hiệu lực ngạo mạn thiên sứ lụ xài ở khỏi cần phải nói lù sa ở cái này thuộc tính trên cơ bản di c h á t tại quán rượu thấy qua anh hùng bên trong mạnh nhất tồn tại so gỡ hiệu lúc trước bảng thuộc tính còn muốn xa hoa không ít chỉ là thuộc tính cơ sở liền đã cùng thánh giai vực chi cảnh cao thủ tương đương thậm chí kém một chút liền có thể sờ đến đố chi cảnh ngưỡng cửa chỉ cần đẳng cấp đi lên vị này tất nhiên cũng là đố chi cảnh cao thủ mà đoạn lạc thiên sứ năng khiếu để hắn tương đương với một cái có thể chiến đấu cấp bảy binh xào huyệt đoạn lạc thiên sứ mặc dù đã mất đi thiên sứ phục sinh năng lực nhưng bản thân cũng biến thành càng thêm t u ầ n túy sức chiến đấu muốn so phổ thông thiên sứ mạnh lên một đoạn lại thêm lũ x i ở anh hùng năng khiếu trên diện rộng đề cao dưới trướng hắn đoạn lạc thiên sứ sức chiến đấu đoán chừng đã sẽ không thua cấp tám binh lại thêm một kiện bảo vật một tuần liền có thể đạt được hai con đoạn lạc thiên sứ chỉ cần chiêu mộ được lũ x i ở chỉ cần hơi qua một đoạn thời gian di c h ấ t liền có thể kiếm ra một c h i đoạn lạc thiên sứ tiểu đội đến mà trên người hắn một kiện khác bảo vật xạ t ả n chi giác cũng là chuẩn bị thăm dò vực sâu di chắt chỗ cần thiết xuyên thấu qua truyền tống môn mà sáng đều có thể cảm nhận được đối diện đất cằn nghìn dặm cảm giác nóng rực hỏa kháng tính trọng yếu bao nhiêu cũng không cần giải thích chỉ là như thế nào mời chào đối phương. di chắt còn không để ý tới đến t h a n h mạch suy nghĩ ngạo mạn lù xài ờ ra hỏa này xem xét liền là cái tính xấu giới thiệu bên trong chỉ nói kiệt ngạo bất tuần cũng không giống một ít anh hùng đồng dạng cho ra một cái mời chào sách lược đến ngươi chính là ta ở nơi này chờ người sao không đợi di chắt làm rõ mạch suy nghĩ đối diện lù sở ngược lại là mở miệng trước lù sở thanh â m rất có có từ tính vừa nói đều giống như mỹ diệu âm nhạc đồng dạng để người cảm thấy hưởng thụ ta nghĩ nếu như ngươi là chuyên môn tới đây đ á n người loại kia nhất định là ta bác địa tri vương di chắt hoan n g ê ngươi đến di chắt mặt mỉm cười đơn giản tự giới thiệu về sau bưng chén lên cùng đối phương nhẹ nhàng đụng một cái nếu là hệ thống ăn bài chiêu kia ôm cũng không thành vấn đề nghĩ đến đây di chắt trong lòng hơi dễ dàng một chút một mực có một cỗ thanh â m để cho ta tại chỗ này chờ đợi ngươi đến nhưng nói thực ra ta không thích loại này bị người thao tác cảm giác cái này khiến ta cảm nhận được c ế t h ú c ngươi muốn cho ta vì ngươi hiệu lực tối tăm bên trong có chút vĩ đại tồn tại cũng nghĩ để cho ta vì ngươi hiệu lực ta muốn là cự tuyệt phải chăng coi như thành công chống lại vận mệnh đâu lu sa ở ngữ khí y nguyên ôn hòa nhưng lại mang theo một loại cự tuyệt ý vị di c h á t sau khi nghe được trong lòng giật mình cảm thấy không ổn mẹ nó trước đó quá thuận lợi lần này là cái đau đầu bất quá lúc này di c h á t cũng sẽ không r ụ t rẻ quỷ biện loại chuyện này hắn coi như sở trường di c h á t sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nhìn qua đối diện lũ s à i ở nói nếu là chiếu ngài nghĩ như vậy lời nói vậy sao ngươi có thể xác định ngươi lúc này cự tuyệt không phải sự an bài của vận mệnh đâu a có ý tứ di c h á t tựa hồ để lũ s à i ở sinh ra một chút hứng thú càng đem rượu chén vông xuống suy tư làm gì đi suy nghĩ vận mệnh truy cầu tự do không phải là đi theo bản tâm của mình sao tự do các ngươi không phải q u ò n gọi là xa đ o ạ sao ngươi biết đ o ạ lạc thiên sứ quân đoàn là thế nào tới sao chỉ cần vi phạm với thiên đường c h i chủ ý chí màu trắng lông vũ biến hóa biến thành màu đen trở thành thiên đường bên trong người người phỉ nhổ đ o ạ lạc thiên sứ tuyệt đối tự do đương nhiên là có vấn đề nhưng thiên đường thế lực đẳng cấp xâm nghiêm đến người bình thường đều sẽ cảm giác đến kiềm chế lũ s a ở cùng thiên đường c h i chủ ở giữa lung ta lung tung quan hệ càng là lý không rõ ràng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng di chất thuận lông đi vớt vớt đối phương l ư u sợ tự a hồ cực kỳ để ý đoạ lạc thiên sứ t u y ế t pháp này trong mắt của ta truy cầu tự do là tất cả sinh vật quyền lợi cho tới bây giờ liền không có cái gì đoạ lạc thiên sứ l ư u sợ ở con mắt nhắm lại di chát tự a hồ cũng không có đả động hắn đều là ngàn năm lão hồ ly nơi nào có thể bị vài câu khẩu hiệu cho nhẹ nhóm l ă n lư về sau liền không có đoạ lạc thiên sứ xưng hô thế này cánh màu đen thiên sứ chúng ta xưng là thần thánh thiên sứ hoặc là chính nghĩa thiên sử như thế nào ừ n di chát lời này rốt cục để lù sợ con mắt trở to biểu lộ trở nên có chút cổ quái gặp tự hồ hữu dụng di chắt lại ngay sau đó nói đến về sau dưới trướng của ta chỉ có thần thánh thiên sứ quân đoàn sẽ không tồn tại đoạn lạc thiên sứ quân đoàn lừa mình dối người sao ở đâu là lừa mình dối người chỉ cần ta nói cánh màu đen chính là thần thánh thiên sứ toàn bộ bắc địa người của cả đại lục đều chỉ sẽ cho là các ngươi là thần thánh thiên sứ không có người sẽ lại đ ể lên đoạn lạc thiên sứ thuyết pháp này từ nay về sau cũng không tồn tại đoạn lạc thiên sứ điểm này di chắt ngược lại là rất có lòng tin dù sao đại lục ở bên trên người cũng chưa từng thấy qua thiên sứ lại càng không cần phải nói đi phân chia đoạn lạc thiên sứ trước đó còn có nói thiên sứ là điệu nhân gia hỏa chỉ cần hắn lấy chính phủ chính thức tiên định ra đến không ai sẽ đi đưa ra bất cứ ý kiến gì nếu như thật có mắt không mở gọi bậy bác điệu thiết quyền cũng có thể khiến cái này tạm tâm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa suy tư thật lâu tựa hồ thật cảm thấy di chắt đề nghị có chút mới mẻ lại có lẽ là tại hệ thống ảnh hưởng dưới lũ sợ nhẹ gật đầu thôi được ta liền cùng ngươi đi ra xem một chút di chắt thu hoạch lại một cái cường lực anh hùng vẻ mặt tươi cười hoan lên sự gia nhập của ngươi thần thánh thiên sứ lũ sợ các hạ sáu chương sáu trăm bảy mươi mốt chui vào chương sáu trăm bảy mươi mốt chui vào ẩm ông chủ đâu Cút r a đây cho ta một thân cao tiếp cận ba m sinh vật hình người một quyền đập ra một nhà cửa hàng cửa lớn lực lượng khổng lồ để nặng nề g h cửa gỗ phá cái lô lớn cái này cửa gỗ độ dày ít nhất có người bình thường hai ngón tay chi rộng dùng vẫn là v ư ợ t sâu bên trong lấy kiên cố chịu n h i ệ t chứ danh họa diễn mục lại bị đánh mảnh gỗ vụn về r a ẩm quyền thứ hai cửa gỗ dứt khoát trực tiếp tan ra thành từng mảnh toàn bộ cửa ẩm vàng ngã xuống a động t ĩ n h khổng lồ để cửa hàng bên trong người phát ra kêu sợ hãi tạm thời xưng hô trong tiệm sinh vật hình người làm người đi những cái kia bị giam tại trong lồng sắt sinh vật hình người từng cái sắc mặt kinh hoàng núp ở chiếc lồng nơi hẻo lánh cực lực ôm thành một đoàn m u ố n cầu được một điểm trong lòng trên ă n ủi hiển nhiên đây là một gian chuyên môn bán ra nô lệ cửa hàng lồng bên trong nô lệ liếc mắt xem trọng giống đều là nhân loại nhưng nhìn kỹ lại nhiều có sự khác biệt mọc r a mặt người lại mọc lên thai mẹo nữ lang đầy người nước bùn lại che không được trắng nón thanh tú bán tinh linh thậm chí còn có dáng người cao gậy nóng nảy lại mọc ra một viên đầu sói xài l a n nhân lúc này đều bị xem như thương phẩm nhốt ở trong lồng chuẩn bị bán ra theo cửa lớn ngã xuống trong tiệm mấy cái cao hơn một mét liệt ma cũng vội vàng trốn đến một bên bọn hắn những n à y liệt ma tại trong vực sâu liền là tầng dưới chốt nhất tồn tại sức chiến đấu khả năng liền so với người bình thường loại mạnh một điểm quản quản không có năng lực phản kháng nô lệ vẫn được loại này một quyền đập ra cửa gô ác ma không phải bọn hắn ngăn được tại cái này tử nguyện t h a n h bên trong phá hủy đồ vật nhưng làm u ố n b ồ i ta cái kia cửa lớn tối thiểu đến một cái hồn thạch a không tối thiểu hai cái hồn thạch trong t đây là vực sâu bên trong trung vị ác ma tà nhãn quái mặc dù dáng dấp dị dạng nhưng lại mười phần nguy hiểm nó xúc tu tùy thời có thể lấy hóa thành lưỡi đao sắc bén từ nhiều cái góc độ phát động công kích tà dị trong mắt có thể thả ra uy lực không kém trùng sáng hắn bên trong tinh anh thậm chí có thể phóng liên tục cao năng trùng sáng đem tấm sắt trực tiếp hòa tan có thể tại trong thành này mở t i ệ m cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó còn hai cái hồn thạch người hôm qua b á n cho nô lệ của ta nói là cao đẳng tinh linh h ị t h ậ p huyết mạch năng lực khôi phục mạnh kết quả không tới một ngày liền đùa chơi chết rút hồn ngay cả nửa cái hồn thạch đều không rút ra hh ắ c ắ cao c đẳng tinh linh h ị t h ậ p huyết mạch cũng chỉ có cuồng bạo ma loại này không đầu vóc sẽ mắc lửa lần trước tiến công k i a phiến đại lục chết hơn một trăm vị lãnh chúa ngay cả đại quân đều không về được đến một cái tà nhãn quái dựa vào cái gì có thể làm đến mang theo cao đẳng tinh linh hít hợp huyết mạch nô lệ chung quanh xem náo nhật tác ma đều nghị luận ở mỹ một bộ chế rêu dáng vẻ bất quá ta nhãn quái lại không cảm thấy mình không có đạo lý ngươi mua thế nhưng là không nghiệm qua huyết mạch cược người mà thôi ai nói với ngươi qua nhất định có cao đẳng tinh linh hít ập huyết mạch ta lớn lên giống một chút tự nhiên có khả năng này à, ta cũng không lừa ngươi đánh giám ngươi rõ ràng nói với ta nhất định sẽ có trả lại tiền tối thiểu mười cái hồn thạch cồn g bạo ma g à o thét lớn muốn để ta nhãn quái trả lại tiền đang khi nói chuyện còn b vớt bên cạnh lồng sắt phát ra k h a n h tròn tiêm vang lồng sắt giống như là tùy thời muốn sụp đ ồ dạng dọa đến bên trong nô lệ phát ra một trận thét lên bản điếm bán đi đồ vật tổng thể không trả hàng ngươi thế nào ngươi còn dám trong t hành động thủ sao tà nhãn quái phản ứng cũng rất mạnh cứng rắn b à n về đến c u ầ n bạo ma cùng hắn đều là trung vị ác ma tộc ai cũng không sợ ai cao hơn ba m quần bạo ma tựa hồ do dự một chút nhưng bị tà nhãn quái giọng khiêu khích hỏi một chút lại thêm chung quanh ác ma một chỉ t r ỏ rốt cuộc khống chế không nổi toàn thân bắt đầu sung huyết hình thể từ cao hơn ba m trong t nháy mắt dài đến tiếp cận năm m cũng may mắn trong thành kinh dị sinh vật không ít cửa hàng bình thường đều so bình thường p h ò n g ốc rộng không ít nếu không cái này nằm m độ cao đều trước tiên đem phòng ở c h o nước vỡ đỉnh x u n g huyết bành trướng đây là q u ầ n bạo ma tiến vào quần hóa tiêu hóa c h í n g u y ê n bản l i ề n đ ầ u góc k h ô n dùng g đ ư ợ c q u ầ n bạo ma tại sau khi q u ầ n h ó a triệt để đã mất đi lý trí nguyên bản chung quanh xem náo nhiệt ác ma lập tức giải tán lập tức q u ầ n bạo ma, mặc dù là vị ác ma nhưng quần hóa về sau sức chiến đấu có thể so với một chút thượng vị ác ma đổi thành kỵ sĩ cấp bậc đệ tính tối thiểu là đại địa đỉnh phong chiến lược thậm chí từ thuần túy trên lực lượng tới nói rất nhiều thiên không dài kỵ sĩ cũng không bằng sau khi cuồng hóa c u ồ n g bạo ma bên đường đại đa số cũng là một ít trung vị ác ma mà thôi loại này một thân lực lượng lại không bất kỳ lý trí gì ra hỏa ai không c ẩ n thận chịu một chút nửa cái mạng cũng bị mất ngay cả vừa mới còn không có sợ hãi tà nhãn quái này lại con cũng không khoa trường tại c u ồ n g bạo ma thể hình tăng vọt thời điểm liền thuận cửa sau chạy ra ngoài vâng a thế nhưng là trong tiệm liệt ma nhóm liền gặp vận rủi lớn nhảy nhóp nhóp liệt ma vốn là chạy không vui cửa sau bị chạy đi tà nhãn quái đ ó n lại cửa lớn lại bị cồn bạo ma thân tử c ắ n xong ở vào thượng thiên không cửa xuống đất không đường tuyệt đ ị a m u ồ n bạo ma thậm chí không dụng binh khí thật đống cắt lớn nắm đấm n ệ n xuống đến liền đem một con liệt ma nện thành một đoàn không rõ thịt muối kinh hai còn lại liệt ma cùng các nô lệ trong thành gọi bậy ai dám tại tử nguyện thành bên trong quầy rối chỉ là cồn bạo ma tại trong tiệm tứ ngược không đến một phút đồng hồ một đội ăn mặc thống nhất ác ma liền từ không trung bay xuống tới những này ác ma từng cái cầm trong tay cự hình l o a a o người mặc nửa người giáp ngực tại vật tư thiếu vực sâu có thể nguyên bộ chế thức trang bị xem xét liền không phải dễ chơi、ở. phủ thành chủ đại ác ma tới cái này cùng bạo ma phải xui xẻo hh ắ c ắ cái c này cùng bạo ma nếu là có đầu góc lời nói cũng không nên chỉ là trung vị ác ma đội trưởng l á mất khống chế quần bạo ma mấy tên đại ác ma sau khi hạ xuống nhìn lướt qua liền đại khái thấy rõ tình huống lại là đám heo ngu xuẩn này giết vê anh xoẹt a mấy cái đại ác ma trong nháy mắt tiến vào cửa hàng bên trong mấy trôi cự hình loan đao chém về phía bạo tàu quần bạo ma sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài tiệm cồn bạo ma thân thể to lớn trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương tựa như một cái bị hoạch nát cự hình bút bê đồng dạng c ố lớn c ố lớn máu thuận vết thương chảy ra ngoài toàn bộ trong tiệm đều tung tóe đầy v ế t tương h nếu là bình thường sinh vật nhận loại này tổn thương cơ bản cũng nên mất đi năng lực chiến đấu nhưng mất lý trí cồn bạo ma cơ hồ không có cảm giác đau tại gặp như thế thương tổn nghiêm trọng sau chỉ là lớn tiếng gầm rú b ả n n ă n g hướng phía ngoài tiệm mấy tên người công kích lao đến hừ còn dám công kích người chấp pháp chết xuất nhưng cùng đại ác ma vẫn là kém dòng dã một cái cấp độ nguyên bản mấy tên đại ác ma chỉ là nghị chế phục đối phương đao thứ nhất cũng không hạ tử thủ nhưng lúc này c u ồ n g bạo ma chủ động công đi lên mấy cái đại ác ma cũng không phải tính t í n h tốt vượt sâu nơi này từ trước đến nay cường giả vi tôn vô luận c u ồ n g bạo ma tiến vào c u ồ n g hóa về sau phải chăng còn có lý trí hắn loại công kích này hành vi đối đại ác ma tới nói đều là một loại mạo phạm dẫn đầu đội trưởng đón c u ồ n g bạo ma phóng đi một cái lắc mình liền xuất hiện ở c u ồ n g bạo ma sau lưng to lớn loan đao lần này hướng thẳng đến quần bạo ma yêu ớt phần cổ chém tới Cùng bạo mà máu c ra tươi h t béo, phun g là n ra tựa hồ cũng giống là tại một viên bành trướng khí cầu trên mở một cái lô đồng dạng cồn g bạo ma nguyên bản năm m cao hình thể lại rút về khoảng ba m cảm tạ các vị đại nhân mắt thấy cồn g bạo ma bị duy trì trật tự đại ác ma bêu đầu một mực trốn ở một gian phòng khác bên trong tài nhãn quái tài mở cửa đi ra đối mặt mấy cái đại ác ma thời điểm tài nhãn quái hoàn toàn là một cái khác phó s á t mặt to lớn con mắt t ậ n lực híp mắt đến nhỏ nhất biểu hiện ra một bộ thuận theo bộ dáng hoàn toàn không có vừa rồi phách lối đối với tài nhãn quái mà nói mở to hai mắt là công kích tiêu chí đem con mắt híp mắt tiểu kiên là cho thấy mình không có lý chỉ là khi hắn trên dưới mí mắt dựng thành một đầu tuyến thời điểm bộ dáng không hiểu có chút một người đại ác ma đội trưởng nhưng không có bởi vì liếc mắt quái lấy lòng cho hắn cái gì tốt nhãn sắc chỉ là lạnh lùng nói một câu tiền phạt hai mươi hồn thạch nghe được cái này tiền phạt kim ngạch về sau ta nhãn quái trên mặt mấy cây xúc tu rút co lại ngay cả cực lực neo lại t r o n g mắt đều mở ra một điểm h i ệ n nhiên cực kỳ không lớn hắn hô cái này cuồng bạo ma cũng bất quá kiếm lời mười k h ỏ a hồn thạch mà thôi cái này đại ác ma đi lên liền muốn để hắn giao hai mươi hồn thạch tiền phạt lại thêm vừa rồi chiến đấu tại trong tiệm tạo thành tổn thất lần này hắn thua thiệt lớn chỉ là đại ác ma trừng mắt ta nhãn quái ngay cả có kẻ mặc cả dung khí cũng bị mất chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra túi tiền giao cho đại ác ma trên tay một điểm bực tức cũng không g á m phát、Hừ. thính ngươi thức thời lần sau thiếu chơi loại này tiểu thông minh lại trong thành náo ra chuyện tình đến tiệm này ngươi cũng không cần mở vân g vân g vân g ta vẫn luôn là tuân theo luật pháp kinh doanh xưa nay không dám phá hỏng trong thành quý cụ ta nhãn quái còn hít mắt làm lấy buồn cười động tác lấy lòng mấy tên đại ác ma mấy cái đại ác ma lại hoàn toàn không để ý đến hắn y tứ cầm đầu đội trưởng cầm túi tiền án g chừng một chút xác nhận không sai sau mang theo người cấp tốc biến mất tại trong tiệm còn đứng ngay đó làm gì các người đám này phế vật còn không đem thi thể cho khiêng đi ra đại ác ma đi xa về sau t a nguyễn h ã n á i thành ở vào vô tận vực sâu nam vực một góc một tòa to lớn thành trì đứng vững tại bình nguyên bên trên đáng ác ma mặc dù tính khí nóng nảy nhưng dù sao cũng là sinh vật có trí khôn đồng dạng có nhất định quy tắc trí ít cái này từ n g u y ệ n thành bên trong liền có đơn giản nhất quy tắc không thể đánh nhau không thể trong thành làm phá hư không thể ép mua ép bán một loại chỉ là quản lý tương đối thô bạo thôi liên l à cái này đơn giản thô bạo trật tự cũng làm cho tử n g u y ệ t thành thành vực sâu nam vực có ít thành lớn dựa vào tử n g u y ệ t đại ác ma đi ạ bổ hưng uy cùng tòa này tụ tập mấy chục vạn các loại ác ma thành chỉ vậy mà chưa từng xuất hiện đám ác ma đại lượng tự giết lẫn nhau tình huống trên đường phố mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn tà nhãn quái điếm cửa hàng phụ cận đám ác ma đều tàn đi hắn bên trong ba cái sinh vật hình người trên đường phố có chút một ít dễ thấy một cái mọc ra một đôi cánh màu đen điệu nhân một cái nhìn có điểm giống nhân loại sinh vật cùng một cái xem xét liền không dễ chọc cao cấp ác ma trùng vượt sâu bên trong sinh vật thiên kỳ bách quái những chủng bình nguyên trên mỗi ngày đều lại xuất sinh một chút kỳ quái sinh vật mọc ra cánh màu đen đ i ể u nhân cũng không tính thấy nhiều nhưng cũng không nhiều ly kỳ một cái khác một thân che đậy bảo hạ nhân loại ngược lại là có chút đáng chú ý nhân loại linh hồn tại trong v ự c sâu cũng không tệ mỹ vị một cái con người sống sờ sờ xem như không nhỏ tài phú đáng tiếc đối phương bên người cái kia cầm to lớn loan đao đại ác ma tuyệt chung quanh cái khác ác ma thử nghiệm bọn hắn cũng làm kia nhân loại là đối phương vật sở hữu Đại nhân, cái này không ổn định truyền tống môn không thể thông qua đại quân nhưng ba cái có không gian năng lực thánh gia xuyên qua cửa lớn cũng không phải là việc khó gì đi ạ bộ tại mở ra truyền tống một lúc không biết ra ngoài loại nào mục đích đem truyền tống chỗ cửa chọn cực kỳ thiên ba người bị truyền tống môn đưa đến một chỗ hoang dã bên trong một đường đi mấy chục dặm mới nhìn thấy sinh vật tung tích tại cùng tử n g u y ệ t thành bên ngoài đám ác ma hữu hảo giao lưu một phen về sau ba người thu hoạch một chút v ư ợ t sâu bên trong tiền tệ tiến vào tử n g u y ệ t thành bên trong tại thành trung chuyển du nửa ngày gặp được vừa rồi một m à n kia trước khi trời tối trước tiên tìm một nơi ở lại đi chúng ta dạng này trong thành chuyển vẫn là quá chắc nhãn ở lại về sau tư ấm lại ra ngoài tìm hiểu một chút trong thành tình huống vâng đại nhân d i chát đã cảm nhận được chung quanh mấy đạo ánh mắt bất tiện nếu không phải ác ma lanh chúa tư ấm lực uy hiếp khá mạnh hãn bộ này nhân loại bộ dáng c h o dù là tại tử n g u y ệ t Thành bên trong chị bên s ợ đ ề u đ trăm bảy mươi hai để thành cho h bên trong thế lực chương sáu trăm bảy m ư ơ g hai thành bên trong thế lực sáng sớm tạm thời sưng là sáng sớm đi vực sâu không hề giống di chắt đã từng tưởng tượng dài như vậy kỳ ở vào hát cám bên trong vô tận trong vực sâu như thường có ngày sáng đêm tối phân chia chỉ là vực sâu bên trong ánh nắng có vẻ hơi q u ỷ dị thôi sáng sớm liền là hồng quang đầy đất k i a k i a sáng đỏ thậm chí có thể đem trên đất vết máu đều cho che khuất trong vực sâu ban ngày liền là một cái lớn thế giới màu đỏ thấy di chắc cực kỳ khó chịu ánh nắng sáng sớm cũng không giống đại lục ở bên trên đồng dạng chiếu lên trên người mang đến một chút xíu ấm áp mà là vừa ló đầu giống như bảy tám nguyệt giữa chưa liệt nhật đồng dạng và các mặt đất bị nướng ra từng đầu vết rách theo di chắc nói chừng địa phương quỷ quái này ngày đem t r a n l ệ nhiệt độ khả năng cao tới trên trăm căn bản không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn cũng chỉ có những cái này sinh mệnh lực ngoan c ư ờ n g ác ma mới có thể tại vực sâu bên trong trường kỳ sinh sống đương nhiên cái gọi là ác liệt hoàn cảnh cũng chỉ là tương đối đối với di trát tới nói coi như t r ê n lệch nhiệt độ lại tăng thêm một trăm độ đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến thánh giai về sau thời tiết nóng lạnh với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng gì trong vực sâu chân chính để hắn khó chịu là trên bản cái này mấy đạo đến từ vực sâu đặc sắc mỹ vị than nướng nhiễm trùng nham tương con nết chân tiểu liệt ma cánh hỗn nộp nát hình ấm than nướng n g u y ễ n trùng thì cũng thôi đi nhìn xem buồn nôn một điểm di chắc kiếp trước cũng không phải chưa ăn qua côn trùng loại đồ ăn nhưng là những n à y ra đều bị nướng thành than đen n g u y ễ n trùng còn tại động là chuyện gì xảy ra nham tương con i ế t chân chân kia ngược lại là rất lớn đã so ra mà vượt một con con nghe con chân nhưng bắp đ u ổ i chỗ vì sao lại có mấy cái trợn lao đại trong mắt còn có tiểu liệt ma cánh nếu là nhớ không lầm liệt ma tựa như là hình người ác ma trong vực sâu ngay cả ác ma bản thân cũng sẽ tại thực đơn trên sao một cái duy nhất giống như bình thường một chút gọi món ăn lại bốc lên mục nát màu xanh lá Cái thôi ị a pha ma tại suốt trong một pha trộn hoàn toàn là một đống sền cháo. Dương dầm nữ vu chịu đống nấm bên hoàn Dương nữ canh cũng dầm cháo. pháp sạch h là k n hơn g gì c á này. Cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không phải người có thể ăn. thấy Cái chơi có phải Thôi. đồ thế thể mặc dù lấy di chắt hiện tại thể chất trực tiếp tới hai cân thạch tín cũng chưa chắc sẽ có sự tình nhưng nhìn xem cái này đóng kinh dị đồ ăn di chắt vẫn là không có gì nếm thức ăn tươi dục vọng đem đ a o trong tay xin sau khi để xuống yên lặng từ trên thân lấy ra một ít mang theo người lương khô làm sáng nay bữa sáng ngược lại là cùng nhau át ma lãnh chúa sở phải năn rất t m nhà này lự điếm đồ ăn tựa hồ cực kỳ hợp hắn khẩu vị m ấ y ngày nay tìm hiểu tình huống như thế nào di chát hỏi một chút lời nói còn tại ăn như do c u ố n sở v h n i lập tức ngẩng đầu hồi đáp đại nhân cái này tử n g u y ệ t thành bên trong ác ma đại khái có thể chia làm ba cỗ khá lớn thế lực một cái là mị ma thủ lĩnh y lị tiêu thủ hạ mị ma tộc đàn bọn này mị ma mặc dù sức chiến đấu đồng dạng nhưng phụ thuộc lấy đại ác ma k h ố n g chế trong thành không ít sản nghiệp mị ma thương hội tối thiểu k h ố n g chế tử n g u y ệ t thành năm thành sản nghiệp tăng thêm thủ lĩnh y lị tiêu bản thân cũng có thánh giai thực lực tại tử nguyện thành bên trong là gần với đại ác ma thượng vị chủng、tộc. còn có liền là sinh hoạt tại tử nguyệt thành dưới mặt đất ở hang đám ác ma tử nguyệt thành dưới mặt đất còn có một cái không gian thật lớn bên trong tối thiểu sinh hoạt vượt qua hai mươi vạn ác ma hắn bên trong lấy ở hang ma cùng nhện ma làm chủ còn có chút dở d ộ n tinh linh dưới mặt đất đám ác ma cơ bản đều lấy thánh giai ở hang ác ma thủ lĩnh cảnh tư làm chủ n g à y bình thường cảnh tư thần phục với đại ác ma đi ạp bộ mỗi lần t r i n h chiến thời điểm đều dẫn đầu đại lượng ở hang ác ma vì đó tác chiến đương nhiên trong thành thế lực lớn nhất vẫn là lớn ác ma nhất tộc ngoại trừ thành chủ tử nguyện đại ác ma đi ạp b bên ngoài trong thành còn có hơn một trăm tên đại ác ma chiến sĩ ngoài ra còn có số lượng càng nhiều cuồng bạo ma cùng xà ma một loại phụ thuộc t r ủ n g tộc mỹ ma nhóm cùng ở hang ác ma quan hệ tựa hồ cũng không phải là quá tốt chỉ là y l ị tia tựa hồ cùng tử nguyện đại ác ma đi ạ bổ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ trong thành một mực đ è ép ở hang ác ma một đầu ác ma sợ mạnh l i n linh tinh tinh đem tử nguyện thành bên trong tình huống giảng tố một lần di chắt cũng trong đầu đem thành bên trong đại khái tình huống câu vẽ ra di chắt ngón tay gó cái bản lâm vào suy nghĩ bên trong tử nguyện thành so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn một chút mạnh mẽ bắt lấy tựa hồ cũng không hiện thực chỉ là kia hơn một trăm l i ê n đại ác ma chiến sĩ liền không tốt lắm giải quyết hơn một trăm i thiên không dai cừng giả liền xem như lấy di chắt thực lực bây giờ đem những này đại ác ma chiến sĩ toàn giết sạch cũng không dễ dàng mà lại cường đại như vậy một chi lực lượng toàn bộ giết sạch có chút quá lãng phí chớ nói chi là trong thành c h í ít còn có hai ba cái thánh gia chiến lực hắn một cái ngoại lai hộ tùy tiện dùng sức mạnh dễ dàng gây nên phiền thoái không cần thiết có thể lặng lẽ k h ô n g chế lại tòa thành thị này mới là tốt nhất trong thành có không có liên quan tới đi ạ bộ tin tức thật có lỗi đại nhân cũng không có liên quan tới đi ạ b ổ ti n tức sơ vay mặc dù làm ác ma lanh chúa tại cái này tử nguyện thành bên trong làm việc như cá g ặ p nước nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái khuôn mặt mới dựa vào đại ác ma trong thành địa vị mời chào mấy cái tiểu đệ hiểu rõ một chút tình huống căn bản không có vấn đề gì nhưng là dính đến cao t ầ n g ti n tức cũng không phải là một cái ngoại lai hộ mấy ngày có thể đánh dò xét ra tới nhìn đến có người tận lực phong tỏa ti n tức từ di chắt đánh giết đi ạ b ổ đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian đứng đầu một thành biến mất lâu như vậy đã sớm nên bị phát hiện vậy mà lúc này trong thành trật tự vẫn như cũ hiện nhiên có người đem đi ạ bộ đột nhiên mất tích tin tức để ép xuống từ n g u y ệ t thành cao tầng cũng không ngu ngốc nếu là đi ạ bộ mất tích tin tức chuyển tới bọn hắn có thể thủ không được cái này từ n g u y ệ t thành lợi ích từ n g u y ệ t thành tại nam vực vị trí số một tại n h u y ễ n trùng bình nguyên nơi cổ họng mỗi ngày đều sẽ có tân sinh ác ma từ n h u y ễ n trùng bình nguyên tiến vào nam vực từ n g u y ệ t thành tại trên vị trí này có thể hoàn thành đối tân sinh ác ma vòng thứ nhất sản chọn trực tiếp hấp thu tiến mình thế lực liên tục không ngừng bổ sung màu mới yếu một ít còn có thể ngay tại chỗ cho chuyển đổi thành hôn thạch là từ nguyện thành phát triển cung cấp lượng lớn tài nguyên n đi áp b chúa tể tử nguyện thành thời điểm dựa vào tự thân thực lực cường đại cùng tử nguyện thành thế lực không cho phép cái khác bất kỳ thế lực nào đến nhúng chạm những lĩnh lợi này t r u n g quanh không biết bao nhiêu tộc đàn đối với cái này hận nghiến răng nhưng khiếp sợ đi áp b thực lực cường đại đều chỉ là giận mà không dám nói gì nhiều nhất vụng trộm đái một chút ăn cơm thừa rượu cạn nếu là đi áp b mất tích thậm chí bỏ mình tin tức được xác nhận đã mất đi người mạnh nhất tử nguyện thành chỉ dựa vào mấy cái lực chi cảnh thánh giai có thể ép không được chúng quanh ác ma thế lực có lẽ chúng ta trước tiên có thể cùng trong thành một phương thế lực liên lạc một chút à, ngươi cảm thấy hẳn là tiếp xúc cái nào một phương thế lực nô、no, mị ma thủ lĩnh mặc dù là thánh giai cường giả nhưng tổng thể tới nói mị ma chiến l ự c yếu nhất bình thường càng nhiều là phụ thuộc vào lớn ác ma nhất tộc hiện tại đi ạ b ổ không biết tung tích tối nóng này hẳn là mị ma thủ lĩnh y lị tia đi ý của ngươi là trước tiếp xúc mị ma sao vâng đại nhân kẻ yếu lại càng dễ phụ thuộc cường giả sơ văn làm ác ma lãnh chúa mặc dù cũng không phải là anh hùng nhưng cũng thuộc về đặc thù đơn vị trí tuệ cũng không tính thấp tại mấy ngày nay hiểu rõ trong thành thế cục về sau liền đưa ra tương đối đáng tin cậy ý nghĩ song phương vừa mới tiếp xúc y lị tia có lẽ sẽ còn do dự nhưng trở đi ạ tổ mất tích thời gian càng ngày càng dài đã mất đi chỗ r ử a lại có không ít tài phú mị ma nhất tộc tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng gian nan khi đó đối mặt di chắt đám người c ả n h ô liu y lị tia nhất định rất khó cự tuyệt nhưng cái này tiến hành theo chất lượng biện pháp cần thời gian chậm rãi lên men mà di chắt lại không có quá nhiều thời gian tốn tại cái này vượt sâu bên trong di chắt hơi nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía đồng dạng ăn lương khô đối cả bàn mỹ thực chưa tiến một ngụm lũ sải ở di chắt đại nhân bất kỳ cái gì ổn định trật tự đ ề u bất lợi cho chúng ta phá vỡ tử nguyện thành vốn có thống trị ngoại trừ tiếp xúc mị ma bên ngoài chúng ta còn cần muốn vì tử nguyện thành chế tạo một chút phiền thoái mới được thì như đã tử nguyện thành muốn ngăn chặn đi ạ bộ mất tích tin tức vậy chúng ta liền để tin tức truyền ra đi không chỉ để trong thành ác ma biết cũng muốn để chung quanh ác ma đều biết t ử nguyện thành đông bắc phương hướng thiên nhắn ma còn có một mực trộm đạo từ nhuyễn trùng bình nguyên ngăn nước cám ảnh thượng hải là không sai mục tiêu để đám ác ma đánh nhau loạn bắt đầu chúng ta mới lại càng dễ ra tay lù sợ mặc dù cao lạnh nhưng làm đã từng thiên đường cao tầng phản bội chạy trốn đến địa ngục sau lại trở thành người đứng thứ hai tồn tại làm sao cũng coi như nửa cái chính khách cái này bẩn xáo lộ sát thực hiệu được so sợ v ắ n nhiều một ít được sợ v ă n ngươi tiếp tục trong thành mời chào một ít thủ hạn tổ chức thế lực của mình có cơ hội liền cùng bị ma trước tiếp xúc một chút thuận tiện trong thành truyền bá đi ạ b ổ đã chết tin tức chú ý quả thực quá sớm bại lộ chính mình vâng đại nhân về phần lù xài ở ngươi liền vất vả một chút đi tìm tới chung quanh cùng tử nguyện thành không hợp nhau át ma t ộ bầy nói cho bọn hắn đi ạ pổ đã chết tin tức nói d i chắc còn đem một cái vải dày bao khoả nguyên hình vật v ứ t cho lù s ả i ở. lù s ả i ở tiếp nhận bao khoả bên trong chính là đi ạ tổ g i ữ tợn đầu lâu vâng đại nhân kế sách định ra hai người lập tức rời đi căn này xà ma mở khách sạn riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ của mình đi sợ hãi nhiệm vụ tương đối đơn giản có được ác ma lãnh chúa năng lực đặc thù s ơ v ã n h có thể cấp tốc trong thành thu nạp một chút ác ma tổ kiến một cái cỡ trung tiểu thế lực sau đó tại truyền bá đi ạ bộ tin chết đồng thời tiếp xúc bị ma lù sợ thì coi như là tự do phát huy ra khỏi thành đi cổ động xung quanh ác ma thế lực để bọn hắn sớm phát động ác ma phần lớn h ỉ nộ vô thường tử nguyện thành bên trong coi như có chút trật tự ngoài thành không biết có bao nhiêu tên điên nhưng lấy lù s a ở thánh gia i vực chi cảnh thực lực ngược lại cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì cho dù là gặp được đồng dạng vực chi cảnh cao thủ lù s a ở không cùng hắn tử chiến bỏ chạy vẫn là không có vấn đề ngược lại là di chắt mình nhàn rỗi tìm cái hướng mặt trời địa phương đã vận hành lên liệt dương dẫn khí quyết đến mượn cái này vượt sâu bên trong tinh h ư n g này tu luyện lên liệt dương dẫn khí quyết đến hiệu quả vậy mà lạ thường không tệ chương sáu trăm bảy mươi ba phong t à o t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi ba phun trào từ nguyện thành phía bắc rộng lớn bình nguyên sau là liên miên dây núi ngọn núi đỏ bừng cũng không biết là để vượt sâu bên trong đặc hữu mặt trời đỏ cho phơi vẫn là cái này thổ nhưỡng vốn chính là cái này nhan sắc từ đạo lý đi lên giảng to lớn t r ê n lệch nhiệt độ cũng không thích hợp thực vật sinh trường nhưng vượt sâu vốn là một cái chỗ thần kỳ những n à y mặt đất nhiệt độ vượt qua bảy mươi độ trên núi vậy mà mọc ra không ít thực vật đỏ tía cỏ cứng ương ngạnh từ tràn đầy cắt sỏi thổ địa bên trong chui da đón cắt đùi phấp p ớ i những n à y cỏ tại trong v ư ợ sâu có cái hình tượng xưng hô gọi là thét lên cỏ chỉ cần có sinh vật tới gần liền sẽ phát ra cùng loại hoảng sợ thét lên thanh âm càng là sinh vật hùng mạnh phản ứng của bọn hắn càng là kịch liệt nghe đồn đây là bị trói buộc tại cỏ bên trong linh hồn đang phát ra cầu cứu thanh âm loài cỏ này cũng là không ít an tạp loại thâm lên sinh vật chủ yếu đồ ăn một trong loài cỏ này mặc dù hương vị chẳng ra sao cả nhưng lại có thể duy trì sinh mệnh thậm chí dinh dưỡng giá trị cũng không t ệ lắm chỉ là trông coi mảnh này sinh mệnh lực ngoan cường cỏ liền có thể thủ đến không ít con mồi như loại này lớn diện tích sinh trưởng thét lên cỏ địa phương bình thường đều sẽ bị một chút bộ tộc mạnh mẽ chiếm lấy từ bên trong thu hoạch lợ lúc này không chung một bóng người từ trên trời giang xuống rơi xuống đống cỏ ở giữa bản thân màu đen hai cánh s á t mặt đ ạ m m ạ c mặt sinh tuấn mỹ vô cùng đây không phải lù sở lại là người nào theo lù sở rơi xuống đất t r u n g quanh nguyên bản theo gió lắc lư thét lên cỏ đột nhiên giống như bị điên co cắp a a a toàn bộ khu vực giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng t r u n g quanh vang lên liên tiếp tiếng thét trói thai đến t r u n g quanh thét lên cỏ vây quanh rơi xuống đất bóng người tạo thành một cái tản ra ngoài hình tròn giống như là gặp phải cái gì kinh khủng độ đồ vật đồng dạng muốn chạy từ tán ra ngoài đáng tiếc mọc dễ cỏ Vô l u ậ những n ư lư, từ đầu đến cuối thoát ly không được thế từ thoát mặt đất chói buộc, chỉ có thể không ngừng phát ra từng tiếng thét không chói chỉ không đến nào ngừng lên. n lắc ly cuối buộc, đầu có ra này thét lên cỏ thanh â m ngược lại là làm ra cùng loại còi báo động tác dụng rất nhanh chiếm cứ lây phiến khu vực này ác ma liền từ ẩn nấp trong h u y ệ t động c h u i ra cảnh giác hướng phía lù s a ở đi tới nơi này là chúng ta thiên nhãn ma lãnh địa không chào đón ngoại nhân mau chóng rời đi nơi này nhìn xem đến gần mấy cái ác ma lù s a ở nhịn không được nhịu nhữ mày cũng không phải bởi vì đối phương thái độ mà là kia mấy cái ác ma thật sự là dáng dấp quá xấu ngay cả kiến thức rộng rãi lù sở đều thấy có chút phạm buồn nôn mấy cái ác ma dáng vẻ ngay cả đơn giản hình người đều chưa nói tới dài bốn năm mét trên thân thể đều là lít nha lít nhít con mắt mấy trăm hơn ngàn con mắt trên thân thể không ngừng đi dạo thẳng thấy lù sở tê cả ra đầu cùng bọn hắn một bút mọc ra một đống xúc tu nhìn chằm chằm một cái đầu giống như mắt to tả nhãn quái đều có thể được sưng tụng một câu đáng yêu bất quá những n à y thiên nhãn ma mặc dù xấu xí nhưng thực lực lại coi như không tệ tại thâm viên ác ma bên trong cũng là xếp hàng đầu thượng vị ác ma trên người bọn họ kia lít nha lít nhít con mắt cũng không riêng gì lấy ra làm người buồn nôn lúc chiến đấu những n à y con mắt có thể đồng thời phát ra h uy lực không kém s ạ tuyến toàn lực phát động bắt đầu hỏa lực dày đặc ngay cả đại ác ma cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cương đại thiên nhãn ma nhất tộc khống chế mảnh này vùng núi hang động dưới t r ư ớ n g mấy cái phụ thuộc chủng tộc tại vực chi cảnh tộc trường dẫn đầu dưới từ trước đến nay là không quá phục tử nguyện thành mấy chục năm trước thiên nhãn ma nhất tộc cũng bởi vì nguyễn trùng bình nguyên quyền khống chế cùng tử nguyện thành đấu một trận kết quả là thiên nhãn ma thủ lĩnh để vực chi cảnh định phong đi ả tổ đánh nổ một nửa con mắt s á m xịt lũi về đến liếm vết thương bất quá mặc dù mấy chục năm trước gặp thảm bại nhưng thiên nhãn ma nhất tộc một mực là phụ cận có thể đối tử nguyện thành tạo thành uy hiếp thế lực chỉ là tại tử nguyện thành đại thế phía dưới không thể không c ó đầu rút cổ ở đây vài chục năm nay nguyên bản yêu thích gan tân sinh nguyễn trùng thiên nhãn ma có khi đều không thể không giống liệt ma những này hạ vị ác ma đ ồ n g dạng ăn một ít thét lên có duy trì sinh tồn một khi có cơ hội ẩn nút thiên nhãn ma chỉ sợ cái thứ nhất nhịn không được hướng tử nguyện thành ra tay ta chỉ là đến nói cho các người một tin tức nói xong ta liền rời đi tin tức gì thiên nhãn ma không có lập tức phát động công kích mà là tại lũ sở mười mấy mét bên ngoài ngừng lại cũng không phải thiên nhãn ma tính tính tốt đối mặt đột nhiên đi vào l ã n h địa hạch tâm địa khu lạ lẫm sinh vật cũng chỉ là xua đổi mà là chung quanh thét lên cỏ phản ứng để cái này mấy cái thiên nhãn ma trong lòng có chút b u ồ n trồn thét lên cỏ phản ứng so dĩ v ã n g bất cứ lúc nào còn lớn hơn giống như ngay cả thủ lĩnh trải qua những này thét lên c ọ đều không có phản ứng lớn như vậy bọn hắn mặc dù cảm giác không thấy đối diện lạ lẫm sinh vật cường đại hay không nhưng từ thét lên cỏ phản ứng đến xem đối diện cái này mọc ra cánh sinh vật rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện nếu không lấy thiên nhãn ma tàn nhẫn tính cách cùng phong cách hành sự gặp được đột nhiên rơi xuống lãnh địa mình trung ương lạ lẫm sinh vật bọn hắn sớm tại xuất động h u y ệ t thời điểm liền đã phát ra xạ tuyến giải quyết đối phương đi ạ pô đã chết t ừ t ừ nguyệt thành cướp đoạt nguyễn trùng bình nguyên quyền k h ô n g chế thời cơ đang ở trước mắt lu sa ờ mới mở miệng liền nói ra để trước mắt vài đầu thiên nhãn ma khiếp sợ tin tức mấy trăm con con mắt trận lao viên không biết còn cho là bọn họ chuẩn bị phát động công kích giống đi ạ pô loại này xưng bá xung quanh mấy trăm năm cường giả tùy tiện đến người nói hắn v ấ lạc những này thiên nhãn ma khẳng định là sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng lúc này lại không phải do bọn hắn không tin lu sợ tại lộ ra tin tức đồng thời còn đem một viên g i ữ tợn đầu lâu sách trong tay biểu hiện ra những n à y thiên nhãn ma đều là sống trên trăm năm gia hỏa vài thập niên trước thiên nhãn ma cùng tử nguyện thành kia một trận đại chiến bọn hắn đều là kinh nghiệm bản thân người lúc ấy bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn đi ạ pô đại phát thần uy đánh n ổ thủ lĩnh một nửa trong mắt loại kia cảnh tượng thê thảm đến nay còn tại trước mắt đi ạ bộ dáng vẻ tự nhiên cũng là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ đối diện cái kia lạ lâm sinh vật dẫn theo đầu không phải đi ạ pô là ai mặc dù chỉ là một cái đầu nhưng bọn hắn y nguyên có thể ẩn ẩn cảm thấy ác ma cường giả h u áp không sai được đi ạ bộ vậy mà thật đã chết rồi tôn kính các hạ còn không biết tục danh của ngài phải không ngài chờ một chút chúng ta lập tức đi thông báo thủ lĩnh đi ạ bộ đầu kết hợp thét lên có phản ứng đã ngồi vững lù sợ cường giả thân phận ác ma mặc dù phần lớn tàn nhẫn bất thường nhưng cũng không phải người ngu ngược lại ngoại trừ còn bạo ma cùng một chút đầu vóc phát d ụ c không hoàn toàn hạ vị ác ma bên ngoài đại bộ phận đều có xảo t r á đặc điểm suy nghĩ minh bạch lù sợ là mình không chọc nổi cường giả về sau mấy cái thiên nhãn ma thái độ một chút cung kính không ít bất quá lù sợ nhưng không có ở chỗ này chỉ hoan thời gian ý nghĩ hắn muốn là kích động thế lực khắp nơi thần kinh đem nước trộn lẫn mà không phải lưu lại đem mình cũng c u ố n vào hắn bên trong tại cáo chi tin tức p h ô b à y đi ạ bộ đầu lâu sau cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi mấy cái trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời thét lên cỏ thanh em không ngừng lù sợ đã không thấy tung tích lưu lại mấy cái thiên nhãn ma tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau trên ngàn con mắt lướt qua đi có chút không biết làm thế nào đi trước hướng nhiều ô thủ lĩnh báo cáo đi i ạpô khả năng thật đã chết rồi sau đó không lâu đồng dạng một màn lại tại ám ảnh ma trong lánh địa phát sinh ám ảnh ma phản ứng nhanh chóng nhất hay là tự cao năng lực tự vệ mạnh không sợ hơi t r e o chọc một chút tử nguyện thành dâu hùm lù sở phô bậy đi ạpô đầu lâu sau liền có mấy tên ám ảnh ma cường giả bị p h á đi tử nguyện thành dò xét tình huống tử nguyện thành bên ngoài mấy lớn ác ma tộc bầy tại lù sở kích động hạ ngao nghe muôn động tử nguyện thành bên trong c ũ n g tương tự không bình tĩnh liên quan tới ỉ ạpô bỏ mình tin tức truyền đoạn sĩ bắt Không đến ma đều nghe nói đi tại h ba n vị thánh gia hợp lực dưới tự nguyện thành y nguyên dựa vào quán tính duy trì lấy trật tự nhưng ai cũng rõ ràng hiện tại trật tự là cỡ nào yếu r ấ t bốn từ n g u y ệ t thành đi ạp hồ tòa thành bởi vì vượt sâu bên trong không ít sinh vật thể hình thể có thể so với cự nhân nơi này kiến trúc đều xây dựng vô cùng cao lớn hắc thạch kiến tạo tòa thành chừng cao mười m m bên trong đại sảnh sâu đỉnh đều có mười m cũng đủ lớn bộ phận áp ma tiến vào hắn bên trong tòa thành mặt đất phủ lên không biết nơi nào sản xuất thảm đỏ tươi thảm giống như là bị một loại nào đó sinh vật máu nhuộm đỏ đồng dạng mấy cây trẹo c h ố n g đại trụ đồng dạng làm à u đỏ phía trên thậm chí còn k h ắ c một ít họa phong quỷ dị phù điêu bốn phía đèn áp tường trên bố trí từng khoả màu đỏ tinh thạch chiếu ra từng vệ t h ư ờ n quang ở vào phòng khách này bên trong phát vực sâu sinh vật là cực kỳ cắt đứt tự nguyện thành bên ngoài ác ma bộ lạc đại bộ phận còn trải qua ăn lông ở lỗ Lô nguyên thủy sinh hoạt mà tự nguyện thành thành nội nhưng lại có cùng thế giới loài người tương tự văn minh thành bên trong ác ma đặc biệt là mị ma cùng đại ác ma này chủng loại hình người ác ma ngoại trừ táo bạo tàn nhẫn bên ngoài chương ũ n g nhân o sáu trăm bảy mươi bốn hiện thân chương nhân o sáu trăm bảy mươi bốn hiện thân đến cùng là ai tại truyền đi ạ bộ đại nhân đã chết tin tức sự tính đến cùng là thật hay giả lấy đi ạ bộ đại nhân thực lực cho dù là đại quân ra tay cũng không nhất định có thể giết chết đại nhân nam vực ngoại trừ đại quân bên ngoài căn bản không có ai là đối thủ của đại nhân cái này nhất định là có người tại tung tin đồn nhảm một ngoại hình cùng đi ạ b p có sáu bảy phần tương tự ác ma tại trong tiệm cao r ộ n g kêu la thỉnh thoảng vung vẩy một chút trong tay c ự nhận phát tiết nội tâm táo bạo cảm xúc may mắn còn sót lại lý trí cho hắn biết nơi đây là đi ạ b p l e tòa thành hư hại trong thành bảo b ộ trí đi ạ b p cũng không tha cho hắn chỉ có thể đối không khí khôi phục mấy lần mang theo mấy trận tiếng xẻ gió có thể là đại nhân mất tích sự tình tiết lộ có người nghĩ thừa dịp đại nhân không có ở đây thời điểm đối phó tử nguyệt h à n h đại ác ma trong tay cự nhận táo bạo l u ậ n vũ nếu là yếu một ít sinh vật chỉ sợ này lại con đều muốn bị dọa đến phát r u n nhưng ở trận hai người khác đều là thánh gia i cao thủ h i ệ n nhiên không quá dính chiêu này hình thể to lớn ở hang ác ma thủ lĩnh cảnh tư mỹ mắt đều không n ú c nhích một chút từ đầu tới c u i duy trì lấy trầm mặc mà mị ma thủ lĩnh ệ lì s ệ thì hơi có bất mãn l ê n mắt chỉ là trời sinh mị thái mị ma cho dù là biểu đạt bất mãn trong ánh mắt đều giống như ám có làn thu thủy tên này thánh giai đại ác ma cùng người đối thoại từ trước đến nay thích dùng chiêu này đến chế tạo cảm giác c áp bách chỉ là đối mặt c ù n g cấp cao thủ lúc lại không hiệu quả gì chỉ có thể mở miệng nói thẳng nói không phải nói trước đem đi ạ vô đại nhân mất tích tin tức trước g i ấ u diếm tới sao các ngươi ai đem tin tức tiết lộ e lice khẳng định là các ngươi bọn này mị ma không giữ mồm giữ miệng mau đem trong thành truyền bá tin tức người bắt lại bằng không đợi đại nhân trở về có các ngươi tốt nhìn ẳ n không muốn ỉ vào ngươi vâng đại nhân đồng tộc liền dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta ngoại trừ đi ạ vô đại nhân tử n g u y ệ t thành bên trong không ai có thể dạng này nói chuyện với ta ạn đồng dạng là đi ạ bộ thủ hạ tam đại thánh giai một trong thủ hạ có chừng trăm tên cường hãn đại ác ma huyết mạch trên lại cùng đi ạ bộ gần mặc dù trên danh nghĩa ạn cùng n g hệ lụy sệ cảnh tư hai người địa vị tương đương nhưng lại ẩn có vượt trên hai người một đầu tư thế lúc này đi ạ bộ mất tích ạn nói chuyện mười phần không k h á c h khí giống như là đem hệ lụy sệ cùng cảnh tư trở thành thủ hạ đồng dạng trong thành truyền bá tin tức người ta sẽ bắt nhưng ngươi cho ta thả tôn trọng một điểm không có chứng cứ cũng không cần nói xấu chúng ta bất quá bị ma hệ lụy sệ lại không để mình bị đẩy vòng vòng đồng dạng ngự a khí không tốt đỉnh trở về sau đó cũng mặc kệ án còn muốn nói điều gì xoay người đi ra ngoài người bị hệ lụy sệ không nhìn thẳng ạn một mặt tức giận bàn tay lớn đem cự nhận trôi đao bắt lại bắt cuối cùng vẫn là không dám dùng vũ lực bức hiếp đối phương nhìn xem hệ lụy sệ bóng lưng đưa mắt nhìn đối phương rời đi trong vực sâu hết thể đều là dùng thực lực nói chuyện vực chi cảnh đ ỉ n h phong đi ạ tổ có thể nhẹ nhõm hắn đứng tại trong thành bảo tự nhiên không ai dám làm cản mệnh lệnh của hắm cũng không ai dám chống lại nhưng ạn chỉ là gần nhất mấy chục năm tân tân thánh gia cho dù có đại ác ma chủng tộc thiên phu tăng thêm chiến l ự c cùng hệ lì s ê loại này uy tín lâu năm thánh giai so sánh cũng chỉ là mạnh có hạn đánh bại đối mới có khả năng nhưng ạn muốn giết chết hệ lì s ê lại gần như không có khả năng làm được trừ phi ạn đem dưới tay đại ác ma chiến sĩ toàn bộ tập trung lại đột nhiên mới có thể lưu lại hệ lì s ê bất quá dùng cái này lúc tử nguyện thành tình huống tới nói ạn tinh tình lại táo bạo cũng không thể là vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mang theo thủ hạ cùng mị ma sống mãi với nhau một trận hệ lì xê mặc dù dáng dấp k h u n h quốc k h u n h thành ngoại hình mạnh mai nhưng cũng không phải cái gì ngốc trắng ngọn thủ hạ cũng có không kém lực lượng thủ hạ mị ma nhóm càng là lợi dụng tự thân ngoại hình ưu thế chuyên đi thành nội ngoài thành công tác tình báo h n thật muốn nghĩ mưu đồ đối phó hệ lì xê chưa chừng còn không có động thủ hệ lì xê liền có thể trước nhận được tin tức huống hồ nơi này cũng không chỉ có hệ lì xê một cái thánh giai cái kia ngoại hình to lớn mọc ra ba đối với con mắt mười hai đầu chân nhìn có chút thật thà điệu hiện tác ma thủ lĩnh cảnh tư cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó đem toàn bộ tử nguyện thành dưới mặt đất hang động chế tạo như là tư nhân vương quốc đồng dạng gia hỏa tuyệt đối không phải cái gì người thành thật đại ác ma ản đưa mắt nhìn sang cảnh tư cùng đối phương sáu con mắt nhìn nhau một chút còn chưa kịp nói cái gì cảnh tư liền ồ m ồ m nói mấy ngày nay thế cục khẩn trương ta phải về trước đi đem dưới mặt đất hang động nhìn kỹ vô luận như thế nào có ta ở đây dưới mặt đất hang động sẽ không xảy ra chuyện từ nguyện thành ngoại trừ trên mặt cái này một tòa thành trì dưới mặt đất còn có càng rộng lớn hơn không gian cư c h ú địa h u y ệ t ác ma nhất tộc cùng n i ề n ma tiêm thứ thử nhân h u y ệ t cư nhân trở hỉ âm vực sâu chủng tộc tính nhân khẩu cũng không so từ nguyện thành ít hơn nhiều bởi vì dưới mặt đất hang động hoàn cảnh phức tạp cho dù là đi ạ pồ cũng không thể làm được hoàn toàn trường khống toàn bộ dưới mặt đất hang động bị ở hang ác ma nhất tộc khống chế như là thùng sắt đồng dạng tử nguyệt thành bị đánh nát chỉ sợ dưới mặt đất hang động cũng sẽ không xảy ra quá đại loạt tử cảnh tư lời này hiển nhiên cũng là tìm lấy cớ không muốn ở chỗ này ở lâu loại này thời khắc mất cảm cảnh tư vẫn là bản năng muốn trở lại dưới mặt đất bảo đảm an toàn của mình nói xong cảnh tư liền mở ra mình mười hai đầu chân nhanh chóng rời đi đi ỉ ạ p toàn thành chỉ lưu ản tại nguyên chỗ sắc mặt đỏ có chút biến thành màu đen đáng chết l i ê n biết hai người này không đáng tin cậy chờ đi ạ cố đại nhân trở về nhất định phải làm cho đại nhân hung hăng phạt bọn hắn người tới truyền mệnh lệnh của ta để đại ác ma vệ đội gần nhất tăng lớn tuần tra cường độ phát hiện trong thành có loạn t ư ớ c đầu lưỡi có thể trực tiếp đánh giết vâng ạn đại nhân từ nguyệt thành mị ma hệ lụy sệ rời đi tòa thành sau lập tức tăng nhanh tốc độ chạy trở về phủ đệ của mình bên trong hoàn toàn không có tại tòa thành bên trong bộ kia chấn định tự nhiên dáng vẻ hệ lụy sệ phủ đệ chung quanh lực lượng phòng vệ không yếu ngoại trừ một đám tuần tra tinh anh mị ma chiến sĩ bên ngoài còn có không ít tà nhãn quái tinh anh loại này t r u n g g i a i ác ma tập trung ở phủ đệ t r u n g quanh tháp cao bên trên sáu tòa tháp cao làm cho cả phủ đệ t r u n g quanh hoàn toàn không có hỏa lực góc chết một tòa tháp cao trên hơn hai mươi cái tà nhãn quái tinh anh có thể trong nháy mắt khiến cái này dùng vực sâu hát nham kiến tạo kiên cố tháp cao biến thành la s e r tháp đồng dạng tồn tại phổ thông địch nhân tiến công chỉ có thể dùng mệnh đến lấp mà lại liền xem như thánh giai lực chi cảnh cao thủ dựa vào cái này vòng bố trí cũng có thể ngăn cản một lát nữa đợi đợi chi viện trở lại phủ đệ mình về sau hễ lì xệ hơi nhẹ nhàng thở ra ngồi ở chủ vị bên trên trắng non thái dương chỗ lại có một chút tinh mịn mồ hôi quá nguy hiểm ảng cái kia ma phu ta còn tưởng rằng hắn biết cái gì rồi hệ lụy sệ đại nhân s ơ v o à n h đại nhân đã đang đợi ngài một đoạn thời gian muốn dẫn hắn đi vào sao không đợi hệ lụy sệ chậm lại một hơi một khuôn mặt dị thường tuấn mỹ nhìn không ra giới tính mị ma liền tiến đến hướng hệ lụy sệ thông báo mời s ơ v o à n h đại nhân vào đi vâng đại nhân s ơ v o à n h đại nhân mời rất nhanh s ơ v o à n h thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở hệ lụy sệ cổng cự nhận liền cái này sáng loáng giữ tại tay bên trong cũng không có bỏ vũ khí xuống ý tứ sơ hẳn cứ như vậy cầm vũ khí thẳng tắp đi đến còn tốt ê lì xệ cũng không để ý chỉ là nhìn thấy đối phương cùng đại ác ma ản giống nhau đến bảy tám phần thân hình hơi nhữ mày một cái sau đó lại lập tức lộ ra nụ cười nói sơ hẳn các hạ không biết ngươi tìm ta còn có chuyện gì hôm nay liền muốn hỏi lại hỏi ê lì xệ các hạ cân nhắc thế nào chúng ta đại nhân kiên nhẫn là có hạ sơ hẳn ở bên cạnh bị ma dẫn đầu hạ đã đi vào phòng bên trong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống dùng một loại hứng hở ngự khí hướng chủ tọa trên ê lì xệ hỏi sơ hẳn các hạ không phải ta không muốn cùng các ngươi hợp tác chỉ là cái này từ nguyện thành bên trong cũng không phải ta nói liền có thể tính toán đi ạ pô mặc dù chết rồi nhưng h n cùng dưới tay hắn đại ác ma nhóm nhưng khó đối phó còn có những cái kia phụ thuộc tại đại ác ma dưới trướng quần bạo ma cùng xà ma nếu là ta biểu hiện ra cái gì d ị động chúng ta bị ma nhất tộc chỉ sợ muốn trước bị hạn thủ hạ cho xé hệ lì xệ cùng sợ hỏi tiếp xúc đã không phải là một hai ngày sự tỉnh sợ hỏi trong thành khiến cho một chút tiểu động tác quả nhiên cũng có hệ lì xệ ngầm đồng ý nếu không liền sợ hỏi dậy vào điểm này thế lực nhỏ trong thành khuấy gió nổi mưa hệ lì xệ muốn nghiêm túc đối phó một ngày liền có thể cho nàng theo bình bất quá hệ lì xê mặc dù không có ra tay đối phó sơ v o n h nhưng cũng không có muốn chủ động ra tay ý tứ nàng y nguyên còn tại quan sát bên trong sơ v o n h bày ra thực lực tăng thêm vài câu miệng hứa hẹn còn chưa đủ lấy để hắn tùy tiện đặc cược không bằng để cho ta nhìn một chút vị đại nhân kia chờ thấy qua vị đại nhân kia đại nhân là người muốn gặp thì gặp sao sơ v o n h thực lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ là thánh giai lực chi cảnh cao thủ loại cường giả cấp bậc này tại ế lì xê trong mắt cũng bất quá là cái độc hành cao thủ mà thôi muốn á n h tử nguyện thành chủ ý còn kém chút y tứ chân chính để hệ l ì sệ cảm thấy hứng thú vẫn là đối phương miệng bên trong vị đại nhân kia tại s ở h à n h miệng bên trong cái kia chém g i ế t đi apple mạnh hơn đại quân đều tồn tại nếu như thật muốn đầu nhập vào đó là đương nhiên muốn đầu nhập vào vị kia đại quân cấp bậc cường giả nhưng đối phương đến bây giờ ngay cả mặt đều không lộ ra không khỏi để hệ l ì sệ có chút chần c h ở hệ l ì sệ ngược lại không từng hoài nghi s ở h à n h miệng bên trong vị đại nhân kia cường đại nào có làm chó ngay cả chính chủ cũng không thấy một chút liền muốn cách người nhận chủ cho nên cho dù là hệ l ụ sệ hiện tại có phi thường cảm giác nguy cơ máy liệt c ũ ồ gặp h qua ta về sau ngươi liền chuẩn bị quăng tại dưới trướng của ta sao ngay tại sở hoành còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm một thanh i em đột nhiên ngắt lời hắn nghe được cái này thanh em quen thuộc nguyên bản tùy tiện ngồi trên ghế sở hoành như là hai chân gắn lò so đồng dạng đứng bi quy, quy củ củ ai ma hệ lì xê thì một mặt kinh hãi nơi này chính là nơi ở của nàng a bị ma loại này ác ma thiên nhiên khuyết tiếu cảm giác an toàn thánh g i a hệ lì xê rõ ràng đã coi là một phương cường giả nhưng y nguyên phi thường trọng thị nhà mình tòa thành phòng ngự bốn phía không chỉ có chú đóng đại lượng tinh nhuệ vệ đội còn bố trí đại lượng trinh sát dự cảnh loại tiểu pháp thuật thậm chí còn có chút nhiễu loạn không gian năng lực quấy nhiễu loại thế giới coi như am hiểu nhất chui vào ám ảnh ma cũng không thể như thế lặng yên không tiếng động đi vào tòa thành như thế hạch tâm khu vực đại nhân mặc màu đỏ s ẫ m đầu dòng chiến giáp di c h ấ t lúc này đột ngột đi tới hai người trò chuyện đại sảnh bên trong tại ma lực dần dần khô kiệt đại lục ở bên trên long vương thần lực cấm ma tác dụng còn rất khó đ ộ ợ hiển rốt cuộc toàn bộ đại lục ở bên trên tìm không ra mấy cái pháp hệ đơn vị đến đại bộ phận thời điểm long vương thần lực tại di c h ấ t trên thân cũng chỉ có thể đưa đến một chút thuộc tính tăng thêm tác dụng nhưng ở trong vực sâu long vương thần lực cấm ma tác dụng một chút liền hiện ra hệ lì s ệ tại phụ đệ mình vài bố lót trong đưa trinh sát dự cảnh loại ma pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực lấy di chắt thực lực cùng năng lực nhận biết tại trinh sát loại ma pháp mất đi hiệu lực về sau tùy tiện liền vòng qua bên ngoài tuần tra ác ma không cần tốn nhiều sức đi tới tỏa thành vị trí hạch tâm sơ vẩn tại di chắc hiện thân trong nháy mắt liền đến đến di chắc trước người quy một gối xuống tại di chắc trước mặt thái độ mười phần kính cẩn nghe theo sự tình làm thế nào đại nhân thành nội tin tức đã thả ra liền xem như bên đường liệt ma đều phải biết đi ạ bộ mất tích tin tức chỉ là bọn này mị ma không biết tốt xấu còn không có đáp ứng thần phục đại nhân cho ta một chút thời gian ta nghĩ bọn này mị ma lập tức liền sẽ nghĩ thông đang khi nói chuyện sơ vẩn hai tay đã giữ tại trên chôi đao di chắt xuất hiện đã để sở hoành có c h ú t gấp chuẩn bị trực tiếp lấy lực phục người mặc dù sở hoành cùng hệ、e、lì s ệ cùng là thánh gia i lực chi cảnh ác ma nhưng sở hoành làm lớn ác ma tộc chủng tộc ưu thế so hệ lì s ệ cao hơn quá nhiều cung cấp mị ma rất khó chiến thắng lấy cường hãn chứ danh đại ác ma huống h ộ sở hoành làm đặc thù binh c h ù n g đơn vị tại di chắt ở đây lúc còn có thể có đại lượng thuộc tính tăng thêm sở hoành tuyệt đối có lòng tin trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương mà sở hoành nói chuyện một chút cũng không tị h ú lấy bên cạnh hệ、e、lì xệ bọn này đại ác ma đều là là cho sao nói trở mặt liền trở mặt đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh e lì xê đầu g óc cũng còn không quay tới liền gặp được sở v ỏ n có dấu hiệu độc thủ ra ngoài tự vệ bản năng e lì xê nâng tay lên nhanh chóng mặc niệm một đoạn chú ngữ vượt sâu không thể so với đại lục nơi này một mực không xuất hiện ma lực khô kiệt hiện tượng thậm chí ma lực có chút cuồng bạo dấu hiệu mặc dù tại pháp thuật bên cạnh phát triển trên thua xa năm đó tinh linh đế quốc nhưng phổ thông thánh giai người thi pháp còn là không ít e lì xê tại tinh thần cùng hỏa hệ pháp thuật trên đều được cho hơi có thành cựu e lì xê vốn định trực tiếp phóng thích một cái hỏa diễm kháng cự ma pháp đem sở h ỏ n cản ra ngoài chỉ là chú ngữ n i ệ m s o n g trên tay nàng lại ngay cả một đốm lửa đều chưa từng xuất hiện cấm ma lĩnh vực không gian xung quanh bên trong hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu hỏa nguyên tố hệ l ì sẽ lập tức nghĩ đến cái này kinh khủng từ ngữ vượt sâu bên trong có như vậy một hai cái cường đại đại quân có thể hoàn toàn ngăn cách không gian bên trong tất cả ma lực nguyên tố hình thành loại này một chút xíu nguyên tố cũng không thể điều động tình huống loại này kinh khủng tồn tại ở đâu là nàng có thể đối kháng sớm biết sờ phản phía sau là khủng bố như vậy tồn tại vậy cái kia nàng còn do dự cái gì đại nhân ta ây đang lúc g h ế l y s ệ chuẩn bị nói cái gì thời điểm một con cùng trong vực sâu những sinh vật khác so sánh lộ ra khéo léo như vậy linh lung tay đột nhiên chết chết bóp ở trên cổ của nàng khi bạch tu d á n g dấp ngón tay lúc này so bạch cốt lợi chảo còn kinh khủng hơn một cố kinh khủng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt lồng tới sáu chương sáu trăm bảy mươi lăm nhận lấy làm chó chương sáu trăm bảy mươi lăm nhận lấy làm chó ẩm ẩm ẩm đại nhân ta ẩm g h ế l y s ệ dáng người cao gầy dung mạo lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem tuyệt đối coi là hại nước hại dân cấp bậc tăng thêm mị ma đặc hữu vũ mị khí chất phối hợp thánh gia i cao thủ thân phận muốn nói không có lực hấp dẫn đó là không có khả năng ý chí lực kém một chút trực tiếp quỳ hắn dưới váy đều là đại khái s u ấ t sự kiện chỉ là di c h á t lại đối hễ l y xệ mị ma nhìn như không thấy p h ả n phất trong tay nắm lấy không phải một cái hại nước hại dân mỹ nhân mà là một đống thịt bà chỉ đồng dạng đối mặt đột nhiên liền khởi xướng tập kích di chát hễ l y xệ đầu tiên là bản năng dãy rụa hai tay nắm thật chặt di chắt đều tay muốn đem đối phương đẩy ra hai đầu chân dài cẳng là ra sức t r ớ c chừng đá vào di chắt trên thân l i s e mặc dù làm thánh giai người thi pháp hơn phân nửa thực lực đều tại pháp thuật bên trên nhưng trong vực sâu người thi pháp chưa từng có cái gì thân thể yếu đuối tồn tại thánh giai mị m a nhục thể cũng phi thường cường hãn chỉ nói tố chất thân thể vậy cùng thiên không giai kỵ sĩ tương đương cho nên rằng có cường độ tại di chắt nhìn đến vừa mới phù hợp có chút thú vị vì đáp lại đối phương dãy ruộng di chắt trực tiếp đem đối phương nện ở mặt đất trên mặt đất cửa hàng vực sâu hát nham trực tiếp bị nện ra vết rách sau đó vài cái trọng quyền đuổi theo một chút liền đem lice cho đánh cho hồ đồ đã mất đi thi pháp năng lực lice này lại c o n hoàn toàn thành dê đ ợ i làm thịt sợ hãi tử vong khắp lưu tâm đầu tiếp tục như vậy sẽ bị sống sờ sờ đánh chết trên mặt đất loại này tử vong phương thức thậm chí so với bị đại ác ma loại này mãng phu một đao c h é m chết còn đáng sợ hơn nhiều lắm tối thiểu một đao c h é m chết không có thống khổ một quyền này quyền rơi xuống trên thân để hễ lì s ệ có một loại từng bước đi hướng cảm giác tử vong mấu chốt là nàng còn bất lực phản kháng mà lại bởi vì gặp gỡ sợ h o à n tương đối mất cảm chung q a n h thủ hạ đều bị nàng đuổi đến nơi xa trong thành bảo cách đâm lại cực kỳ tốt di chắc đánh tơi bời nàng hơn mười phút ngoại vi thủ vệ cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào tiếp tục đem ánh mắt nhìn chằm chằm tòa thành bên ngoài trung thực thực hiện chức trách của mình đại nhân ẩm ta nguyện ý thần phục với ngài tại bị di chắt năm đấm đánh gãy hơn mười lần về sau hễ lì s ệ rốt cục đỉnh lấy năm đấm hoàn chỉnh nói ra thần phục lời nói đến vừa dứt lời di chắt cũng ngừng lại sau đó nói ra một câu để hễ lì s ệ có chút hỏng mất đến ngươi sớm như thế thức thời không phải tốt sao không phải thụ một chút cái này ra thịt nỗi khổ mới bằng lòng thần phục sao ta ngược lại thật ra đã sơ muốn nói ngài cái này ngay cả cơ hội mở miệng đều không coi cho ta liền một trận quả đấm còn toàn hướng trên mặt chào hỏi để cho ta nói thế nào à E lì xệ cúi đầu âm thầm đoán thầm một câu đừng nói nói ra nàng hiện tại ngay cả cũng không dám nhìn di chắt một chút di chắt thì đứng dậy bóp bóp nắm tay hơi lau một chút vết máu trên tay sau đi lên trong thành bảo chủ ngồi một bên toàn bộ hành trình quan sát E lì xệ bị đòn sờ và nuốt nước miếng lập tức hướng phía ngồi lên chủ tọa di chắt bãi u ố n g dưới lúc trước hắn đều là liếc mắt nhìn nhìn chủ tọa trên ê lì xệ có sờ vàn làm đồng hồ xuất lì xê cũng không đói hoài tới thương thế trên người đỉnh lấy chương đầu heo mặt từ dưới đất bỏ dậy sát bên sở vành bài xuống dưới nàng thậm chí không biết thượng tọa nam nhân kia tên gọi là gì nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lúc này dâng lên mình trung thành chủ thượng mị ma nhất tộc nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực mị ma năng lực khôi phục không sai đặc biệt là tại loại này bên ngoài r a thịt khôi phục bên trên đứng dậy cùng túi người lại khẽ ngẩng đầu mấy g i â y bên trong lì xê bị di chắt đánh như heo đầu đồng dạng mặt liền đã tiêu tan sưng chỉ còn một điểm máu ứ động cùng vết máu không có hoàn toàn khôi phục bất quá điểm ấy tỉ vết cũng không ảnh hưởng hệ lì xệ cả khuôn mặt mỹ cảm ngược lại bởi vì điểm ấy vết thương nhỏ để hệ lì xệ tuyệt mỹ khuôn mặt có một chút khác hương vị loại kia ta thấy mà yêu yếu đối cảm giác bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ nhìn không được những mảy tiếng lòng chịu mến cũng không biết ai có thể hung ác quyết tâm đi tổn thương xinh đẹp như vậy tồn tại hệ lì xệ dựa vào ngoại hình ưu thế tăng thêm một điểm trời sinh tinh thần tiểu pháp thuật cướp lấy lợi ích đến không hết liền ngay cả đi ạ bộ cũng chưa hẳn không có nhận qua ảnh hưởng để hệ lì xệ được chút chỗ tốt chỉ là đối mặt thượng tọa cái kia khỏe miệm cười mỉm nam nhân hệ lì xệ cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì đừng nói sử dụng tinh thần hệ pháp thuật ảnh hưởng đối phương ngay cả bình thường m ỹ thái này lại con hệ lì xệ cũng không dám lộ ra nam nhân kia là thật sự xuống tay đánh a vẫn là chiếu vào trên mặt đánh cho đến chết một điểm thưởng thức đẹp giác n g ộ đều không có đến di chắc cảnh giới này về sau cũng không thể tính mất đi dục vọng chỉ là tầm mắt cao hơn không ít khắc chế năng lực cũng cao tới cực điểm m ỹ ma hệ lì xệ đẹp thì đẹp vậy nhưng di chắc cũng không phải gặp một cái cái trước k ẹ đi huống hồ trải qua mấy ngày nay di chắc đối tử nguyện thành bên trong các loại ác ma hiểu rõ cũng biết mị ma cái đồ chơi này là cái sinh vật gì mị ma hoàn toàn đem lấy lòng cường giả đặc điểm này phát triển đến c ự c hạn tất cả mị ma đều là loài lưỡng tính tồn tại bọn hắn có thể căn cứ nhu cầu cải biến mình giới tính nếu như là muốn lấy duyệt cường đại giống cái ác ma vậy bọn hắn liền có thể biến thành giống được nếu như thời gian dài một điểm bọn hắn thậm chí có thể căn cứ đối phương yêu thích đến điều chỉnh mình hình dạng muốn lấy duyệt giống được ác ma kia dĩ nhiên chính là phong tình vạn chủng mỹ nhân đại khái bởi vì đi á bộ là cường đại giống được đại ác ma hễ lì xệ mới trường kỳ lấy giống cái mị ma hình thái xuất hiện nếu là trước đó phụ cận cường đại nhất ác ma là cái giống cái kia hệ l ụ sệ lúc này bộ dáng chỉ sợ sẽ là cái có thể so với di chát xoáy ca tuy nói đối mị ma sinh tồn phương thức không có cái gì kỳ thị nhưng di chát đối một cái tùy thời có thể lấy cùng mình vừa súng mị nữ s á c thực cũng để không nổi hứng thú gì đến ra tay tự nhiên lại càng không có quá lớn cố kỵ di chát tư duy cùng m ự c sâu biến thái hoàn cảnh vẫn là lộ ra không hợp nhau hệ l ụ sệ không biết di chát nội tâm ý n g h ĩ chỉ quy quy củ củ quỳ trên mặt đất chờ lấy thượng tọa di chát mở miệng trước mắt ngươi có thể trong thành điều động lực lượng có bao nhiêu m ị ma chiến sĩ một n g h n tà nhãn quái năm n g h n đều là tinh nhuệ n di c h á t nhẹ gật đầu hễ lùi sẽ có thể điều động lực lượng ngược lại là cùng sờ v o à n h bắt đầu đoán chừng không kém nhiều m ị ma tuy nói chiến lược không tính mạnh nhưng cũng phải nhìn cùng ai so so với đại ác ma loại này mạnh chiến chủng tộc đương nhiên là yếu gà nhưng vô luận nói như thế nào m ị ma cũng là đẳng cấp cao ác ma một viên năng lực cận chiến không sai còn cơ bản đều có thể sử dụng tinh thần hệ cùng hòa hệ pháp thuật hơn một mỹ ma chiến sĩ tối thiểu thì tương đương với hơn một cái đại kỵ sĩ giai chiến lược còn phải là đại kỵ sĩ bên trong hảo thủ tà nhãn quái thì là phụ thuộc tại tử n g u y ệ t thành bị ma thủ hạ trung giai ác ma tập ấy năm ngàn tinh nhuệ tà nhãn quái đó chính là năm ngàn kỵ sĩ giai s ạ thủ chỉ là năng lực cận chiến hơi yếu dùng tốt cũng là cỗ chiến lược mạnh mẽ đặc biệt là tại phòng ngự tác chiến bên trên tử n g u y ệ t thành ngoại vi tiến thắp trên đa số liền trú đóng tà nhãn quái nếu là tà nhãn quái xảy ra vấn đề tử n g u y ệ t thành đô thành phòng đều muốn giảm một chút mặt khác sau đó hễ lì s ệ hơi do dự một chút lại tiếp tục nói đến tà nhãn quái trong thương hội còn có thể điều ra mấy chục tên ám ảnh ma thời điểm then chốt bọn hắn có thể tạo thành càng lớn phá hư Ừm. nói đến còn có mấy chục tên ám ảnh ma thời điểm sợ hẳn ẩn ẩn chừng ế lì xê một chút đây là hệ lì xê không cùng hắn lời nhắn nhủ đồ vật ám ảnh ma tộc bày cùng tử nguyện thành quan hệ từ trước đến nay khẩn trương không nghĩ tới làm tử nguyện thành một phần tử hệ lì xê lại còn trong bóng tối thu nạp một chút ám ảnh ma những này giấu ở âm thầm lực lượng ngay cả đi ạ v ô đều không rõ ràng tự nhiên không thể nào là sợ hẳn cái này ngoại lai hộ có thể mấy ngày thời gian móc ra ế lì xê vì biểu trung tâm xem như đem lá bài tẩy của mình đều lộ không ít không cần trong thành làm phá hư những ngày này tận tốt chức trách của ngươi bảo vệ tốt tử nguyệt thành là đủ qua mấy ngày cái này tử nguyệt thành liền muốn náo nhiệt lên vâng đại nhân hễ lì s ê mặc dù không rõ ràng gì chắc kế hoạch cụ thể nhưng phụ trách tử nguyệt thành công tác tình báo nàng rất rõ ràng tử nguyệt thành qua mấy ngày muốn náo nhiệt lên là chuyện gì xảy ra thiên nhãn ma cùng tử nguyệt thành chung quanh mấy cái đại tộc bầy động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu dếm được nàng lúc đầu xác định đỉ ạ cổ đã chết tình báo về sau hễ lì xê đã làm tốt mang theo thủ hạ chuồn đi chuẩn bị không có vực chi cảnh cao thủ chấn giữ tử n g u y ệ t thành đã thành mục tiêu công kích tiếp tục ở lại chỉ có thể là tử n g u y ệ t thành t r ố n cùng nhưng di chát xuất hiện để nàng cải biến kế hoạch một vị đại quân cấp bậc cường giả đang đánh tử n g u y ệ t thành chủ ý kia xuất hiện tại tử n g u y ệ t thành bên ngoài ra hỏa căn bản chính là một đám không đáng giá nhắc tới thằng hệ đại nhân nếu như ngài muốn thống trị tử n g u y ệ t thành lời nói ta đề nghị từ sở v h n các hạ ra tay trực tiếp giết chết hiện tại đại ác ma thống linh ả n hắn là đi ạ bộ tâm phúc lại là lớn ác ma nhất tộc thành viên rất khó thực tình đầu nhập tại ngài dưới trướng nói tiếp đi di chát chủ tọa bên trên nhìn xem đột nhiên hiến kê hễ lì xệ hứng thú tại hễ lì xệ dừng lại lúc ra hiệu đối phương tiếp tục hễ lì xệ đạt được di chát cổ vũ tựa như càng có lòng tin thanh âm nói chuyện đều hơi lớn một chút nam vực đại quân cũng là một vị tử nguyện đại ác ma nếu như án bất tử đợi ngay chúa tể tử nguyện thành thời điểm khẳng định sẽ mang theo thủ hạ đại ác ma trốn đi, đi đầu i đ quân nam vực đại quân s ơ hận đại nhân cũng là đại ác ma từ s ơ hận đại nhân trực tiếp ra tay chém giết đạn có thể nhẹ nhõm nhận lấy trong thành hơn một trăm tên đại ác ma chiến sĩ đại nhân việc này giao cho ta đi ta nhất định đem kia cái gì ạn đầu cho trước mặt mọi người chặt đi xuống sợ h o à n nghe được rốt cục có mình cơ hội biểu hiện lập tức v ỗ bộ ngực đem sự tình cho đón lấy ừ n đến lúc đó liền từ sợ h o à n ra tay ta cùng lù sợ vì ngươi l ự p trận một câu liền đem b n cho an bài minh bạch tiếp lấy h ê ly s ê còn nói đến chỉ cần thu phục kia hơn một trăm tên đại ác ma chiến sĩ kia phụ thuộc tại đại ác ma quần bạo ma cùng xà ma cũng sẽ không có vấn đề còn lại điệu huyệt ác ma nhất tộc tuyệt đối không dám đối kháng đại nhân tử nguyện thành chắc chắn phủ phục tại đại nhân dưới trướng không sai cầm xuống tử nguyện thành về sau m ị ma sẽ đạt được vốn có khen thưởng có thể vì đại nhân hiệu lực là m ị ma nhất tộc vinh hạnh hệ、e、l ụ sệ lần nữa c ứ i người tiếp tục biểu hiện mình kính cẩn nghe theo di chát đi lên một trận đánh t ơ i bời xem như đem hệ、e、l ụ sệ trực tiếp cho thu phục toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tới nửa điểm điều kiện cũng không dám giảm còn tiện thể đem tử n g u y ệ t thành lúc đầu đồng liêu cho bán không còn một mảnh sau đó chỉ dùng chờ đợi phụ cận những cái kia kìm nén không được gác ma tộc bày mình tới tử n g u y ệ t thành dân mạng Chương 676, đại chiến. Chương 676, đại chiến. Nhanh. chuẩn bị khởi động diễm điều trận phía đông lại đi một đội xà ma đừng để ám ẩn ma sở lên tới các người đi theo ta đốc chiến nếu là phát hiện chạy trốn lập tức chém giết vâng ả n đại nhân chỉ là đi qua một tuần t ử nguyện thành bầu không khí liền trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu đi ả bô đến cùng là mất tích vẫn phải chết đã không phải là trong thành ác ma chuyện quan tâm nhất bên ngoài vây thành mấy chục vạn đại quân ác ma hấp dẫn t ử nguyện thành bên trong ác ma tất cả chú ý trong vực sâu chiến tranh không thể so với đại lục ở bên trên còn muốn giảng cứu một chút hậu cần tiếp tế đại quân ác ma thường xuyên thuyết phục liền động không ăn liền ngay tại chỗ tiếp tế một chút nhỏ yếu ác ma thậm chí sẽ thành theo quân mang theo sông lương h ế lì xệ các hạ để ngươi thủ hạ tà nhãn quái lại rút một bộ phận ra làm đội dự bị vì thời thay thế thắp trên những cái kia hao hết sạch ma lực tà nhãn quái tốt một chút nữa ta lại đem trong thương đội tà nhãn quái rút một chút tới còn có thể điều ra hai ngàn đầu tà nhãn quái đến bất quá bọn hắn năng lực chiến đấu muốn so thắp trên những cái kia yếu hơn một chút tình huống hiện tại ế lì xệ thủ hạ mấy ngàn tinh nhuệ tà nhãn quái rõ ràng đã ra sân còn phải lại điều một bộ phận xem như có chút quá phận yêu cầu an lúc nói chuyện đã làm tốt h ệ lì s ệ muốn có kẻ mặc cả thậm chí không phối hợp trong lòng mong muốn không nghĩ tới h ệ lì s ệ thế mà một lời đáp ứng từ trước đến nay mình không hợp nhau lắm h ệ lì s ệ lần này thế mà phối hợp như vậy cái này khiến an nhất thời lại có một ít không quen bất quá h ệ lì s ệ đã nguyện ý ở lúc mấu chốt phối hợp cũng là một chuyện tốt an gật gật đầu đối h ệ lì s ệ lộ ra một cái tự nhận là thiện ý biểu lộ mà hễ lì xệ thì là mặt không biểu tình tựa như lại về tới đi ả bộ ở thời điểm giải quyết việc chung toàn tâm toàn ý vì tử nguyện thành lợi ích lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi triệu tập càng nhiều tà nhãn vain vain vain cũng không có ản suy nghĩ nhiều thời gian ngoài thành truyền đến ẩm ý khắp trốn âm thanh cuối cùng vang lên dậy đặc tiếng nổ đến đây là tử nguyện thành ngoại vi viêm bạo pháp trận bị phát động tiến công đã bắt đầu giết giết v a n vain vain v a i a i n vain vain vain vain vain vain vain vain vain vain v n vain a i n vain vain vain vain vain v a n vain v n vain v n vain vain vain vain i n i n v a a i n v i n vain vain vain v a n vain vain v n vain v i n a i n v n vain n vain vain v u i lực to lớn đem liệt ma thi thể giữa không trung trực tiếp xé rách hiến máu cùng t à n chi vậy ra nửa cái máu me nhảy mùa bắp chân trực tiếp đập vào đằng sau giác ma trên mặt nếu là quân đội nhân loại gặp được loại tình huống này lại trải qua nghiệm phong phú lao binh đoán chừng đều phải cho váng tâm lý năng lực chịu đựng yếu một ít binh sĩ tại chỗ sụp đổ cũng có thể nhưng công kích giác ma không chỉ có không có dừng lại ngược lại một phát bắt được cây kia bắp chân hướng miệng bên trong vừa để xuống n g a y ba đại lượng quân đội bạn chiến tử không chỉ có, không có đà kích vây công quân đội sĩ khí ngược lại làm mùi máu tươi càng đậm chiến trường bầu không khí để tham chiến đám ác ma trở nên hưng ơ phấn lên công kích tình thế trở nên mạnh hơn bắt đầu vê anh rác ma thậm chí còn không có đem miệng bên trong k i a đoạn tàn chi nốt u xuống cho nổ pháp trận ngay tại nó trước người nổ tung da dày thịt béo rác ma dùng bình thường đao kiếm đều rất khó phá phỏng chiến lực cùng bắc địa trên hoang dã đều thực nhân ma tương đương nhưng loại này trên đại lục cần tốt mấy người lính mới có thể chống lại quái vật tại trong v ự c sâu lại chỉ là so liệt ma hơi mạnh một điểm phá hôi tại tao ngộ cho nổ pháp trận về sau rác ma hạ trảng cũng không có so liệt ma tốt hơn nhiều ít cũng là trong nháy mắt nổ tung liều không thành một bộ hoàn chỉnh thi thể giống và anh tiến công tử nguyện thành đám ác ma tiếp tục quái khiếu công kích tử nguyện thành bên ngoài cho nổ pháp trận cuối cùng có hạn rất nhanh tiếng nổ trở nên thưa thớt lên bên ngoài tiến công ác ma khoảng cách tường thành cũng càng ngày càng gần để tà nhãn nhóm chuẩn bị không muốn thả quá nhiều liệt ma t r e o tường từ nguyện thành trên tường thành t ừ n g đạo từ tà nhãn nhóm quét ra xạ tuyến rơi xuống công thành ác ma trong đội ngũ những này tà nhãn không hổ là tại trong vực sâu đều xếp hàng đầu viễn trình binh chủ động tĩnh k h n g lớn nhưng nối công thành bộ đội tạo thành thương vong ngược lại là so ngoại vi cho nổ pháp trận lớn hơn trên tường thành hơn 2.000 tên tà nhãn quái phát động công kích xông vào đằng t r ư ớ c giác ma cùng liệt ma nhóm trong nháy mắt ngã xuống một mảnh một chút tại công thành ác ma trong đội ngũ thanh ra một khối đất t r ố n g đến từ nhìn bằng mắt thường đến toàn bộ tiến công tiết tấu đều bị đánh gây vẫn c h ầ m một nhịp nếu là bình thường công phòng chiến tại gặp như thế lớn thương vong sau tiến công bộ đội chỉ ít hẳn là đem lúc đầu rút về điều chỉnh một chút một lần nữa tổ chức một chút tiến công nếu không sung phong bộ đội một khi triệt để sụp đổ sẽ khiến tương đối nghiêm trọng phản ứng dây chuyển nhưng đại quân ác ma hiển nhiên không có phương diện này lo lắng thậm chí đổ máu quân tiên phong cho dù là có mệnh lệnh rút lui bọn hắn đều không nhất định chấp hành chỉ cần không ngừng tiến công là được liệt ma cùng giác ma những n à y phá o hôi liên tục không ngừng đối tử n g u y ệ t thành khởi s ư ớ n g xung kích tử n g u y ệ t thành mặc dù thành phòng coi như hoàn mỹ nhưng cho nổ pháp trận rốt cuộc không phải vô hạn tại tiếp nhận mấy vạn thương vong về sau tử n g u y ệ t thành ngoại vi hoanh minh âm thanh rốt c ụ c cũng ngừng lại tất cả cho nổ pháp trận đều bị phá hôi cho lội bình ta nhãn q á i tựa hồ cũng khí lực hao hết năng lượng tiếp xuống liền là máu tanh nhất phụ kiến công thành giai đoạn giống sông đi lên v ư ợ t sâu bên trong công thành phương thức càng làm cho người nhìn mà than thở từ nguyệt thành tường thành kiến tạo mười phần cao lớn so kim long vương quốc vẫn lấy làm k i ê u ngạo kim long đô còn hùng vĩ hơn mấy phần bình thường mà nói không có đại lượng khí giới công thành ngay cả phụ kiến công thành tư cách đều không có nhưng là v ư ợ t sâu bên trong bọn quái vật nơi nào có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán chỉ thấy sông vào trước mặt tiểu liệt ma nhóm đi vào góc tường sau đó ra sức kích động trên lưng có một ít buồn cười cánh một chút nào lên cao m ấ y mét sau đó đem lợi trào móc tại trên mặt tường tạm rừng sau đó lại huy động cánh tiếp tục hướng bên trên như thế lặp đi lặp lại phía dưới có chút tiểu liệt ma tại không trung mình sai lầm cắm đến trên mặt đất đại bộ phận tiểu liệt ma lại dạng này không thông qua khí giới công thành liền tiếp cận đầu tường phúc chỉ là trên thành phòng thủ ác ma cũng không phải làm nhìn một con tiểu liệt ma vừa mới bay đến cùng tường thành cân bằng vị trí giờ xin phép hung t ậ n muốn rơi xuống trên tường thành trong n g á y mắt liền bị trận địa sẵn sàng đón quân địch xà ma cho một đao thọc cái xuyên thấu những con rắn này ma ngoại hình cùng di chắt dưới trướng xà yêu ngược lại là có sáu bảy điểm tương tự đều là quen dùng vũ khí lạnh hảo thủ c ò n kéo lấy đầu thô to đôi u rắn tùy thời có thể lấy xem như binh khí sử dụng khác nhau chỉ ở tại xà ma toàn diện đều chỉ có hai đầu cánh tay không thể giống tháp lâu xà yêu đồng dạng một thân treo đầy vũ khí sức chiến đấu phải yếu hơn mấy bậc bất quá những n à y vượt sâu bên trong xà ma sức chiến đấu kém xà yêu nhưng hung tàn trình độ vẫn còn muốn thắng qua xà yêu không ít xà yêu chỉ là thích tại chiến đấu trung tướng địch nhân phân t h â i mà những con rắn này ma lại có tại chiến đấu bên trong ăn thói quen tiểu liệt ma bị xà ma thọc cái xuyên thấu sau cũng không có lập tức chết đi ngược lại tại xà ma trên trường kiếm liều mạng dãy r a những này hàng năm từ nhuyễn trùng bình nguyên vài tỷ nhuyễn trùng bên trong chém giết ra thâm viên đắc ma từng cái sinh mệnh lực cường hãn liền là tiểu liệt ma loại này tầng dưới chót nhất tồn tại đều muốn so với người bình thường loại mạnh lên rất nhiều chỉ là loại này lâm dãy chết cũng không có cho xà ma mang đến bất cứ phiền phức gì ngược lại càng giống là dùng bữa ăn trước giải trí hoạt động chỉ thấy xà ma đem tiểu liệt ma chuyển qua trước người mở ra bằng p h ẳ n g miệng rắn lưới rắn như mũi tên đồng d ạ n g cả một chút bắn ra đến xà ma đầu lưới tương đương cứng cỏi t h u t i ể u liệt ma trước người vết thương đi vào sau đó một q á y cùng trường kiếm trong tay phối hợp phía dưới lại lấy ra một viên khiêu động trái tim lưới dài một quyển tiểu liệt ma kia không tính quá lớn trái tim toàn bộ quấn vào xà ma miệng bên trong máu ngâm nửa người nhìn mười phần đáng sợ đã mất đi trái tim tiểu liệt ma cũng không còn cách nào vùng ấy chỉ có tứ chi ngẫu nhiên có r ú n một chút xà ma ăn như gió quấn về sau cũng tiện tay hất lên đem tiểu liệt ma ném tới phía dưới tường thành mà trên tường thành một cái khác chủ lực c u ầ n bạo ma phương thức chiến đấu muốn so xà ma trực tiếp nhiều xông lên tiểu liệt ma có một cái là một cái đều bị quần bạo ma trực tiếp chụp chết tại trên tường thành những này tiểu liệt ma tại quần bạo ma trước mặt tựa như là đại hào con m ố i đồng dạng từng cái bị c u ồ n g bạo ma đánh thành bánh thịt mà theo tại tiểu liệt ma về sau g i á c ma nhóm cũng không so tiểu liệt ma tao n ộ mạnh lên bao nhiêu những này mọc r a dê rừng móng cùng bánh t h u lợi chảo g i á c ma bề ngoài muốn so tiểu liệt ma h uy mánh không ít tại trên tường thành leo lên tốc độ chỉ so với tiểu liệt ma hơi chậm một chút làm nhảy lên tường thành thời điểm không phải bị từ nguyệt thành xà ma chơi đùa đến chết liên lạc để c u ồ n g bạo ma như là đánh chuột đất đồng dạng chụp chết tại trên tường thành nói cho cùng rác ma đồng dạng chỉ là hạ vị ác ma Cái này vị ác ma. loại tình o huống này muốn dựa vào đại lượng pháo hôi cầm xuống tử nguyệt thành chuyện này quả là, là người xin nói ngộng phe tấn công hiển nhiên cũng không có trông cậy vào bọn này pháo hôi có thể cầm xuống tử nguyệt thành nhìn xem đại lượng pháo hôi chết đi một mực không có động tính thiên nhãn ma rốt cục có hành động mấy chục con mọc đầy con mắt buồn nôn giá hỏa đi theo một nhóm pháo hôi tiến công giác ma bảy đằng sau hướng phía trước tiếp cận chương sáu trăm bảy mươi bảy đại chiến hai chương sáu trăm bảy mươi bảy đại chiến hai vê anh vê anh thiên nhãn ma mặc dù dáng r ấ p buồn nôn nhưng sức chiến đấu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp những n à y thân hình mấy mét toàn thân mọc đầy con mắt thiên nhãn ma một con tựa như là mấy chục trên trăm cái tà nhãn quái khe hở hợp lại cùng nhau đồng dạng toàn thân con mắt trở chừng hướng phía trên tường thành phát ra dày đặc t r ù n sáng mấy chục con thiên nhãn ma phát huy ra mấy ngàn tài nhãn quái hiệu quả đến cương đại hỏa lực áp chế một chút liền để đầu tường nguyên bản nhẹ nhóm c u ồ n g bạo ma cùng xà ma nhóm thương vong thảm trọng xà ma vốn chính là công mạnh phòng yếu chủng tộc bị thiên nhãn ma đánh ra chùm sáng cọ một chút liền là cái đại lỗ thủng vật lý không tốt bị chúng vào chỗ yếu lập tức liền ngã trên mặt đất không có sinh thức q u ồ n g bạo ma mặc dù nhìn xem ra d à y thịt béo một chút nhưng t ư ơ n g tự gánh không được hai lần thiên nhãn ma làm đẳng cấp cao ác ma một viên mặc dù phương thức chiến đấu cùng t à nhãn quái cùng loại nhưng từ bọn hắn trong mắt phát ra công kích cùng t à nhãn quái hoàn toàn không là cùng một không chỉ có xạ kích nhiều lần suất cao hơn hỏa lực mạnh hơn uy lực cũng thắng được mấy bậc tà nhãn quái phát ra trùng sáng đánh vào tử nguyện thành hắc nham bên trên tối đa cũng liền lưu lại nửa chỉ sâu ẩn ký mà thiên nhãn ma công kích rơi xuống tử nguyện thành bên trên trực tiếp đánh loạn thạch v y r a điểm rơi tường đá chỗ ít nhất cũng sẽ bị t o á t ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng đến tà nhãn quái công kích xem như bộ thương thiên nhãn ma công kích quả thực liền là một đài hạng nặng xuống máy mỗi một cái thiên nhãn ma đều giống như một cái siêu cấp điểm hỏa lực nếu là thiên nhãn ma có thể lại bền bỉ một điểm loại uy lực này chùm sáng thậm chí có trực tiếp đem tường thành lột khả năng thừa dịp thiên nhãn ma điểm hộ đại lượng phụ thuộc vào thiên nhãn ma ác ma xông lên tử nguyện thành thậm chí thậm chí ngay cả ám ảnh ma loại này được cho đ ẳ n g cấp cao ác ma tồn tại đều vụ n trộm sờ lên tường thành những n à y ám ảnh ma cũng không phải hệ lụy sệ vụ n trộm mời trào một chút hoang dại ám ảnh ma mà là xuất từ tử nguyện thành xung quanh ám ảnh ma bộ lạc vừa xuất hiện liền là trên trăm cái tối tăm mở mịt thân ảnh tại đầu tường như ẩn như hiện những n à y ám ảnh ma mặc dù sức chiến đấu tại đảng cấp cao ác ma bên trong hạt chót cùng bị ma không kém cạnh nhưng ở hôn chiến bên trong giải quyết xà ma cùng c u ồ n g bạo ma vẫn là mười phần nhẹ nhõm mỗi lần có màu xám cái bóng xuất hiện liền sẽ có xà ma hoặc là c u ồ n g bạo ma bị cắt đứt tiết hầu mà giác ma cùng t i ể u liệt ma cái này nguyên bản tại trên tường thành căn bản chân đứng không vững phá o hôi lúc này cũng thừa dịp đầu tường hỗn loạn đại lượng xông lên tường thành giác ma cùng t i ể u liệt ma mặc dù sức chiến đấu không được nhưng số lượng xác thực không ít những này từ nhuyễn trùng bình nguyên dân lên tới hạ vị ác ma một mực là tử nguyện thành trứng mắt tử nguyện thành trong quân đội cũng sẽ không lẫn vào hai loại sức chiến đấu thấp ác ma càng không sẽ đ e một đạo xích hồng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên tường thành to lớn chiến nhận đem ngay tại trên tường thành gây ra hỗn loạn ám ảnh ma một đao chém thành hai đoạn đầu này ám ảnh ma tại trên tường thành liên tục cắt thiết hầu mấy cái xà ma mỗi lần đều lợi dụng chủng tộc thiên phú tại một đám ác ma bên trong nhanh chóng biến mất thân ảnh một mực cần nhẫn lấy không có ra tay đại ác ma chiến sĩ rốt cục nhịn không được ra tay rồi sa ma cùng quần bạo ma nhóm cầm động tác nhanh nhẹn còn có thể dung nhập hoàn cảnh nhận nút ám ảnh ma không biện pháp gì nhưng tốc độ càng nhanh còn có cự li ngắn thuấn g i a n di động năng lực đại ác ma vừa ra tay lại là một t r à o một cái chuẩn ám ảnh ma chính diện năng lực chiến đấu cũng không mạnh nếu là công bằng quyết đấu thậm chí không phải sau khi c u ồ n hóa quần bạo ma đối thủ đối mặt có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình đại ác ma chiến sĩ ám ảnh ma trừ bỏ bị chặt thành hai đoạn bên ngoài cũng không có cái gì cái khác kết quả phản ứng mau mau d ơ lên vũ khí trong tay nếm thử đ ó n đỡ sau đó bị đại ác ma chiến sĩ ngay tiếp theo vũ khí cùng một chỗ chặt thành hai đoạn đồng dạng là đẳng cấp cao ác ma nhưng đại ác ma đ ố i ám ảnh ma chiến lược ưu thế lại là nghiền ép cấp cái này một phần nhỏ đại ác ma chiến sĩ gia nhập một chút lại khiến cho phe tấn công ưu thế trở nên không còn sót lại chút gì song ư ơ n g tại trên tường thành triển khai máu tanh đánh rằng co bị ma có h i ế n n sĩ c ù xa xa lẽ là vượt sâu bên trong cá thể lực lượng mạnh hơn đảng cấp cao chiến lược đối với chiến tranh ảnh hưởng càng lớn còn có ma pháp lực lượng có thể sử dụng loại này đầu nhập binh lực mấy chục hơn trăm vạn đại chiến dịch đánh liền so hội đồng tốt hơn một điểm từ chiến tranh trình độ tới nói công thủ song phương đều là hiện tiện nhưng trần thậm chí có chút thái kê lẫn nhau mổ ý tứ phe tấn công như ong vỡ tổ xung loạn phàm là chế tạo một điểm chiến tranh khí giới hoặc là điều chỉnh một chút chiến thuật binh tướng lực phân phối hợp lý một chút tự nguyện thành phòng thủ cũng sẽ khó khăn rất nhiều mà phe phòng thủ cũng là thủ đoạn cực kỳ đơn điệu ngoại trừ bên ngoài một chút pháp trận cũng liền chỉ là tại trên tường thành lũy lên vài tòa tháp cao đem viễn trình binh lực bố trí tại hắn có í c lấy đà kích tiến công quân đội chờ phe tấn công sông lên tường thành về sau liền thành binh lực đổi bính hoàn toàn không có phát huy ra thủ thành ưu thế đến loại này phòng ngự chiến nếu để cho bắc địa quân đến đánh bên ngoài ít nhất cũng là dày đặc c ả m bẫy cự mã chiến hào an bài bên trên trên tường thành vàng lỏng dầu hỏa không ngừng hướng xuống s ố i thành nội bố trí lại một chút máy ném đá tùy thời phản kích thậm chí thừa dịp đối phương tiến công xuất hiện khoảng cách thời điểm tập bên trong tinh nhuệ đánh một hai trận phản kích đều là thông thường thao tác đương nhiên thật làm cho bắc địa quân đến cùng thâm viên sinh vật tác chiến kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt làm cái thể thực lực sai biệt quá lớn lúc chiến thuật phương diện ưu thế sẽ bị áp suất rất nhỏ xuất hiện loạn quyền đánh chết lão sư phó hiện tượng giống tử nguyện thành thông thường lực lượng c u ầ n bạo ma cùng xà ma cũng không phải là binh lính bình thường có thể ngăn cản đặc biệt là phát c ù n g sau cồn g bạo ma không có đẳng cấp cao chiến lược ra tay mấy cái bách nhân đội đều không nhất định cản đến xuống một cái cồn g bạo ma giống vực sâu trên chiến trường loại này trên ngàn cồn g bạo ma đồng thời xuất hiện trên chiến trường đối đầu đại lục ở bên trên bất luận cái gì một chi quân đội đều là nghiền ép cấp v a n giống giống song phương vây quanh tử nguyện thành chém giết không ngừng không ngừng có cuồng bạo ma tại trên tường thành tiến vào cuồng hóa trạng thái trong tay đại đ ồ n g không phân địch bạn vung vẩy sau đó bởi vì mục tiêu quá lớn bị thiên nhãn ma trực tiếp xử lý bầu trời bên trong thậm chí xuất hiện đại ác ma trọng thương rơi xuống đất tình huống song phương chém giết tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn ngoài thành một đầu dài hơn ba mươi thước thiên nhãn ma chính phục tại một tòa dốc nhỏ bên trên tại thiên nhãn ma bên trong cái này hình thể đã là đỉnh thiên tồn tại toàn thân con mắt dáng dấp cũng so cái khác thiên nhãn ma càng thêm dày đặc mà lại cùng cái khác thiên nhãn ma màu trắng hoặc là con mắt màu đỏ ngọn khác biệt cái này thiên nhãn ma con mắt toàn bộ hiện lên kim sắc giữ tợn trên ánh mắt buốc lên kim quang nhàn nhạt, nhạt lại vô hình có một ít cảm giác thiêng liêng thần thánh nhiều nhìn đến đỉ ạ bộ là thật đã chết rồi nếu là hắn còn sống đã sớm nên ra tay rồi cái này đặc biệt thiên nhãn ma chính là thiên nhãn ma nhất tộc thủ lĩnh từ khi tiến vào thánh giai về sau trên người hắn con mắt liền toàn bộ biến thành kim sắc cùng cái khác thiên nhãn ma có khác biệt cực lớn mà tại thiên nhãn ma to lớn thân hình bên cạnh còn có một cái nho nhỏ màu xám ám ảnh hắn cơ h ồ hoàn toàn ẩn vào hoàn cảnh bên trong nếu không phải mở miệm nói chuyện một đao, đao kia cơ hồ thẳng vào nhiều ô nội tạng kém chút không muốn nhiều ô mạng già qua mấy thập niên kinh khủng vết sẹo không co tiêu tán t h u n g quanh mấy chục con con mắt cũng càng không khả năng khôi phục lại cũng là bởi vì trận chiến kia trực tiếp đặt vững tử nguyện thành địa vị cường đại thiên nhãn ma nhất tộc bị xa lánh đến biên giới địa khu trơ mắt nhìn ẩ cựu i a từng bước một lớn mạnh vài chục năm nay nhiều ô hận ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi vết thương trên người không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn chỉ là đi ạ bộ thực lực cường hãn cái này mấy chục năm mượn tử nguyện thành tụ lên tài nguyên vô luận là d ư ớ i trướng thế lực vẫn là cá nhân thực lực đều là không ngừng cường đại nhiều ô cái này bại tướng dưới tay nào có đảm lượng lại đi vớt đi ạ bộ dâu hùm mắt thấy tử nguyện thành phát triển không ngừng không có chút nào báo thủ hy vọng nhiều ô chỉ có thể mang theo tộc đàn sống tạm bỡ nào nghĩ tới đi ạ bộ vị này tại toàn bộ vực sâu nam vực đều y danh hiện hách cường giả vậy mà mất tích về sau càng là có người lấy ra đầu của hắn chứng minh tử vong của hắn thiên nhãn ma cũng là vựa cấp cường giả mà lại tại v ự c chi cảnh bên trong cũng coi là tương đối mạnh tồn tại toàn bộ nam vực có thể để cho nó kiên kỵ ngoại trừ đi ạ bộ loại thiên phú này chó cũng chỉ có nam vực đại quân nam vực đại quân đồng dạng mặc kệ các nơi bộ tộc cùng thành trì chỉ, chỉ cần đúng hạn cống lên là được rồi hiện tại đi ạ bộ chết rồi toàn bộ nam vực còn có thể cùng hắn chống lại cường giả một cái tay đều có thể số nhờ âu không có cố kỵ tử nguyện thành càng là trực tiếp bị hắn coi là vật trong bàn tay chỉ chờ mấy ngày liền không dằn nổi liên hợp chung quanh bộ tộc hướng tử n g u y ệ t thành tiến quân bất quá bởi vì đi adpo để lại cho hắn âm ảnh quá lớn cho dù là đã có không ít ác ma xác nhận là gặp được đi adpo đầu lâu n h i ề u ô vẫn là không dám triệt để yên tâm đến mức vừa mới bắt đầu công thành thời điểm n h i ề u ô cũng còn không có hiện thân bây giờ nhìn gặp bị đi adpo coi là bảo bối đại ác ma chiến sĩ đều xuất hiện thương vong vẫn là không thấy đi adpo ra tay n h i ề u ô mới xem như triệt để yên tâm ừ đáng tiếc không thể tự tay giết nó báo lúc trước một đào kia mối thủ trong lòng mặc dù đối đỉ ạ tổ vô cùng e rè thậm chí có chút e ngại nhưng ngoài miệng lại rất rắn tia thanh â m trầm thấp tựa hồ thật là tại vì đỉ ạ tổ chết cảm thấy đáng tiếc một bên ám ảnh ma chỉ là chép miệng không có phát biểu cái gì cái nhìn ám ảnh ma mặc dù cũng là đẳng cấp cao ác ma một loại nhưng thực lực cùng m ị ma đồng dạng tại đẳng cấp cao ác ma bên trong hạt chót thủ lĩnh đồng dạng cũng nhiều nhất liền là thánh gia i lực chi cảnh thực lực có thể tại tử nguyện thành gan bàn tay đoạt điểm ăn toàn bộ nhờ siêu cường ẩn nấp cùng đạo mệnh năng lực luận chính diện năng lực chiến đấu bọn hắn thậm chí còn không bằng m ị ma lần này tiến công tử nguyện thành cơ bản cũng là lấy sức chiến đấu cường hãn thiên nhãn ma làm chủ ám ảnh ma thủ lĩnh đương nhiên sẽ không đi hủy đi nhiều ô đại nhiều ô đại nhân đi ạ bộ mặc dù chết rồi nhưng chết quá kỳ hoặc trước đó cái kia rực ma quá khả nghi giống như là có âm n h ư gì mặc dù chiến sự trước mắt mười phần thuận lợi nhưng ám ảnh ma cũng không có yên lòng mặc dù cái kia rực ma chưa từng ra tay nhưng từ bộ phận gặp qua đối phương ác ma miêu tả đến xem chí ít cũng là một vị vực chi cảnh cừng giả muốn nói đối phương không có gì mưu đồ chuyện này quả là là chuyện không thể nào ám ảnh ma vừa nhắc tới cái kia r ự c ma nhờ ô hơi dừng lại sau đó nói bất quá là cái r ự c ma thôi c h u n g vị ác ma mà thôi liền xem như vực chi cảnh lại thế nào dám cùng ta tranh cùng lắm thì cầm xuống tử nguyện thành về sau cũng cho hắn điểm một ít số định mức để hắn mang theo r ự c ma tới làm phụ thuộc bọn hắn trong miệng r ự c ma dĩ nhiên là chỉ l ũ sải ở vượt sâu bên trong không có đoạn lạc t i ê n sứ nói chuyện ngược lại là có vẻ ngoài tương tự r ự c ma nhất tộc lụ sợ liền trực tiếp bị nhận là một vị dực ma cường giả nhờ ô không có trực tiếp cùng lụ sợ chạm qua mặt đối l ũ sở hiểu rõ cũng là từ thủ hạ miệng bên trong biết được mặc dù những cái kia gặp qua l ũ sở đám ác ma đều cực lực miêu tả nó mạnh mẽ nhưng nhiều ô đối l ũ sở cũng không có quá lớn kiên kỵ vượt sâu là một cái phi thường chú trọng huyết mạch địa phương các loại huyết mạch đám ác ma tạo thành một cái mười phần vững chắc kim tự tháp huyết mạch đê tiện hạ vị ác ma cơ bản không có bất luận cái gì xoay người khả năng trung vị ác ma đỉnh thiên cũng chỉ có thể làm cái đẳng cấp cao phá hôi chỉ có đẳng cấp cao ác ma mới có thể ổn định sản xuất thánh gia cường giả mà đẳng cấp cao ác ma ở giữa cũng tồn tại đẳng cấp khác biệt giống như là t ử nguyện đại ác ma cùng thiên nhãn ma không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh cao nhất l i ê n xem như c ù n g cấp cũng có thể nghiền ép cái khác ác ma loại này huyết mạch á p chế lý luận tại nhiều ô nao bên trong đã thâm căn cố đế đối trung hạ giai thậm chí bên cạnh ám ảnh ma loại này ngụy đẳng cấp cao ác ma nhiều ô đều có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt giống rực ma loại này trung vị ác ma xuất hiện một cái thánh giai đã coi như là dị số muốn để nhiều ô cảm thấy kiếm kỵ đó thật là muốn phá vỡ hắn nhận biết chương sáu trăm bảy mươi tám lôi bước chương 678, t ư ơ lôi bước vượt sâu bên trong ác ma tuổi thọ cùng huyết mạch của bọn hắn đồng dạng cấp độ rõ ràng nhỏ yếu ác ma nhiễm trùng sống sót thời gian là lấy phút đồng hồ tính toán giống liệt ma cùng g i á c ma cái này hạ vị ác ma đại bộ phận cũng chỉ có thể sống sót mấy năm nhưng đến cùng loại xà ma cùng c u ầ n bạo ma cái này trung vị ác ma đại khái liền có thể giống nhân loại đồng dạng sống trên số lượng m ư ờ i năm mà thượng vị đám ác ma nếu là không tao ngộ ngoài ý muốn sống trên cái hai ba trăm n năm cũng là bình thường đương nhiên đến thánh giai cấp độ này sinh mệnh bản chất đều sẽ xuất hiện biến hóa hơi trường thọ một điểm sống trên ngàn năm cũng không là vấn đề cách lần trước thiên nhãn ma nhiều ấu cùng đi ạ vô đại chiến quá khứ bất quá mấy chục năm đối chết sớm chồng tới nói mấy chục năm đã đầy đủ xóa đi bọn hắn tất cả ký ức nhưng tử nguyện thành bên trong không ít đẳng cấp cao ác ma nhưng vẫn là trận đại chiến kia kinh nghiệm bản thân người bọn hắn đối nhiều ấu kinh khủng còn ký ức vẫn còn mới mẻ mà lại đẳng cấp cao ác ma phần lớn đã có thể thoát khỏi khát máu bản tính ảnh hưởng tới không giống chung hạ tầng ác ma đồng dạng trên chiến trường đổ máu liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa nhìn thấy trên trời ủ ô đại bộ phận đảng cấp cao ác ma trong nháy mắt bị gọi lên một ít ký ức căn bản không dám ở trên tường thành tiếp tục ở lại h u a y người liền muốn chạy trốn chỉ là này lại con chạy trốn hiển nhiên hơi trễ vê anh vê anh giữa không t r u n g bên trong bật hết hỏa lực nhiều ô tượng như là phi thiên siêu cấp chiến hạm đồng dạng c h n g sáng màu vàng nóng dậy đ ặ c đánh vào t ử n g u y ệ t thành trên tường thành bị c h n g sáng màu vàng nóng đụng phải ác ma thậm chí ngay cả g ạ o thảm thời cơ đều không có trực tiếp tại ánh sáng bên trong bị khí hóa bị kim quang đảo qua mặt tường quả thực s o một khóa xóa bỏ con muốn tới sạch sẽ Thực độ dưới nhiệt độ ngay cả nguyên bản đều nhanh không qua mắt cá chân dòng máu đều bị trực tiếp bốc hơi cứng rắn vô cùng hắc nham đều che lên một tầng kim sắc nhìn kỹ liền có thể phát hiện phía trên tất cả đều là kim sắc ngọn lửa nhỏ bị nhiều ô chùm sáng màu vàng nóng đảo qua địa phương ngay cả nham thạch đều đang thiếu đốt lại càng không cần phải nói sinh vật đảng cấp cao ác ma cùng phổ thông tại loại công kích này hạ thực hiện bình đẳng chỉ có một ít đại ác ma sớm thoát ly chiến đấu sử dụng thuấn gian di động mới trốn khỏi một mạng đương nhiên trên tường thành ngoại trừ tử nguyện thành quân coi giữ bên ngoài còn có càng nhiều thuộc về thiên nhãn ma một phương ác ma bất quá nhiều ô hiển nhiên cũng không đem những cái tiêm pháo hôi coi thành chuyện gì to tắc con căn không có cố kỵ cái gọi là quân đội bạn ngay cả một chút rút lui chế ám ảnh thượng hải cùng một chỗ khí hóa tại kim sắc cột sáng bên trong thấy bên cạnh ám ảnh ma thủ lĩnh đều n h ị nhữ mày mà nguyên bản chém giết say xưa tường thành này lại con lại lâm vào an t ĩ n h quỷ dị rốt cuộc hiện tại trên tường thành ngay cả cái vật sống cũng không có liền là muốn làm ra chút động t ĩ n h đến cũng không có khả năng thiên nhãn ma đơn thể năng lực chiến đấu mặc dù không bằng đại ác ma nhưng ở cỡ lớn trên chiến trường phát huy làm rõ ràng c à n mạnh tại không nhận cùng cấp cường giả ước thúc tình h n giới một con thánh giai thiên nhãn ma tùy ý phát huy đối t ử n g u y ệ t thành quân coi giữ tới nói quả thực là một trận tai nạn về phần tử nguyệt thành ba vị thánh giai át ma tại nhiều ô xuất hiện giữa không trung bên trong trong nháy mắt bị ma thủ lĩnh nghệ lụy sệ lập tức mang theo dưới tay mình tâm phúc chạy trước vị t i ê u đại quân mệnh lệnh đúng là để nàng như thường lệ thủ vệ tử nguyệt thành nhưng không có để nàng cùng tử n g u y ệ t thành cùng tồn vong có thể phái ra nhiều như vậy thủ h ạ đồng thời tự mình xuất hiện trên chiến trường đã coi như là tận lực nhiều ô kim nhãn chung sáng ngay cả đi ạp bộ cũng chỉ là dựa vào tốc độ cùng không gian năng lực trốn tránh không dám đón đỡ nàng nhưng không có đi ạp bộ tốc độ cùng không gian năng lực bị nhiều ô để mắt tới cho nàng đến hơn mấy lần nàng nhưng chịu không nổi mà đổi thành một vị ở hang ác ma thủ lĩnh cảnh tư cũng xử xuất bản lĩnh giữ nhà nó khi nhìn đến nhiều ô thời điểm không chút do dự cũng không để ý cái gì lại cục trực tiếp đem đầu một t r ô n chân trước cùng to lớn sừng thú phối hợp phía dưới so giếng dầu khoan g i ò còn nhanh hơn trong nháy mắt liền đánh nát tự nguyện thành mặt đất kiên cố phiến đá mở ra một con đường đến sau đó to lớn thân hình một chút liền chui xuống dưới đất biến mất vô tung vô ảnh đáng chết liền biết hai người này không đáng tin cậy một cái duy nhất còn lưu trên chiến trường liền chỉ còn lại vị tia đại ác ma chiến sĩ thống linh ạn cũng không phải hắn có cùng nhiều ô đối kháng tự tin song phương thực lực có chất trinh lệch nếu có thể chạy hắn khẳng định vậy cùng hai người kia đồng dạng chạy thuần túy là hắn vừa rồi mục tiêu quá d ễ t h ấ y nhiều ô tại bắn phá tường thành lúc cũng trọng điểm chiếu của hắn mấy chục cây chùm sáng màu vàng óng chuyên môn p â n ra theo đội kích phong bê hắn tất cả đ ư ờ lui hắn ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có chỉ có thể dựa vào đại ác ma chủng tộc thiên phú cự ly ngắn thuấn di năng lực chật vật né tránh nhiều ô công kích vê anh a một vệ sáng sát d ạ n b ả vai quá khứ trực tiếp để hắn n ử a bên cánh tay trở nên cháy đen chờ nhiều ô thanh lý xong trên tường thành quân coi giữ toàn lực đối phó hắn thời điểm liền là tử kỷ của hắn cả sân đại nhân ngài còn đang chờ cái gì sau khi chuyện thành công toàn bộ tử n g u y ệ t thành cũng sẽ là ngài tử n g u y ệ t thành đại ác ma đều đem vì ngài hiệu lực thụ thương hắn đã bắt đầu sốt ruột nhìn như lộ mãng hắn kỳ thật đương nhiên cũng không phải người ngu đương nhiên biết không có đỉ áp b dựa vào ba người bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thánh giai thủ lĩnh căn bản không gánh nổi tử nguyện thành lợi ích hắn một bên lắc lư hai vị khác bảo vệ tử nguyện thành thời điểm một bên đã phái người đem tử nguyện thành bàn cái giá tốt nguyên bản còn muốn hiện ra một chút giá trị của mình đến cuối cùng còn đánh giá thấp nhiều ô cường đại hắn không phải đi ả bộ có thể dựa vào cường đại thuấn di năng lực cùng tốc độ đỉnh lấy nhiều ô chùm sáng công kích tới gần c h ẳ n g kích chỉ là điểm ấy tán giật ra năng lượng liền đã đủ để hắn khó mà chống đỡ nếu là nhiều ô đối với hắn toàn lực ra hắn đâu còn có mệnh、tại. cũng không không thể hay không lại bán hơn bán lo lại được có may mắn tử nguyện thành kiến trúc cơ bản đều là nham thạch dựng thành chung quanh kiến trúc chỉ là bị đốt nóng hổi biến thành màu đen muốn là xuất hiện ở có đại lượng làm bằng gỗ kiến trúc nhân loại thành thị chỉ là đứng tại kia liền phải gây nên một trận hỏa hoạn đi sóng lửa bên trong vươn một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía ả n sau lưng một điểm sóng lửa trung lập ngựa phân ra một quả cầu lửa bay đi hỏa cầu phi tốc vượt qua chật vật chạy trốn ả n sau đó oanh một tiếng nổ tung đem bắn về phía ả n mấy đạo quang buộc toàn bộ cản lại mà ả n cũng thành công thoát hiểm phi tốc đi vào to lớn hỏa diễm bên cạnh lập ở sau lưng hắn một bộ thuộc hạ dáng vẻ đa tạ cắt sần đại nhân、ừ. hỏa diễm đầu trên lộ ra một t r ư ơ n g khô lâu giống như khuôn mặt nhẹ gật đầu xem như đáp lại viêm ma casson người muốn nhúng tay tử n g u y ệ t thành sự t ì n h sao nơi xa giữa không trung bên trong nhiều ô đã ngừng công kích trải qua nhiều ô mấy vòng công kích tử n g u y ệ t thành trên tường thành cơ bản đã không nhìn thấy một cái vật sống ngay cả trốn ở dạy đặc tiễn tháp trên tà nhãn quái nhóm đều không có may mắn thoát khỏi mặc dù bởi vì hát nham ngăn cản nhiều ô công kích không có trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn nhưng lại đem cấu thành tiễn tháp nham thạch cho đốt nóng hổi nay lại con đem bên trong tà nhãn quái k h i ê n ra đến đoán chừng có thể ăn một bữa than nướng dâu mực cái này viêm ma xuất hiện để nhiều ô từ bỏ lập tức giết chết tàn ý n g h ĩ hiện nhiên nhiều ô rõ ràng thân phận của đối phương đối phương để hắn có chút k i ê n kỵ viêm ma đồng dạng là v ư ợ t sâu thượng vị ác ma một trong còn không phải bị ma cùng ám ảnh ma như thế hàn g lậm là cùng đại ác ma thiên nhãn ma đồng dạng cấp cao nhất đều tồn tại tại nhiều ô trong mắt cùng cái k i a cái gọi là thánh giai rực ma hoàn toàn khác nhau một trời một vực mà lại cái này viêm ma còn có một cái thân phận so tài một chút thực lực của bản thân hắn còn để nhiều ô đầu đau vị này viêm ma cắt sần thế nhưng là nam vực đại quân thủ hạ tứ đại tướng tài một trong vực chi cảnh thực lực không biết chấn áp nhiều ít bất kính đại quân bộ lạc đối phương xuất hiện ở đây chẳng lẽ là đại biểu đại quân lập trường sao cắt sần c á t hạ chúng ta thiên nhãn ma nhưng không có đối đại quân từng có bất luận cái gì bất kính ngươi trực tiếp ra tay không hợp quy củ a không đợi viêm ma đáp lại nhiều â lập tức đổi thêm một câu đại quân thế nhưng là xưa nay không n ú n g tay từng cái thế lực ở giữa tranh đấu c ắ sần xuất hiện tại tử nguyện thành bên trong còn cứu hạn hiển nhiên là có chút phá phá hư quý c ủ ha ha ha đại quân quý c ủ ta liền đại biểu đại quân quý c ủ từ nguyện thành ta bảo vệ ngươi thức thời một ít liền cút nhanh lên làm nam vực đại quân thủ hạ tứ đại tướng tài một trong viên ma cát sân cũng là vực chi cảnh cao thủ cùng nhiều ô là cùng một cấp bậc tồn tại mà lại đều là đỉnh cấp huyết mạch thật muốn điểm mạnh yếu thật đúng là khó mà nói không phải làm đến một trận mới có thể rõ ràng bất quá cát sân đang khi nói chuyện lại là một điểm mặt mũi đều không cho vị này cùng cấp bậc cường giả nạo mạn thái độ làm cho nhiều hư hào một ít tức giận nhưng lại chính là cái này thái độ trong mắt không có người để nhiều âu càng thêm k i ê n kỵ nếu không phải giai đoạn trước đã làm nhiều như vậy cố gắng còn kém một lần cuối cùng liền thành công gặp đại quân giới trướng c t sần nhiều âu khả năng đã sớm rút lui nhiều âu các hạ đại quân đã thật lâu không lộ mặt qua làm sao lại đột nhiên chú ý tử n g u y ệ t thành sự t ì n h tử n g u y ệ t thành có thể thu hoạch tài nguyên đối thiên nhãn ma hoặc là đi ạ bổ tới nói có lẽ đều là khó mà ngăn cản r ụ hoặc nhưng đối đại quân cấp bậc kia ác ma tới nói cũng chính là như vậy dù sao vô luận ai khống chế tử nguyện thành mảnh đất này bàn đều phải thành thành thật thật hướng đại quân bày đổ cúng ai thống trị tử nguyện thành đối đại quân tới nói thật không quá quan trọng hơn phân nửa là cái này cắt sần tự tác chủ trương cầm chỗ tốt gì đánh lấy đại quân tên tuổi tự mình chạy tới tử nguyện thành so sánh nhiều ô càng không cam lòng là một bên ám ảnh ma thủ lĩnh thiên nhãn ma nhất tộc trong trận chiến này nỗ lực chỉ là một ít phụ thuộc bộ lạc thương vong tộc nhân cơ bản đều là ở phía xa cung cấp chi viện một cái thương vong đều không có mà ám ảnh ma thế nhưng là thật sự đi lên chém dứt qua tổn thất không ít nhân thủ mà lại so sánh dưới ám ảnh ma càng thêm cần tử nguyện thành mang đến chỗ tốt trông thấy nhiều ô tựa hồ bị đối phương hụ dọa lập tức có chút nóng nảy mặc dù ám ảnh ma thủ lĩnh nói phi thường có đạo lý thậm chí cơ bản cũng là chân tướng nhưng nhiều ô lại không để ý chút nào ám ảnh ma ý nghĩ căn bản không có để ý tới một bên ám ảnh ma thủ lĩnh mà là tại mình suy tư một phen sau làm ra quyết định nhị chương 679, c h é m giết cùng viêm ma c h i tâm chương 679, c h é m giết cùng viêm ma c h i tâm ai các ngươi làm ta quá là thất vọng ta còn tưởng rằng ác ma đều là hiếu chiến dũng sĩ các người đánh như thế nào đến một nửa còn có thể dừng lại song phương đều coi là trận đại chiến này muốn đầu voi đôi u chuột kết thúc t ử n g u y ệ t thành bên trong sinh hoạt g ác ma lớn mật một chút thậm chí đều đã thỏ đầu ra quan sát nhưng ở lúc này lại có một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung màu đỏ đầu dòng chiến giáp xanh thẳm trường kiếm đây không phải di chắt là ai dựa theo di chắt kế hoạch ban đầu đương nhiên là song phương á c chiến một trận thiên nhãn ma công phá tử n g u y ệ t thành sau đó di chắt bọn người lại lấy cường viện thân phận xuất hiện đem thiên nhãn ma nhất tộc một môi quái sau đó để sở t h n h thừa dịp làm loạn rơi ạn cùng cái khắc không ổn định nhân tố tăng thêm bệ lụy sệ cái này nội ứng tương trợ bức hàng ở hang ác ma nhất tộc thu thập xong tử nguyện thành cục diện lại đem hệ thống tòa thành vừa để xuống đưa để tử nguyện thành biến thành mình tại vực sâu bên trong trọng yếu cứ điểm nguyên bản kế hoạch chấp hành thật tốt nào nghĩ tới nhìn như không có gì đầu góc cản trên thực tế cũng là cáo già ra hỏa lặng lẽ đi mời tới ngoại viện tại vực sâu bên trong vô luận là vũ ti đô vẫn là chim sơn ca đều không có nghiệp vụ gì đối với viêm ma đến di chắc bọn người là hoàn toàn không biết gì cả nguyên bản đối vực sâu tình báo không đủ di chắc còn muốn điệu thấp làm việc dựa vào lủ sải ơ sơ v ạ n h còn có hệ lụy sệ bọn người trong bóng tối trưởng khống tử người thành vực chi cảnh thánh giai mặc dù tại vực sâu bên trong cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại nhưng đồng dạng còn không đến mức gây nên chân chính thế lực lớn trú m ụ nhưng đố chi cảnh c ư ờ n g giả cũng chính là vực sâu bên trong đại quân cấp bậc c ư ờ n g giả vô luận xuất hiện ở đâu đều sẽ phi thường làm người khác chú ý đặc biệt là một cái ngoại lai đại quân rốt cuộc đại quân cấp bậc c ư ờ n g giả toàn bộ nam vực cũng chỉ có một vị toàn bộ vực sâu bên ngoài giống như cũng chỉ có mấy cái đại quân bất kỳ cái gì một cái đại quân cường giả xuất hiện cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ cách cục biến hóa nhưng bây giờ mắt thấy song phương muốn bãi binh ngưng chiến tử nguyệt thành đem rơi vào nam vực đại quân thủ hạ cái này viêm ma tướng quân tay bên trong di chắt không thể không sớm hiện thân đứng ở trước sân khấu từ trước mắt đến xem không có so tử nguyệt thành càng thích hợp làm căn cứ tân tiến thành thị khoảng cách vượt sâu cùng đại lục ở giữa điểm truyền tống thêm gần cũng bởi vì có ở hang ác ma tồn tại thành thị có mặt đất cùng dưới mặt đất hai cái không gian có thể đồng thời cất đặt thành dưới đất c h i tâm cùng địa ngục chủ thành từ nguyệt thành tình thế bắt buộc ai vốn cho là đại sự đã định cặt sần cảm thấy kinh hãi cảnh giác tới cực điểm t h u ậ n thanh âm nhìn về phía giữa không t r u n g bên trong di chát hắn căn bản không có thấy rõ đối phương là thế nào ra hiện tại ở đâu cái này tối thiểu là cái cùng cấp bậc cao thủ nếu không lấy vực chi cảnh cường giả đối quanh mình hoàn cảnh cảm giác cho dù là thông qua thuấn di xuất hiện hắn cũng có thể trước tiên phát giác được ta là mẫu cách đại quân giới t r ư ớ n g thủ hạ viêm ma tướng quân c t sân cũng là tử n g u y ệ t thành mới thành chủ các hạ dạng này cường giả đến tử n g u y ệ t thành ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút các sân nhìn trên trời di chát trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ toàn bộ nam vực gác ma số hàng mấy chục tỷ nhưng có thể đạt tới v ự c chi cảnh ác ma ngoại trừ nam vực đại quân thủ hạ bốn vị tướng tài bên ngoài sẽ không vượt qua mười cái toàn bộ nam vực v ự c chi cảnh cường giả cát s ấ n đều là nắm chắc không nói quen thuộc chí ít cũng đánh qua đối mặt hắn có thể khẳng định tên này xa lạ cường giả tuyệt đối không phải xuất sinh nam vực ác ma ác ma mặc dù phần lớn tính tình táo bạo nhưng cũng không đều là vô nao ngu xuẩn những cái kia chân chính táo bạo lại ngốc n g ế t cũng không có khả năng một đường trưởng thành trở thành v ự c chi cảnh cường giả cát sân không nguyện ý tùy tiện cùng trước mắt vị này không rõ nội tình cao thủ xung đột chính diện một trận vẫn là trước khiêng g a nam vực đại quân tết tuổi trông gậy vào di chắc cũng có thể giống thiên nhãn ma đồng dạng biết khó mà lui nhưng mà di chắc nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng hắn nghĩ tại vực sâu trước điệu thấp làm việc nhưng luôn luôn có người xáo trộn kế hoạch của hắn a lúc này lại còn ở trước mặt hắn lấy từ nguyệt thành tân chủ nhân thân phận tự cho mình là ồ、oh, từ nguyệt thành tân chủ nhân thế nhưng là đi ạ bộ các hạ chính miệng đối ta hứa hẹn qua cái này từ nguyệt thành muốn toàn bộ hiến cho ta đi á pô hắn không phải chết sao các sân núi từ nguyệt thành tình huống cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả nếu không phải biết được đi ạ bộ tin chết hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay đến cướp đoạt tử n g u y ệ t thành lợi ích rốt cuộc từ thiên nhãn m à tay người trung gian hạ tử n g u y ệ t thành cùng trực tiếp từ một đỉnh cấp vực chi cảnh cao thủ trên tay giành lại tử n g u y ệ t thành là hai khái niệm đi ạ bộ nếu là còn sống cát sân là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới đánh tử n g u y ệ t thành chủ ý nay lại con lại nghe được di chắt nâng lên đi ạ bộ danh tự có chút một ít không nghĩ ra đi ạ bộ là chết ta nhưng hắn chết trước đó đem tử nguyện thành tặng cho ta đi ạ bộ là chết như thế nào di chắt một trận hồ liệt liệt để cát sân có chút một ít choáng hắn cũng không tin đi ạ pô sẽ đem tử n g u y ệ t thành dạng này cơ nghiệp trực tiếp đưa cho trước mắt lạ l â m cờ ư n giả g lấy lại tinh thần cắt sần lập tức bắt lấy sự tình khâu trọng yếu nhất Đi ạ pô đến cùng là chết như thế nào hh ắ c ắ c bị ta chặt xuống đầu không sẽ chết sao người di c h á t nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra nhường lối cắt sần hơi nghi hoặc một chút đến Đi ạ pô là ai có được không gian thiên phú tử n g u y ệ t đại ác ma vượt chi cảnh cấp cao nhất cờ ư n giả g toàn bộ trong vực sâu muốn đem vượt chi cảnh cao thủ sắp xếp một cái mạnh yếu ỉ ạ pô cũng là có thể đi vào trước ba tồn tại làm nam vượt đại quân thủ hạ tứ đại tướng tài c á t sân mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn cũng không phải là đi ạ bộ đối thủ mà lại đi ạ bộ thân có không gian năng lực bản thân tốc độ lại là cực nhanh nếu như không phải đồng dạng am hiểu không gian năng lực đại quân ra tay còn chưa nhất định có thể giết chết đối phương hiện tại đối diện xa lạ cường giả trước nói là đi ạ bộ đem tử nguyện thành đưa cho hắn còn nói cái gì là hắn tháo xuống đi ạ bộ đầu l â u đại quân ra tay đều không nhất định có thể xử lý đi ạ bộ đâu các sân phản ứng đầu tiên chính là đối phương đang đùa chính mình bất quá rất nhanh các sấn liền không có loại cảm giác này một loại để hắn dùng mình cảm giác nguy cơ dâng lên đương nhiên hắn không có lông loại vật này biểu hiện ở trên người hắn liền là ngọn lửa trên người kịch liệt hơn một chút bản năng nghĩ chống cự nguy hiểm gì không trung đạo kia thân ảnh nho nhỏ đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn một đạo xanh thảm kiếm quang tại trước mắt hắn sáng lên đại quân các h ạ ta nguyện ý dâng ra t ử người thành ta lập tức liền lăn viêm thuẫn tại di chắt đột nhiên ra tay về sau viêm ma cặt sần rốt cục cảm nhận được di chắt cảnh giới không có v ư ợ đối kháng hoàn toàn là thực lực mang tính áp đảo xông phá quanh người hắn trở ngại lúc này cắt sần nơi nào vẫn không rõ vị này xa lạ cường giả đúng là một vị đại quân cấp cường giả hắn cũng không còn kịp suy tư nữa đây là v ư ợ t sâu vị nào đại quân trước tiên liền hoàn thành trực quỳ hướng di chát cầu xin tha thứ sau đó lấy tốc độ nhanh nhất muốn vì chính mình phụ thêm tự vệ viêm thuẫn đáng chết cấm ma chi vực t r ạ m trương kiếm màu xanh lam vung lên ra kim đấu khí màu đỏ chạm tại cắt sần trên thân cơ hồ toàn bộ có hỏa diễm tạo thành thân thể lại bị trực tiếp chia cắt ra đến thiên sứ liên minh vẽ qua địa phương thậm chí xuất hiện xuất hiện màu xám hư ảnh sắc bén trường kiếm cùng đấu khí rõ ràng đã đột phá một cái giới hạn bản thân cũng không phải là cực kỳ ổn định vượt sâu không gian bị chém ra ngắn ngủi vết nước không gian mặc dù chỉ là thoáng qua thoáng qua một cái màu xám ân ký nhưng uy lực khủng bố lại làm cho tất cả mọi người lưỡi l ơ i di chắc cũng không phải là am hiểu không gian hệ pháp thuật cường giả hoàn toàn là dựa vào t u ầ n túy nhất bạo lực xé rách không gian mà hoàn toàn tiếp nhận một kiếm này viêm ma cả sần toàn bộ thân thể bắt đầu băng liệt nguyên bản thánh giai viêm ma đã không có thực thể tồn tại toàn bộ thân hình đều từ hỏa diễm nguyên tố cấu thành cơ bản có thể không nhìn bất luận cái gì thực thể công kích bảo mệnh năng lực coi như không tệ trừ phi trực tiếp tại mười mấy thước hỏa diễm bên trong chuẩn sắc b ắ n chúng hắn không đủ một quyền lớn nhỏ mệnh hạch mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương là một loại tương đương khó chơi đẳng cấp cao ác ma nhưng xe rách hư không một kiếm hiển nhiên đột phá thực thể giới hạn viêm ma đầu tiên là dọc theo lưới kiếm chém qua tuyến đường chia làm hai nửa sau đó cháy hừng hực hỏa diễm cũng dần dần dập tắt trên đỉnh một trương hỏa diễm phát hỏa miệng rộng khẽ n h ế c tựa như muốn nói cái gì cuối cùng lại một điểm thanh âm đều không có phát ra tới toàn trường yên tình y mắng đều đang hoài nghi mình phải trăng nhìn lầm cái gì một vực chi cảnh đ ỉ n h cấp h á c ma thế mà mới nói một câu nói liền bị nháy mắt giết liền xem như đại quân ra tay cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ ta thế nhưng là đại quân đại nhân trung thành nhất thủ h ạ lúc đầu bởi vì nhiều âu hiện thân mà chạy vào trong thành lễ lì xệ đồng dạng thấy được di chắt một kiếm chém giết cả sần một màn m i ệ n g hát h ậ t to thân s ắ c mười phần hoảng sợ sau đó giống như nhớ ra cái gì đó thì thào bồi thêm một câu sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên cho dù là nàng ngay cả vị k i a đại quân tính danh đều không rõ ràng để thương hội đình chỉ chuyển di tại phú tất cả mọi thứ đều phong hồi trong kho Vệ đội tại o trong cho à thành n động, đừng bộ điều điểm đ duy trì tốt trong thành điểm trật tự, nhiều â n sản n g h ệ hệ sệ hệ p phúc, nhập kiếp nhận tốn nhân, ngài ý là, đi theo hệ lỷ sệ bên cạnh tên chiến nhưng tên khốn này, nhưng cũng không nói. n thất. theo chắc hệ thế h tâm Tại mấy Đại đi đầu đại loại di ai i là, là vào làm là ý lỷ lỷ lỷ sĩ sệ sự sệ mặc mị ma dù ô xuất hiện thời điểm bọn hắn đều còn tại theo kế hoạch chuyển di thành nội t à i phú làm đi ạ b ổ phía dưới tử nguyện thành tam đại thánh giai một trong lại là tinh thông con đường phát t à i mỹ ma hệ lì s ệ cùng toàn bộ mị ma thương hội tại tử n g u y ệ t thành cái này trong hơn mười năm tích lũy tài phú khả năng so ra kém đi áp bộ nhưng tuyệt đối tại mặt khác hai cái lực chi cành phía trên coi như chuyên trở ra ngoài một số nhỏ cũng có thể để hệ lì s ệ dưới trướng mị ma nhóm không đến mức trôi qua q u a kém hiện tại hệ lì s ệ thủ hạ mấy cái tâm phúc chợt nghe xong hệ lì s ệ mệnh lệnh đều có chút nghị không ra đến quý giá vật tư đều đã phân tán trang thỏa đáng này lại con lại trở về đi là cái gì ý tứ bất quá tại tử nguyện thành bên trong bọn này mị ma bên trong hệ lì xệ mệnh lệnh có thể được đến tuyệt đối quán triệt coi như để bọn hắn tự sát bên người mấy cái này tâm phúc hơn phân nửa đều muốn làm theo rất nhanh hệ lì xệ cái này nhất hệ nhân mã bắt đầu chủ động duy trì lên tử nguyệt thành trật tự đến hệ lì xệ bản nhân thì hơi sửa sang lại một chút mình trang dung về sau hướng phía cái k i a vòng xoáy trung tâm đi đến bốn lại nói di chắt bên này cao hơn mười mét viêm ma tướng quân một kiếm phía dưới hóa thành cho bụi chỉ có chung quanh còn chưa hạ xuống đi nhiệt độ giữ lại hắn tồn tại qua vết tích nguyên bản đố chi cảnh mặc dù đối vực cấp có ưu thế ác đạo nhưng còn không đến mức có thể tới một kiếm miểu sắt tồn tại thậm chí một chút đỉnh cấp vực chi cảnh cương giả còn có thể cùng đố chi cảnh cao thủ còn nhau một hai liền như là trước đó cái kia lão thú nhân cùng thêm gần đi ạ p bộ cho dù là di chát sử dụng đố chi cảnh chiến l ư ợ c cũng p h ì đi một ít công phu mới bắt lấy bọn hắn mà vị này viêm ma tướng quân lại là cái thiên pháp hệ cao thủ một tay viêm thuẫn dùng x u ấ t thần nhập hóa có thể tại vực sâu bất luận cái gì cao thủ trước mặt vì chính mình tranh thủ một chút thời gian nhưng mà đụng phải mặc lấy long vương thần lực di chát bất kỳ cái gì ma lực đều điều động không được một thân chiến l ự c một nửa đều không phát huy ra liền để di chắt một kiếm cho đánh chết bởi vì viêm ma là nửa nguyên tố hóa thân thể sau khi chết cũng không có thi thể tồn tại di chắt đưa tay bên trong trạm trường kiếm màu xanh lam một tay nang nắm đi về phía trước mấy bước đem trên mặt đất một cái màu đỏ hòn đá cho nhặt lên hòn đá chuyển đến một trận nhiệt độ cao nếu là thả một ít nhóm lửa vật đi lên nhất định có thể trực tiếp gây n ê n minh h ỏ a nếu là thường nhân chạm thử tất nhiên sẽ bị bị p h ỏ n g nhưng ở di chắt trong tay tảng đá kia tương đương với một cái hiệu quả không tệ ấm tay bảo đặc thù bảo vật viêm ma chi tâm hiệu quả cất đặc tại địa ngục chủ thành bên trong nhưng kiến tạo đặc thù sinh vật xào huyệt viêm ma lưu tương h mỗi tuần nhưng sản xuất cấp bảy binh chủng viêm ma giới thiệu văn tắt n g ư ờ i chém giết một vị cường đại viêm ma sau thu được đối phương m ệ n h hạch bên trong lẩn chứa thần kỳ năng lượng một kiện có thể kiến tạo ngoài định mức cấp bảy binh xào huyệt bảo vật lại thêm một v ư ợ t chi cảnh cường giả cung cấp chút ít kinh nghiệm lần này ra tay cũng không tính thua lỗ đem viên này viêm ma chi tâm cất kỹ về sau dương mắt xem xét vừa mới còn đứng lấy h ạ lúc này đã vứt bỏ vũ khí quỳ trên mặt đất nguyên bản cao hơn ba mét tướng mạo hung ác làm việc bá đạo vô cùng thánh gia đại ác ma tại di chắt trước mặt như cái chim cút đồng d ạ n g co lại thành một đoàn nhìn xem di chắt đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình an lập tức mở miệng nói đến vĩ đại đại quân an nguyện ý thần phục với ngài di chắt quét đối phương một chút tạm thời không có gì biểu thị an cũng không nốc tại các sấn bị miễu sát thời điểm mặc dù hoảng sợ nhưng cũng không có lập tức t r ố n đi nếu như vị này đại quân muốn giết hắn hắn không có khả năng tại khoảng cách gần như vậy trên từ một vị đại quân trên tay trốn tính mệnh đã vị này đại quân không có thuận tay giết hắn vậy nói do hắn còn có cơ hội sống sót đã đánh không lại vậy liền gia nhập đối phương đáng tiếc hắn không phải hệ lụy x ệ loại này toàn tộc cùng thân gia đều tại tử nguyện thành tên khối tiếp tử nguyện đại ác ma làm vực sâu đỉnh cấp t r ủ n g tộc tại tử nguyện thành bên trong chỉ tính là có một chi nho nhỏ chi nhánh thôi trong thành chỉ có một bộ phận đại ác ma chiến sĩ cũng sẽ không trở thành ạn giang buộc mà lại ạn còn có thể lợi dụng đại ác ma thân phận cùng đại quân bên k i a dựng vào tuyến tại di chắt trong mắt ạn là thuộc về phi thường không ổn định nhân tố không dễ khống chế cũng không muốn đi phí cái này kình r ố t cuộc di chắt cơ bản bàn không tại vực sâu cũng không có khả năng trường kỳ lưu tại tử nguyện thành không thể lưu một cái không ổn định nhân tố Bất quá, di chắc ũ ngay không thủ chết phương. nghĩ động giết có vội vã động thủ giết chết đối phương. Ồ, nghĩ ở dưới t Ồ, ở tại a làm việc. Vâng, đ n hạn â tâm n hiện trung Cũng Mời một thời cái cho cơ. thủ h ta tốt, ra ta k h ô g người vô dụng. Người thắng thu hạ hắn, liền vô có tư chút á c trở thành thủ hạ của ta. Đem các người đồng tộc triệu tập tới, một trận tại hạ chiến. h người đồng người công bằng Sơn bẩn. Ngay của các các có c Đem đều ản không rõ nội tình thời điểm một đồng dạng hùng tráng đại ác ma xuất hiện ở di chắt bên người vị này xa lạ đồng tộc một điểm hữu hào thái độ đều không có Tại hướng vị kia đại quân hành lễ về sau con mắt liền thẳng tắp chừng tới sau đó trên mặt trồi lên một tia n h a răng cười làm cái cắt thiết hầu khiêu khích động tác tay sáu chương sáu trăm tám mươi thu phục cùng khống chế chương sáu trăm tám mươi thu phục cùng khống chế giết s ơ b h ầ n trong tay to lớn chiến nhận chém về phía ả n ả n chỉ có thể ra sức dùng hai tay nắm ở trong tay mình cự hình loan ao vững vàng đón đỡ lấy một cách này keng lực lượng khổng lồ từ chiến nhận bên trên truyền đến chấn ả n hai tay r u lên gần như mất đi trí giác tranh a làm sao không tránh ngoại trừ chiến nhận giao kích thanh âm bên ngoài còn có s ở h à n h tùy tiện gầm thét hai người tại di chát thụ ý xuống tới một trận một đối một đối dũng sĩ q u y ế t đấu song phương mặc dù cùng là thánh gia i đại ác ma nhưng thực lực lại có t r ê n lệch rõ ràng án mặc dù không phải cái gì nhà ấm bên trong trưởng thành đoá hoa nhưng từ hắn kinh lịch chiến đấu tới nói nó trưởng thành cũng chỉ có thể coi là trung quy trung cụ rốt cuộc hắn trở thành thánh gia i thời gian cũng không lâu mấy chục năm qua tử nguyệt thành cũng không đánh qua cái gì lớn trận chiến mà sợ h à n h lại là từ ý g ạ t thi ạ huyết tinh trên chiến trường chém giết ra cường đại chiến sĩ tại cùng thiên sứ quân đoàn chém giết bên trong sợ hãnh cơ hồ mỗi một khắc đều đi khắp tại bên bờ sinh tử có thể tạ i ị giặt thì ạ cái này cối x a y thịt bên trong sống sót sợ hãnh kinh nghiệm chiến đấu xa so với ạn tới lão đạo mà lại hai người mặc dù cùng là lực chi cảnh thánh giai nhưng sợ hãnh làm đặc thù binh chủng có thể hưởng thụ không ít đến từ di c h ấ t trên thân bảo vật thuộc tính tăng thêm bốn chiều thuộc tính cũng muốn b ị ẩn đặc biệt cao hơn một vòng cả trang chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là không đối xứng ạ từ đầu đến cuối đều bị sợ h ã n đệ lên đánh từ lúc mới bắt đầu tự tin đến bây giờ kinh hoàng ạ biết cứ như vậy đánh xuống Bại vong chuyện chỉ là s ớ mặc hay Phúc. muộn. Ẩm. m dù đỡ được sợ hãnh thế chìm vô cùng một cái c h ạ n g kích nhưng hắn bị chấn đau nhức hai tay đã không có bất luận cái gì dư lực kình đã dùng hết mà sợ hãnh trạng thái nhìn càng giống là vừa vặn nóng lên cái thân tiếp lấy một cái đỉnh đầu gối liền thẳng tắp thọt tới h ạ n trên bụng đại ác ma mặc dù không lấy lực lượng sở trường nhưng đó cũng là tương đối huống hồ còn có di chắt đối hắn lực lượng tăng thêm cái này một cái đỉnh đầu gối đụng thẳng hà nội tạng p h t run một ngụm máu p h ư n tới vang đến trên ao hiển nhiên sợ h ã n lần này để hắn bị nội thương không nhẹ nội tạng đều xuất hiện tổn hại may mắn một cái thánh giai đại á p ma nhục thể cứng cỏi đáng sợ nội tạng cũng không giống phổ thông sinh vật yêu đ ớt như vậy nếu không tại loại này cự l ư ợ dưới đừng nói chỉ là phun mù máu trực tiếp bị đội xuyên bụng đều là có khả năng bất quá lần này cũng triệt để phá vỡ ản ảo tưởng trước mắt cái này đồng tộc sát ý nghiêm nghị mảy may không nhường ý tứ mà vị kia đứng ở một bên đại quân càng là ánh mắt băng lãnh cái gì chỉ có lưu dùng từ vừa mới bắt đầu đối phương không có ý định để hắn sống sót trốn ản đôi chiến thắng đối phương đã không ôm bất kỳ hy vọng gì lưu lại liền phải tươi sống bị đối phương đánh chết chỉ có thể chạy về phần làm sao tại một đại quân dưới mí mắt chạy trốn đây cũng không phải là ạn có thể suy tính tối thiểu chạy còn có một chút hy vọng sống không chạy thật thập tử vô sinh mượn sờ h o à n đầu gối đỉnh lực lượng ạn hướng một viên đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài vọt tới hơn trăm mét không t r u n g bên trong sau đó toàn lực thi triển t u ấ n di nhanh mấy cái trong c h ư ớ c mắt chống rông chuyển vị khoảng cách mấy trăm mét chui được quanh mình đại ác ma chiến sĩ đội ngũ bên trong những n à y lúc đầu bị gọi tới quan chiến đại ác ma chiến sĩ nhìn xem mình nguyên bản thống lĩnh bị đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ vốn là có chút cảm xúc phức tạp này lại con đàn b ọ t thẳng tiến đám người bọn họ bên trong trong nháy mắt đã dẫn phát hỗn loạn lung tung mọi người cùng nhau đ à o mệnh đi bọn hắn liền là sát hại đỉ ạ tổ đại nhân hung thủ không chạy đều phải chết ả n coi như có chút nhanh chí biết mình một mình chạy trốn vô luận như thế nào đều không có sinh cơ muốn c ổ đ ộ n g một đám đại ác ma chiến sĩ phân tán chạy trốn dẫn phát hỗn loạn đến vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống cái này chạy a đừng nói ạn chiêu này còn có chút tác dụng rốt cuộc l à mấy chục năm đại ác ma chiến sĩ thống lĩnh tại bọn này đại ác ma chiến sĩ trong lòng ngoại trừ đi áp b cũng chỉ có ả n uy vọng tối cao loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng để không ít đại ác ma chiến sĩ làm ra lựa chọn sai lầm lúc đầu đại bộ phận đại ác ma chiến sĩ vốn là đối tử nguyệt thành xa lạ tân chủ nhân ôm lấy lo nghĩ lúc này bị ả n một cổ động tối thiểu có hơn mười đại ác ma chiến sĩ lựa chọn sử dụng thuấn di đào vong ngoài thành trong chốc lát trên trời bốn phương tám hướng đều xuất hiện đại ác ma chiến sĩ thân ảnh muốn chết ạ hành vi thấy sợi à n h một trận tức giận không nghĩ tới đối phương vậy mà thuận công kích của hắn lựa chọn chạy trốn Người đi đ e mấy hắn sách không sách mình bành khác theo hạng chạy trốn phương hướng liền phát nếu nếu liền cũng trốn liền đầu được, đầu đại đuổi động u Sơ cái ác của mặc trở ta trở t về, về. là, là làm ma, kệ n nhìn phương đường cũng không nhàn Tuấn hắn cũng n Di, Di Di, đối đổi tới. rỗi. chầm chầm chắc một à, à sẽ lại cái o n chính chọn, cũng chỉ có khỉ thời thể là làm lựa gà dết trả g dọa sai điểm, i đã vậy thật lớn. Mấy c á thời gian lập lụe vừa đến kim hồng thân ảnh tại không trung thành một sợi tơ tuyến lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp mấy cái chạy trốn đại ác ma chiến sĩ k i thật đại ác ma chiến sĩ tốc độ cũng không chậm tại thiên không g a i cường giả bên trong đại ác ma chiến sĩ tốc độ nói lên được là số một số hai lại thêm thuấn di thiên phú một chút phổ thông thánh g a i đều không nhất định có thể bảo chứng đuổi kịp bọn hắn đây cũng là bộ phận này đại ác ma chiến sĩ lựa chọn chạy trốn nguyên nhân mọi người cùng nhau phân tán chạy liền xem như đại quân cũng không thể đem bọn hắn toàn xử lý đi nhiều lắm là chỉ là một chút thằng xui xẻo bị đuổi kịp mà thôi chỉ là di chắc tốc độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đối phương vậy mà liền giống không có tiêu hao đồng dạng liên tục thi triển thuấn gian di động hai tên đại ác ma chiến sĩ cũng còn không chạy ra tử nguyện thành phạm vi liền bị di chắt cho cản lại đại nhân、Xoẹt. không chờ hai tên đại ác ma chiến sĩ cầu xin tha thứ ngữ nói xong di chắt quét ngang một kiếm một đạo kim đấu khí màu đỏ đem hai người trực tiếp chặn ngang chặt đức sau đó tại tất cả mọi người trú mục dưới di chắt đem tất cả ý đồ chạy trốn đại ác ma chiến sĩ toàn bộ chặn đứng không có lọt mất một cái ngay tại di chắt mang theo còn tại nhỏ máu trường kiếm trở về sau khi rơi xuống đất sợ hỏi cũng theo sát phía sau về tới chỗ cũ chỉ thấy sợ hỏi trong tay mang theo hẳn dữ tợn đ ầ lâu hai mắt trận lên nạn trên mặt tất cả đều là không tam l ò n g cái cổ đứt gây chỗ máu tươi còn không ngừng tích rơi trên mặt đất sơ h à n h cũng không chê cái này giọt máu trên mặt đất hướng phía di chát túi đầu ra hiệu về sau g i ơ cao lên nạn đầu lâu hướng phía chung quanh đại ác ma chiến sĩ biểu hiện ra bắt đầu chung quanh đại ác ma các chiến sĩ lúc này cũng biết nên làm cái gì lựa chọn nhao nhao té quỵ dưới đất bọn này đại ác ma chiến sĩ xem như đã sơ bộ bị thu phục chỉ là bọn hắn không có khả năng giống hệ thống binh sĩ như thế khăng khăng một mực cũng không giống là bắc địa quân như thế thực tình ủng hộ di chát chỉ là khuất phục tại cường giả th nếu như độ trung thành mát điểm là một trăm vậy cái này bảy đại ác ma chiến sĩ đoán chừng chỉ có cái năm sáu mươi dáng vẻ cần một chút thời gian cùng thủ đoạn mới có thể để cho bọn hắn triệt để thành là người mình giao cho sở b ả n thống lĩnh bọn này đại ác ma chiến sĩ rất nhanh liền có thể một lần nữa trở thành một thanh lưới đao sắc b é n bẩy n g o à i thành từ nguyện thành bên trong trọng đại biến cố tự nhiên chạy không khỏi nhiều ô kia trên ngàn ánh mắt quan sát từ các sân xuất hiện đến bị chém giết hết thể phát sinh tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến nhiều ô ở vào đứng máy đầu đều phản ứng không kịp đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá t ừ nhìn thấy cắt sần vất lạc nhiều ô liền đã sợ đến vong hồn đại bạo nếu như nói trước đó tử n g u y ệ t thành trong mắt hắn vẫn là cái bánh trái thơm ngon bị cắt sần bức lui còn có chút không có cam lòng vậy bây giờ tòa kia phồn hoa tử n g u y ệ t thành chính là cái vòng xoáy khổng lồ hơi tới gần một chút cũng khả năng bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn tại chứng kiến cắt sần v ẫ n lạc về sau nhiều ô cẳng là không để ý chút nào thể diện tăng nhanh chạy trốn tốc độ tới thời điểm có nhiều bi phong chạy thời điểm liền có nhiều chật vật phụ thuộc gác ma cùng minh hữu đã triệt để mặc kệ chỉ mang theo thủ hạ mười mấy cái thiên nhãn ma ra tốc chạy trốn dù sao phụ thuộc cùng pháo hôi trong v ự c sâu có là t h ằ n g đến triệt để cùng công thành đại quân tách rời tử nguyệt thành trong tầm mắt chỉ còn lại một cái điểm nhỏ về sau nhờ ô mới thoáng ngừng lại thiên nhãn ma mặc dù là thượng vị ác ma nhưng cũng không lấy tốc độ tăng trưởng thậm chí bởi vì khá lớn thân thể hắn tại thượng vị ác ma bên trong tốc độ là hạt chót nhờ ô còn dễ nói vực chi cảnh cơn giả vô luận như thế nào tốc độ cũng chậm không đi đến nơi nào cái khác thiên nhãn ma tốc độ liền không nhanh như vậy còn như vậy chạy căn bản đuổi không kịp nhờ ô nhờ ô mặc dù không thèm để ý một chút phụ thuộc ác ma thậm chí cũng chướng mắt á m ảnh ma loại này đẳng cấp cao át ma nhưng đối đồng tộc của mình vẫn là cực kỳ để ý mắt thấy tử nguyệt thành vị kia đại quân không có đội theo dứt khoát cũng dừng lại hơi thu nạp một chút đội ngũ lần này thật sự là quá hữu hiểm về sau cái này tử nguyệt thành cũng không tới nữa kinh hồn hơi định nhiều ô đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó nhìn lướt qua cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào đồng tộc trong lòng lại có một ít đắc ý lao cựu ra đi ạp tổ chết rồi để hắn cảm thấy n ụ nhã casson cũng đã chết mặc dù không thể đạt được tử nguyệt thành c ò ngay bị một chút tổn thất, h n n ư cùng đi còn có cắt đi ạ tổ mình m thường phi là a mắn. b ấ tại quá, quá quá quay Nguyệt Xuất Nhiều cách phát, nơi này vẫn là cách tử nguyệt Thành quá gần, không quá an toàn. Xuất phát, tiếp tục hướng đông, chuẩn nào Ngay tiếp đi. dài là về tục trước tộc tộc chỗ tử t ô địa đi bị một đám thiên nhãn ma tiếp tục chuẩn bị hướng phía cách tử nguyệt thành càng xa phương hướng xuất phát lúc mấy cái màu đen điểm nhỏ ngăn ở bọn hắn tiến lên trên không trên mặt đất còn lần lượt xuất hiện một chi số lượng không ít ác ma quân đội đến sa ma c ù n bạo ma còn có chút t à nhãn quái cùng chả ma đều là một ít chiến l ư c không kém trung vị ác ma thậm chí còn có chút ít cốt ma một loại đẳng cấp cao át ma bọn hắn có khác với nhiều ô trước đó chiêu mộ phụ thuộc bộ lạc cùng đại lượng pháo hôi thế mà làm ra tương đối tập hợp trình tề có một điểm quân đội ý tứ liên cái này bày trận trình độ tối thiểu tương đương với bắc địa nông binh huấn luyện trình độ loại huấn luyện này trình độ trên đại lục nhìn đến chỉ có thể coi là qua quýt bình bình nhưng đặt ở trong vực sâu liền phi thường đặc t h ủ đáng át ma mặc dù đại bộ phận tác chiến hung hãn không sợ chết nhưng lại cũng không dễ dàng quản lý phi thường dễ dàng cảm xúc hóa đặc biệt là còn có cồn bạo ma loại này thỉnh thoảng liền quần hóa cấp trên g a hỏa nhiều khi tác chiến cũng chính là đơn giản điểm một chút trận sau đó đổi lấy công kích lại từ đẳng cấp cao ác ma ép cái trận hơi chỉ huy một chút r ứ t bỏ nó mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu trong vực sâu đại bộ phận chiến tranh chỉ là sơ lược mạnh hơn hội đồng đ ộ u đ à trình độ chỉ có đại quân thủ hạ ác ma quân đoàn mới có thể có tương tự quân đội chính quy ký ức c ả o giác bất quá trên mặt đất đám kia nhìn xem trận thế không kém ác ma quân đội hoàn toàn không đủ để để nhiều ô lo lắng thiên nhãn ma là tối không sợ quân chiến đặc biệt là đối nhiều â lai nói mấy ngàn tạc huyết ác ma quân đội cũng không phải mấy vạn mấy chục vạn nếu như thiếu khuyết thánh giai trở lên chi l khi này quân đội trận hắn ế cho cũng h dù tốt, cũng đều là bị hắn hòa t nhìn n thấy nhiêu chân nhân thời điểm mới biết mình ý nghĩ có nhiều không hợp thoái thường đối phương chỉ là đứng ở nơi đó tựa hồ liền hòa vào toàn bộ hoàn cảnh bên trong thâm viên thiên chống không đ ố i cảnh rõ ràng là xích hồng nhưng cái kia thân ảnh màu đen nhưng thật giống như cùng vực sâu hợp lại là một màu đỏ cánh vẫn là màu đen vực sâu vậy mà đã ảnh hưởng đến cảm giác của hắn đáng chết đây quả thật là vực chi cảnh rực ma sao không biết các hạ ngăn ở chúng ta phía trước là vì sao chúng ta bất quá là một đám muốn về nhà thiên nhãn ma mà thôi nhờ ô nhìn không thấu lũ xa ở thực lực liên đối lấy lũ xa ở bên người mấy cái kia rực ma hắn cũng cảm thấy không bình thường không có đối mặt trung hạ giai ác ma cái chủng loại kia tùy tiện nói chuyện còn có chút thận trọng ý tứ ta nhìn nhiều ô các hạ cực kỳ hướng tới từ n g u y ệ t thành g á n g vẻ vì cái gì lại muốn vội vã trở về đâu từ n g u y ệ t thành bây giờ tại nhiều ô trong lòng so đầm rồng hang hổ còn kinh khủng hơn quả thực là muốn thôn vệ hết thể v ự c sâu nơi nào còn muốn trở về từ n g u y ệ t thành quá nóng vẫn là thét lên cỏ chi đ ổ i càng thích hợp tộc ta ở lại một điểm quá nóng tại trong v ự c sâu vốn là cái ngụy đầu đề sinh hoạt ở nơi này đ á m ác ma cái nào là sợ nóng nhờ i ề ô quỷ này lời nói ở đây ác ma cho dù là tối mị trí thông minh q u ầ bạo ma cũng sẽ không tin lu sợ tự nhiên cũng sẽ không tin đương nhiên tin không tin căn bản không trọng yếu vô luận nhiều ô dùng lý do gì lụ sở cũng sẽ không cho hắn tránh ra đường nhiều ô các h ạ n h à ta đại quân hiện tại là tử nguyện thành tân chủ nhân để cho ta tới mời thiên nhãn ma nhất tộc đến tử nguyện thành ở lại chúng ta sẽ ở phụ cận cho các ngươi vạch ra một khối địa bàn về sau thiên nhãn ma nhất tộc cũng là tử nguyện thành một phần tử lời tuy nói dễ nghe nhưng nhiều ô nơi nào nghe không hiểu đây là muốn để bọn hắn thiên nhãn ma cùng tử nguyện thành ở hà ma bị ma đồng dạng trở thành tử nguyện thành phụ thuộc vực chi cảnh cương giả tại trong vực sâu cũng là làm mười phần hiếm thấy toàn bộ trên vực sâu trăm tỷ ác ma bên trong vực chi cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua ba chữ số đ ặ t ở cái nào đều là bá chủ cấp tồn tại nơi nào nguyện ý tùy tiện trở thành phụ thuộc bất quá nếu là đối phương là đại quân cấp cường giả giống như cũng khó có thể cự tuyệt nhờ âu các h ạ n h à ta đại quân cực kỳ coi trọng ngươi hy vọng ngươi đừng để ta nhà đại nhân thất vọng luz ở trong lời nói uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng nhờ âu cũng không nói hoài tới tức giận mà là tại trong lòng phi tốc tiến hành so đo về từ nguyện thành đầu nhập vào vị kia mới đại quân đó cũng không phải một cái, cái gì lựa chọn tốt nam vực đại quân mặc dù không thế nào q u ả n phía dưới thế lực khắp nơi chém giết nhưng không đến nỗi ngay cả dưới tay mình tướng tài bị giết cũng mặc kệ c ắ t sân chết tại tử nguyệt thành vậy nhất định sẽ khiến nam vực đại quân chú ý về tử nguyệt thành đó không phải là đem mình c u ố n vào hai vị đại quân ở giữa tranh chấp hà nhưng cưỡng ép giết ra ngoài trốn về thét lên cỏ chi khâu muốn t r ư ớ c qua trước mắt rực ma cửa này cùng lù sợ gặp mặt về sau hắn nhưng t u y ệ t không dám khinh thị cái này rực ma muốn đánh còn chưa nhất định là đối thủ mà lại coi như xử lý đối phương vậy liền đem một vị đại quân làm mất lòng trừ phi hắn ném rơi tất cả tộc nhân đi vượt sâu trung lưu sóng nếu không khẳng định không có gì tốt quả ăn nhưng nhiều ô lại là cái tương đương có lòng trách nhiệm tộc trưởng hắn không quan tâm phụ thuộc cùng phá o hôi đám ác ma đối đồng tộc của mình lại tương đương để ý để hắn ném rơi tộc nhân của mình một mình bằng mệnh hắn cũng làm không được cước ép giết ra ngoài không nhất định có thể làm được sẽ còn lập tức bị một vị đại quân n h ầ m vào v ề t ừ nguyễn thành mặc dù đại khái xuất sẽ c u ố n vào hai vị đại quân tranh đấu bên trong nhưng dù sao cũng so lập tức bị một vị đại quân nhằm vào tốt hiện tại nhiều ô hối hận muốn chết sớm biết tử nguyện thành tranh chấp lại biến thành dạng này đánh chết hắn cũng sẽ không mang theo người mưu đồ tử nguyện thành cảm thấy làm quyết định nhờ ô cũng không còn nhăn nhó đối l ũ xài ở nói đại quân mời thiên nhãn ma nhất tộc làm sao dám c ự tuyệt đi về tử nguyện thành dứt lời nhờ ô hết sức phối hợp kêu gọi thủ h ạ thành thành thật thật đi theo l ũ xài ở trở về trở về bốn chương sáu trăm tám mươi một nham tương thành chương sáu trăm tám mươi một nham tương thành hồng quang chiếu g ọ i tử nguyện thành lại tiến vào nóng bớt một ngày trong vực sâu là không thiếu sức lao động chiến đấu sinh ra phế tích đã bị giác ma cùng tiểu liệt ma nhóm thu thập sạch sẽ bốn thành bên trong cấm chỉ tư đấu yếu quyết sinh tử đi trong thành giác đấu trường giải quyết không được ngược sát tiểu liệt ma cùng giác ma nô lệ giao dịch nhất định phải tiến về chuyên môn thị trường nghiêm ngặt chấp hành cấm đi lại ban đêm người vi phạm trọng sử từ nguyện thành bên trong đại lượng bị ma thương hội người tại tuyên đọc mới quy củ bên cạnh còn đứng lấy cái hung thần ác sát đại ác ma chiến sĩ để trong thành đám ác ma đối với mấy cái này mới quy tăng một ít coi trọng. Cái này mới củ giống như cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều liền là không thể giết tiểu liệt ma hắc hắc những cái tia xả ma sợ là có thụ từ nguyệt thành tòa thành thị này tại đi ạ v ô quản lý hạ mặc dù có nhất định trật tự nhưng giết chóc ý nguyên không ít đặc biệt là đối c h u n g hạ giai ác ma mà nói từ nguyệt thành cũng liền so g i ã ngoại hơi an toàn một điểm trên đường tiểu liệt ma lúc nào cũng có thể biến thành xà ma đồ ăn vặt chỉ cần tại góc hẻo lánh bên trong đừng bị đại ác ma đội chấp pháp phát hiện liền có thể muốn để đi ạ v ô đem thành thị quản lý nhiều cẩn thận kia là chuyện không thể nào mà lại đám ác ma cũng vốn là một đám không tốt quản lý ra hỏa di chắc không nghĩ tới có thể đem tử n g u y ệ t thành quản như chính mình quản lý bên dưới y độ thành kỳ tích thành như thế đêm không cần đóng cửa nhưng ít ra hẳn là đem c h ị an độ để cao một điểm tại cơ bản duyên tập đi ạ bộ chế định quy củ về sau chỉ là một chút tiểu nhân điều chỉnh liền đem thành thị quản lý giao cho hệ lụy sệ cùng lũ s ả i ở đám ác ma đối với chiến tranh thích l ư ớ n g lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói đại chiến về sau bất quá mấy ngày thời gian tử n g u y ệ t thành cơ bản lại khôi phục ngày xưa sinh khí đổi một cái chủ nhân không có ảnh hưởng chút nào loại này ác ma thành thị phun hoa duy nhất biến hóa liền là sát bên đi ạ p ổ tòa thành chung quanh bị vòng ra một vòng ở tại chung quanh ác ma đều bị chạy ra sau đó trong một đêm t ừ nguyệt thành trung tâm lên một vòng cao hơn hai mươi m tường thành vây quanh đi ạ p ổ nguyên bản tòa thành xuất hiện một tòa hùng vĩ nội thành tòa này nội thành đương nhiên liền là địa ngục h、e、họ p h ồ n thế lực chủ thành hiện tại di chát sử dụng hệ thống công năng đã càng ngày càng không chút kiếm kỵ dù sao cũng không có người nào dám đến tìm tòi nghiên cứu di chát bí mật di chát cũng không cần cân nhắc trước bất kỳ ai giải thích ngay từ đầu còn muốn nói một ít chuyện ma quỷ lừa gạt hiện tại đã không cần lừa gạt Ác c ma đại quân hiệu sướng sọ, cường lãnh thành bảo bảo vật vị vật. một ma ác chúa chế đại đầu i lâu h quả có t hai ể tại vực sâu bên trong vực dựng sâu xây bên phồn, họ đ ị ngục thành. tộc, chủ h ệ u quả hai, ác ma đại quân chi sọ sẽ thành đặc thù kiến trúc xuất hiện tại hệ、e、họ p h ồ n địa ngục tộc chủ thành bên trong chủ thành cấp bảy binh chủng đại ác ma sản lượng một cũng có thể thăng cấp là cấp tám binh chủng ác ma lanh chúa hiệu quả ba lấy ác ma đại quân chi sọ làm môi giới thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù có thể mở ra vực sâu cùng hiện thực lối đi cái này tại đỉ áp ổ trong tay đạt được bảo vật lúc này phát huy ra trọng đại tác dụng thế là một tòa cao quy cách địa ngục chủ thành xuất hiện ở tử n g u y ệ t thành bên trong ngoại trừ hùng vĩ tưởng thành bên ngoài tòa thành nội bộ cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa mặt đất xuất hiện vết rách màu đỏ nham tương từ vết rách t u ớ n ra sau đó càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành một đầu nóng hổi dòng sông vài tòa quái dị kiến trúc tọa lạc tại trong đó còn có một cái to lớn đầu lâu treo ở tòa thành chính bên trong giữa không t r ú n g màu đỏ đầu lâu ác ma miệng rộng há thật to giống như muốn đem toàn bộ thành thị thốn vệ nhìn xem cực kỳ d ọ người như là xuất hiện ở nhân loại thành thị viên này thậm chí còn duy trì uy áp đầu lâu nói không chừng sẽ còn gây nên một trận khủng hoảng nhưng trong v ự c sâu đám ác ma kiến thức rộng rãi n h ễ n trùng bình nguyên hàng năm trên trăm ước ác ma n h ễ n trùng bên trong ngoại trừ sản xuất một chút thông thường ác ma bên ngoài còn có thể đi ra một chút hình thù kỳ quái giống loài cùng loại ghép lại khâu lại quái đồng dạng trọng khẩu vị sinh vật đều là nhìn mãi quen mắt đại quân đầu lâu xuất hiện nhiều nhất chỉ là để phụ cận ác ma chăm chú nhìn thêm mà thôi cũng không để ở trong lòng chỉ có thánh gia trở lên ác ma mới có thể cảm nhận được một điểm không giống đồ vật bảy xin vì mới thành trấn mệnh danh hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời xuất hiện lần nữa khó xử lên di chắt cái này có chút đặt tên phế gia hỏa mới thành thị gọi tử n g u y ệ t thành khẳng định không thích hợp tử n g u y ệ t thành tồn tại là bởi vì kẻ thống trị đi a pot là một tử n g u y ệ t đại ác ma bây giờ đối phương đầu đều thành vật s i ê u tập đương nhiên không thể tiếp tục giữ lại cái tên này nhìn xem chung quanh nhấp nô nham tương cảm thụ được đập vào mặt nhiệt khí di c h ắ t không có cân nhắc quá lâu liền là tòa này tựa hồ phiêu p h ù ở nham tương trên thành thị lên một cái lời ít mà ý nhiều danh tự nham tương thành xác nhận tòa thành danh tự sau di chắt tấn mở tòa này tân thu lấy được thành thị nghị hội có thể thăng cấp mỗi tuần hướng n g ư ờ i cung cấp 2.000 viên kim tệ cao cấp cái vật lò luyện mỗi tuần có thể chiêu mộ 20 cái liệt ma tội ác điện đường có thể thăng cấp mỗi tuần có thể chiêu mộ 15 cái gộp ổ chó có thể thăng cấp mỗi tuần có thể chiêu mộ 6 cái địa ngục h u y ề n ác ma đại quân chi sọ kỳ tích kiến trúc không thể thăng cấp đại ác ma chiến sĩ sản lượng thêm một bản thành đại ác ma chiến sĩ có thể thăng cấp làm tinh nguyện nhạc tương thành xem như cái xa hoa bắt đầu thành trấn ngoại trừ đại quân chi sọ bên ngoài bản thân còn tặng kèm ba cái sinh vật xào huyệt nhất gia i cao cấp binh liệt ma dáng vẻ cùng tử nguyệt thành bên trong tiểu liệt ma nhóm tương đương chỉ là cái đầu cùng hình thể lớn thêm không ít trên thân cơ b ắ p phồng lên muốn so phổ thông tiểu liệt ma cường tráng rất nhiều có thể tính là liệt ma bên trong tinh nhuệ chiến lược so kích binh hạn b ỡ đi ở hơi yếu nhưng càng thích đứng trong địa ngục hoàn cảnh trên thân một đôi cánh nhỏ còn có thể tiến hành thời gian ngắn phi hành dùng để công thành có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả liệt ma cái này binh chủng nếu là thả trên đại lục coi như không kém tại tinh nhuệ bắc địa con cũng có thể làm cái tiểu đội trường nhưng cũng tiếc thả trong địa ngục liền là cái phá o hôi ngay cả cao cấp phá o hôi cũng không bằng bọn hắn không nhất định đánh thắng được những cái kia khắp nơi đều có an tạp giáp ma chỗ tốt duy nhất liền là trung thành tuyệt đối lại nghe lời thuận tiện chỉ huy có thể đặt ở trong thành làm đội chỉ an sử dụng ngược lại là lớn lên giống hỏa hầu tử gộp tại di c h ấ t trong mắt coi như hữu dụng cái này địa ngục cấp hai viễn trình binh chủng có thể phát ra hỏa cầu công kích đ ị c h nhân nhìn xem u y ễ n khốc nhưng lực công kích đồng dạng tại hệ dồ óc mỹ tật ẻn mặt thế giới cấp hai viễn trình binh bên trong không tính xuất chúng nhưng ở tấn cấp đến ca mã về sau phát ra hỏa cầu lại có thể sinh ra bạo tạc hiệu quả có thể đối xung quanh đơn vị sinh ra bắn tung toé tổn thương cái này đặc hiệu tại thế giới chân thật bên trong hiệu quả nhất định so trong trò chơi càng thêm cường đại đối phó số lượng khá nhiều nhưng thực lực đồng dạng địch nhân tuyệt đối so phổ thông cung n ỏ hiệu quả đến hay lắm ổ chó sản xuất địa ngục huyện cũng coi là trung quy trung khủ tồn tại loại này đại cầu hình thể cùng l a o hổ không sai biệt lắm đối phó chuẩn kỵ sĩ không đáng kể đối với hiện tại di chát tới nói không có tác dụng quá lớn chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không thăng cấp thành địa n g ụ c tam đầu khuyển về sau thực lực tăng lên cũng không lớn bất quá lấy ra làm trị an cho sử dụng sẽ có vẻ tương đối khốc n g liễn chờ thêm một hai tháng đem cấp bảy binh chủng doanh địa ác ma điện tạo nên thời điểm kỳ tích kiến trúc ác ma đại quân đầu lâu bắt đầu có hiệu lực thời điểm mới là nham tương thành giá trị bắt đầu thể hiện thời điểm thăng cấp tài nguyên di chắt là không thiếu vô luận là kim tệ vẫn là các loại phổ thông cùng chân quý tài nguyên vô luận là phương bắc vật liệu gỗ vẫn là phương nam bảo thạch đều có dưới trướng thế lực liên tục không ngừng cung ứng nham tương thành phát triển chỉ cần làm từng bước tiến hành là đủ mở ra kiến trúc kiến tạo liệt biểu mấy cái kiến trúc có thể cung cấp di chát lựa chọn thường quy là địa ngục cấp bốn binh xào huyệt ác quỷ chi môn có thể sản xuất địa ngục cấp bốn binh chủng ác quỷ ác quỷ chiến lược tại hệ dô hốc mỹ tật h n mạt cấp bốn binh bên trong chiến lược đồng dạng cao cấp ác quỷ hoàn toàn so ra kém tòa thành đồng cấp binh chủng thập tự quân dù xa đờ nhưng nó sau cấp năm binh chủng tà thần vương mới là địa ngục tinh túy chỗ địa ngục cấp năm binh tà thần vương có thể đem phe mình bỏ mình bộ đội chuyển hóa thành ác quỷ mà những n à y ác quỷ lại có thể tại binh chủng xào huyệt bên trong thăng cấp thành cao cấp ác quỷ cấp bốn cao cấp hát quỷ yếu hơn nữa cũng là kỵ sĩ giai chiến lực cái hiệu quả này cho dù là chỉ đối hệ thống binh t r ù n g hữu dụng cũng có thể đem liệt ma chở đại lượng pháo hôi binh chuyển hóa thành kỵ sĩ giai lực lượng trung kiên số lượng lớn kỵ sĩ giai chiến lực cho dù là tại trong vực sâu cũng tương đương khả quan dựa theo bình thường thao tác khẳng định là lấy mau chóng tạo ra cấp năm binh doanh quỷ huyệt làm mục tiêu nhưng nham tương thành liệt biểu bên trong còn có một cái phi thường đặc thù lựa chọn cửa không gian truyền thống đặc thù kiến tạo sau đem cùng một đạo khác truyền thống môn sinh ra ổn định không gian thông đạo kim tệ tháng một năm hai nghìn 10. 10. 10. 10. Lưu Hình, 10. Thủy Ngân, 10. Bảo Thạch, Ngân, Bào một đạo khác truyền tống môn ở đâu kim long đâu nguyên bản tối khu vực phốn hoa vương quốc loài người tinh hoa chi điểm nguyên bản đạo này truyền tống môn nếu là ổn định lại trong vực sâu đám ác ma tràn vào đại lục tuyệt đối sẽ sinh ra hậu quả nặng nề rốt cuộc hiện tại trên đại lục kẻ thống trị so với năm đó tinh linh đế quốc kém không phải một điểm nửa điểm vô luận là vương quốc loài người vẫn là thú nhân này không có đối kháng thâm viên ác ma năng lực liền là nhiều ô trong tay kia mấy chục vạn pháo hôi thông qua truyền thống môn sông vào đại lục đều đủ nhân loại uống một bình nếu là hình thành năm đó cùng tinh linh đế quốc giao thủ loại kia có tổ chức xâm lược hiện tại trên đại lục các tộc c h ó i cùng một chỗ đều không phải ác ma đối thủ nhưng tình huống bây giờ khác biệt từ nguyệt thành cũng ngay tại lúc này nhàm tương thành đã tại di chắc khống chế phía dưới về phần kim long đô nha mặc dù giòn bệ hạ còn trong hoàng cung hoàng thành còn có hơn mười vạn cấm vệ quân nhưng trong thành đã có hơn mười vạn bắc địa quân tồn tại ngoài thành còn có số lượng càng nhiều bắc địa quân theo ê m đã tử di chát tại ý thức bên trong làm ra quyết định một đạo rộng mấy mét quang môn xuất hiện ở nham tương thành bên trong cửa khung là vực sâu đặc hữu màu đỏ phía trên khắc lấy các loại huyền diệu trần văn môn bên trong bước lên màu lam vu quang một chút nhìn thấy màu lam vu quang tựa hồ lại trở thành vòng xoáy thâm thúy phảng phất có vô số loại khả năng lúc này đi qua tòa này truyền tống môn liền có thể trở lại kim long đô bên trong bất quá di chắc cũng không có vội vã trở về mà là gọi đến e lì xê chuẩn bị tiến về thành thị dưới mặt đất từ nguyệt thành không là nham tương thành thế nhưng là một tòa một thể song thành siêu cấp thành thị di chắc cũng sẽ không giống đi ạ bộ như thế đối trọng yếu như vậy thành phố dưới đất chăn dê thức quản lý tha thứ ở hang ma cùng nhện ma nhóm tại không gian dưới đất tự thành hệ thống chương sáu trăm tám mươi hai thành dưới đất cùng gõ chương sáu trăm tám mươi hai thành dưới đất cùng gõ từ n g u y thành làm vực sâu nam vực số một số hai thành lớn không vẹn vẹn có mặt đất hùng vĩ là kiến trúc tại tự nguyện thành dưới mặt đất còn có một tòa quy mô hoàn toàn không thua tại mặt đất thành dưới đất cùng tự nguyện thành đụng vào nhau trong thành thị dưới mặt đất sinh hoạt trên trăm vạn nhân khẩu hắn bên trong một nửa là địa vị c ứ thấp ngẫu nhiên sung làm khẩu phần lương thực động h u y ệ t nhân bọn hắn vui và m ớt ghét ánh sáng thị lực thấp chủ yếu dựa vào khí h u giác cùng tính giác phân rõ phương hướng cùng chứng lại ngoại trừ số ít biến chủng động huyện nhân chiến sĩ bên ngoài đại bộ phận so với người bình thường loại còn muốn thấp bé chỉ so với hải nhân cao một chút nhưng tựa hồ bởi vì lâu dài xử lý nặng nề g h đào móc công việc lực lượng tựa hồ cũng không tệ lắm đương nhiên cái này không sai là cùng nhân loại bình tường h so tại trong vực sâu ngoại trừ bình nguyên trên những cái kia vừa đản sinh ác ma nhuyễn trùng bên ngoài rất khó lại tìm đến so với bọn hắn yếu sinh vật có trí khôn liền xem như động h u y ệ t nhân bên trong trong trăm không có một tinh nhuệ động h u y ệ t nhân chiến sĩ chiến lược cũng cực kỳ đồng dạng bọn hắn tinh nhuệ chủ yếu cũng là tại cùng đồng tộc so sánh thân t r ê n h i ệ n đương nhiên bọn hắn làm càng nhiều cũng là chấn áp đồng tộc dưới mặt đất ngoại trừ đại lượng động n u y ệ t nhân bên ngoài còn sinh hoạt trạm đất thằn lằn ở hang á nhện ma cùng một chút không biết từ cái gì con đường đi vào vực sâu vỏ đen dở dồn những n à y tướng mạo cùng tinh linh tương tự dở dồn xem như cái này thế giới dưới đất bên trong duy nhất phù hợp di chắt thẩm mỹ sinh vật bất quá bọn hắn tại trong vực sâu địa vị cũng không tính cao thực lực vẹn vẹn tương đương với trung giai ác ma bên trong hơi yếu trình độ bởi vì đầu não coi như không tệ giúp đỡ quản lý đại lượng động nguyện nhân miễn cưỡng trốn khỏi biến thành đồ a n vận mệnh cái này trong thành thị dưới mặt đất địa vị cao nhất đương nhiên vẫn là thượng vị ác ma huyện cư ma còn có bọn hắn họ hàng gần n ệ n ma huyện cư ma sau khi trưởng thành hình thể có thể đạt tới sáu mét toàn thân đều che cứng rắn giáp sát trên người bọn họ giáp sát so bác địa quân sĩ binh trên người bản giáp còn cứng rắn hơn mấy phần toàn thân cao thấp ngoại trừ chân chỗ khớp nối cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm đao kiếm bình thường chém vào những n à y huyệt cư ma trên thân khả năng ngay cả một đạo trắng ngấn đều không để lại đến trước người hai đối độ cứng có thể so với bọ cánh cam liêm đao cái kìm không chỉ có thể tùy tiện xé rách con n mồi cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh đào đất cái gì tầm nham thạch đều có thể như là đậu hũ đâm đi vào tại cái này thế giới dưới đất bên trong đào móc tốc độ so động huyệt nhân đều muốn nhanh hơn một chút tràn đầy răng nanh rắc hút cắn vào năng lực từ không cần nhiều lời hắn trong cơ thể còn có cái chứa đ ự n g nọc độc túi độc mạnh liệt độc tính có thể đem trực tiếp ăn mòn n h â m thạch túi độc sung mãn lúc có thể trực tiếp phun ra xa hai mươi mét xem như nửa cái công kích từ xa thủ đoạn tại thượng vị ác ma bên trong h u y ệ t cư ma chiến lược cũng là không sai cái chủng loại kia duy nhất nhược điểm chính là không có không chung năng lực chiến đấu k h á c thượng vị ác ma cơ bản đến thiên không giai liền có thể thu hoạch được năng lực phi hành mà huyện cư ma muốn tới thánh giai mới có thể miễn cưỡng phi hành bất quá tại cái này thế giới dưới đất bên trong tại đi áp bộ thời đại làm tử nguyện thành kẻ thống trị đi áp bộ đương nhiên tại trên danh nghĩa là tòa thành dưới đất này thị chúa tể nhưng trên thực tế hắn đối tử nguyện thành không gian dưới đất lực không chế độ kém xa hắn đối tử n g u y ệ t thành cùng xung quanh ác ma bộ tộc thống trị nếu như nói đi áp bộ đối tử n g u y ệ t thành thống trị cường độ là một vị tập quyền chế quân vương Kêu đại thành đất h n dưới ác ma các chiến sĩ tại mặt đất có thể nhẹ nhõm chém giết h u y ệ t cư ma nhưng ở cái này thế giới dưới đất bên trong hoàn toàn không thi triển được thuấn di rất dễ dàng đem mình lấy tới nham thạch bên trong ưu thế lớn nhất đều phế bỏ ở chỗ này đại ác ma chiến sĩ còn chưa nhất định là h u y ệ t cư ma đối thủ lại thêm gần mặc dù nhìn hàm hàm nhưng làm việc lại hết sức khôn khéo đối đ ị ỵ ạ bộ từ trước đến nay cung kính chưa từng có bởi vì thế giới dưới đất đặc thù đối đ ị ỵ ạ bộ lá mặt lá trái cho nên lúc trước đ ị ỵ ạ bộ cũng không có đối gần cái này thế giới dưới đất người thống trị thực sự có quá nhiều bất mãn mà lần này làm ễ lì s ệ phái người khuyên hàng trốn về thành dưới đất gần về sau gần cũng cơ hồ không do dự liền hoàn thành trực quỳ trở thành nham tương thành phía dưới một vị thánh giai cừng dạ di chắc muốn đi vào thành dưới đất tin tức là có hệ l y xệ sớm cáo chi gần vì nên đón vị này mới lại quân gần thậm chí còn làm một cái long trọng nên đón hội thuận hướng phía dưới kết nối lối đi đi đại khái mấy chục mét một đầu rộng lớn con đường xuất hiện tại di chắt trước mắt thành dưới đất không gian không hề giống di chắt tưởng tượng như thế c h ấ t trội ngược lại là bị h u y ệ t cư ma nhóm đào ra một cái rộng lớn t h i ê t niệm hai bên đường là to lớn quảng trường nếu không phải tia sáng yếu kém nơi này thậm chí sẽ không khiến người ta cảm thấy là dưới đất đại đạo hai bên huyện cư ma nhóm tận lực xếp thành chỉnh tề hai nhóm đội ngũ tạo hệ lì xệ theo đề nghị gần còn đem đại bộ phận dở dồn cho triệu tập đồng thời liệt ra tại con đường hai bên bởi vì trường kỳ sinh hoạt dưới đất những n à y dở dồn nhóm khách quan tinh linh thậm chí bán tinh linh đều lộ ra thấp bé phổ biến thân cao đều tại một m sáu trở xuống bất quá cường đại tinh linh huyết thống vẫn là để bọn họ cơ hồ đều có được không sai ngũ quan cùng dáng người tại trong n ự c sâu dở dồn nhóm mặc cũng so thân thích của mình nhóm càng thêm lớn gan trên người vải vóc chỉ che yếu hại linh lung tinh tế dáng người đột hiện phát huy vô cùng tinh tế nhìn xem những ngày đứng ở huyện cư ma bên cạnh cố gắng đối ý cười dở dồn nhóm thật gọi một cái cảnh đẹp ý vui nếu là có thể vắt một cái dây lưng đỏ lại kéo mấy cái hoan nghênh hành o p h i vậy thì càng đúng vị con di c h á t đại nhân mời gần di chuyển mình thân thể cao lớn ở phía trước dẫn đường thỉnh thoảng bay đầu quan sát cực lực biểu hiện ra mình tính cẩn nghe theo đến di c h á t cũng không có làm cái gì biểu thị chỉ là nhẹ gật đầu một đường đi theo đối phương đi qua rộng lượng quảng trường chui qua một đoạn hang động sau tiến nhập một chỗ khác không gian chỗ này hang động đá vôi tựa hồ là thiên nhiên hình thành mặt đất không biết có chất liệu gì lại còn hiện ra màu sắc khác nhau ánh sáng nhạt sông ngầm dưới lòng đất nước thỉnh thoảng từ nhỏ bé lôi thủng chỗ toát ra lấp ra từng cái ao nước đến đi tại hắn bên trong giống như là đi tại ngũ thải trong ao đồng d ạ n g trong hồ nước lại tại hội tụ sau thông qua các đầu thủy đạo chạy ra hang động đá vôi di chắc nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt trước tiên phản ứng chính là nguồn nước vấn đề từ chảy ra đá hơi nước cùng hội tụ lại phân tán sông ngầm không khó coi ra nơi đây chính là cái này thế giới dưới đất trọng yếu nhất nguồn nước tiến nơi đây hang động đá vôi về sau huyện cư ma để phòng đều xâm nghiêm lên mỗi một chỗ phân nhánh miệng đều có tuần tra huyện cư ma nơi này đội tuần tra còn không phải bên ngoài những cái kia nện ma cùng động h u y ệ t nhân chiến sĩ phối hợp đội tuần tra mà là thuần một sắc h u y ệ t cư ma ở đây đã không nhìn thấy khác cái khác bất kỳ chủng tộc nào hiện nhiên nơi này là h u y ệ t cư ma chân chính hãng hổ đại nhân nơi này chính là căn đặc biệt gần đem tư thái làm rất đủ không chỉ muốn thánh gia i chi tôn tự mình làm cái dẫn đường tiểu đệ còn đem di chắt dẫn tới b ả n tộc hạch tâm nhất địa phương căn đặc biệt thành bất quá căn này đặc biệt thành mặc dù nói là thành trì trên thực tế lại chỉ là có tòa thành thị hình thức ban đầu trên bản chất chỉ là huyện cư ma xào huyện chỗ này to lớn hang động đá vôi không gian bên trong h u y ệ t cư ma nghiêm cấm bất kỳ sinh vật khác vào ở đi ạ vô cũng chưa từng hỏi đến rốt cuộc toàn bộ thế giới dưới đất thống trị nhất định phải dựa vào h u y ệ t cư ma chỉ là đối di chắt tới nói cái này trên danh nghĩa thần phục vương quốc độc lập cũng có chút trứng mắt nhìn xem cái này xa hoa lộng lẫy không gian dưới đất còn có phía trước thái độ cực kỳ cùng thuận gần, di chắt trong lòng đã có một ít s o đo sau đó tiếp tục đi theo gần bước chân đem toàn bộ hang động đá vôi bố cục quan sát một lần bốn căn đặc biệt thành một cái lung tung chất đống một chút quý báu vật phẩm trang sức hang động đá vôi bên trong mang theo di chắt cùng hệ lụy xê bọn người dạo qua một vòng gần đem mọi người dẫn tới hắn tự cho là trang trí xa hoa trong động vật nếu như nói đại ác ma cùng mị ma bọn giá hỏa này còn có cơ bản thẩm mỹ lời nói huyệt cư ma cơ bản liền vẫn còn động vật trình độ liền ngay cả thánh gia i gần cũng chỉ là cùng gió học dạng giống nham tương thành bên trong mị ma cùng đại ác ma nhóm đồng dạng làm một đống xa hoa trang sức sau đó như là rác rưởi đồng dạng trồng chất tại mình động quật bên trong hệ lụy xê đi tới cũng nhịn không được n h ữ n h ũ mày những này đủ mọi màu sắc vật phẩm trang sức chất đầy toàn bộ động vật thì rác trên cũng làm người ta cảm thấy rất mệt mỏi còn không bằng cái gì đều không thả bảo trì hang động đá vôi nguyên bản phong mạo di chắt cũng không để ý cái này đã tiến vào hang động đá vôi liền khí thế to lớn ngồi ở một cái lập lòe tỏa sáng kim sắt trên g h ế nhiều hứng thú nghe gần định nọt lời nói di chắt đại nhân thực lực cương đại đi ạ bộ cùng ngài so ra tựa như là xấu xí l i ệ t ma nhang tương thành cái tên này so tử nguyệt thành e m thai gấp một v ạ n lần h u y ệ t cư ma nhất tộc nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung di chắt đại nhân đại nhân ý chí chính là chúng ta thúc đẩy phương hướng đám ác ma từ ngữ bần cùng cái gọi là mông ngựa trên thực tế lật qua lật lại đều là kia vài câu ngoại trừ gần đầy đủ không muốn mặt bên ngoài những này mông ngựa trình độ thua xa kim long vương quốc những quý tộc kia một bên hệ lì s ệ cùng sợ h o à n nghe được đều hơi cảm giác xấu hổ mà di chắt kiên nhẫn nghe vài câu sau đột nhiên ngắt lời nói ồ gần các hạ nói vĩnh viễn hiệu chung với ta vậy có phải có thể nhường ra một vật huyệt cư ma đem vô điều kiện quán triệt đại nhân ý chí đừng nói một vật liền làm ư ờ 10 i d ạ n g trăm dạng đều được không huyệt cư ma liền là đại nhân hết thể tất cả đều hẳn là vì đại nhân tất cả cái nào dùng đến ở dùng đệ chữ gần còn chưa ý thức được di chắt trong lời nói tính nghiêm trọng ý nguyên không điểm mấu chốt hợp lý lấy liêm chó đây cũng không trách gần đại quân là cái gì cấp độ tồn tại đ ặ t ở vực sâu k i a là kim tự tháp đỉnh cao nhất đ ặ t ở nhân gian kia cơ hồ liền là cất bức thần linh muốn lập tượng cùng bái tuy tiện đổi thành ai đến đều muốn trực quỳ chỉ là di chát câu nói tiếp theo lại làm cho gần đấy lòng nộ khí đằng một chút dâng lên ta nhìn căn này đặc biệt thành không sai ngươi mang theo tộc nhân dọn ra ngoài đi yêu cầu này quá phận ngay cả một bên nguyên bản bởi vì gần liêm chó hành vi sinh ra cảm giác nguy cơ hệ lì xệ đều lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc gần thì là ngây mẩn cả người mấy giây nếu là đổi lại những người khác tới nói loại này không hợp thói thường lời nói gần đoán chừng lập tức liền sẽ trở mặt liền xem như đỉ a bộ lúc trước cũng chưa từng có như thế quá phận yêu cầu căn đặc biệt thành thế nhưng là h u y ệ t cư ma nhất tộc căn bản t r i địa nơi này được trời ưu hái nguồn nước điều kiện cùng sinh tồn hoàn cảnh là địa phương khác không có nếu không lấy h u y ệ t cư ma đặc tính hoàn toàn có thể không cần chim tử n g u y ệ n thành có thể giống thiên nhãn ma nhất tộc đồng dạng tại nam vực địa phương khác làm cái thổ b a vương đối mặt một vị đại quân cấp cường giả gần khó được cho thấy cực tốt tu dưỡng nhìn xem di chắc giống như cười mà không phải cười biểu lộ vẫn là lại xác nhận một câu đại nhân ngài nói đùa ta cũng không phải nói đùa căn này đặc biệt thành ta có tác dụng lớn các ngươi h u y ệ t cư ma nhất tộc đã muốn đi theo ta không thể ngay cả chuyện thứ nhất đều làm không xong a thế nhưng là đại nhân căn này đặc biệt là chúng ta h u y ệ t cư ma ngươi không phải mới vừa mới nói h u y ệ t cư ma liền là của ta sao thế nào chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta di c h á t ngữ khí có chút bất tiện liên đối lấy thuộc về đại quân cấp uy áp nói tới gần trong lòng điểm này l ử a giận bị sông không còn sót lại chút gì trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn nào có tư cách cùng một vị đại quân có kẻ mặc cả đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết mình nếu là thật chọc giận đối phương toàn bộ h u y ệ t cư ma nhất tộc đều sẽ gặp nạn nghĩ thông suốt về sau gần cũng không còn tự tuyệt không nờ g tiếp tục duy trì cùng thuận thái độ nói đã đại nhân muốn căn đặc biệt thành kêu h u y ệ t cư ma lập tức vì đại nhân đưa ra địa phương đến việc này không nên chậm trễ hiện tại liền hành động đi các ngươi h u y ệ t cư ma số lượng cũng không nhiều cho ngươi một ngày thời gian dọn ra ngoài vâng đại nhân gần cũng không đ o i hoài tới tiếp đãi di chát một ngày thời gian nhìn thời gian không n ắ n nhưng muốn chỉnh cái tộc đàn di chuyển thời gian trên thực tế rất c ă n g hắn không chỉ có phải nhanh hạ đạt chỉ lệ còn phải chấn an đồng tộc miễn cho có chút đầu v ó c không dùng được làm chuyện b ậ y gần cáo lui về sau động đá vôi bên trong chỉ còn sót lại sở vành cùng h lụy xệ b ọ n người h lụy xệ do dự một chút sau thận trọng mở miệng nói ra đại nhân cái này dưới đất cùng trên mặt đất rốt của không giống căn đặc biệt cũng không thích hợp đại bộ phận ác ma ở lại coi như đem h u y ệ t cư ma đuổi đi ra cũng không có cách nào khống chế nơi này làm cái thứ nhất đầu nhập vào di chất thánh gia hệ l y xệ tự giác đem mình làm trúng quyển gặp di chát nhất định để h u y ệ t cư ma chuyển ra căn đặc biệt mở miệng nhắc nhở một câu đi a pô lúc trước cũng không phải không biết căn đặc biệt tầm quan trọng nhưng là căn đặc biệt cũng không dễ khống chế ngoại trừ h u y ệ t cư ma bên ngoài đại bộ phận ác ma vẫn là càng quen thuộc mặt đất sinh hoạt không cách nào dưới đất sinh tồn cho dù là h u y ệ t cư ma nhường ra căn đặc biệt hắn cũng không cách nào hữu hiệu, hiệu khống chế cái này dưới đất một nước cho nên cũng một mực bỏ mặc h u y ệ t cư ma một mình khống chế như thế địa phương trọng yếu nhưng đối di chát mà nói lại không tồn tại cái này vấn đề huyện cư ma một khi dọn ra ngoài hắn có thể cấp tốc bổ khuyết trên cái này chống không Bảo vật loại. thành d ư ớ i đất tri tâm đem bất luận cái gì một tòa thành d ư ớ i đất hồ cải tạo là một tòa n ệ gàng chủ thành thành d ư ớ i đất tri tâm là cải tạo thành công thành thị ngẫu nhiên tạo ra năm tòa cao cấp kiến trúc cùng một tòa đặc thù kiến trúc cũng ngẫu nhiên cung cấp một tiểu đội cao cấp binh chủng giới thiệu văn t á t tạo vật chủ ban lân thành d ư ớ i đất kỳ tích bảo vật truyền thuyết bên trong long hậu mụ tạ giờ chính là đạt được món bảo vật này sau thành công thống nhất hôn luận n ệ gàng căn đặc biệt đã phát động hệ thống nhắc nhở nơi này được công nhận vì thành giới đất hồ chương sáu trăm tám mươi ba mới ghen cùng chuẩn bị chương sáu trăm tám mươi ba mới ghen cùng chuẩn bị xin vì mới thành trì mệnh danh ghen đặt tên phế di chắc cũng lười lại đi phế đầu góc đã h u y ệ t cư ma nhóm một mực s ư n g nơi này là ghen vậy hắn liền chấp nhận dùng thành dưới đất cùng khác tòa thành khác biệt vậy cùng trò chơi bên trong hình tượng một trời một vực tại đặc thù địa hình bên trong ghen chưa từng xuất hiện truyền thống trên ý nghĩa tường thành mà là giống tiếp gạch men xứ đồng dạng dọc theo hang động đá vôi dán một tầng thật dạy tường đá bố cục có chút giống the mạ trịt bên trong người loại sau cùng đại bàn doanh động đá vôi nội bộ bố cục cũng là đại biến chống dông xuất hiện mấy cái kiến trúc quốc hội đại sảnh mỗi ngươi tuần ví ngươi cung cấp viên kim tệ. cao u n viên g cấp c 4.000 kiếm tệ. cấp á m h u y ệ t thành giới đất cấp một binh xảo h u y ệ t mỗi tuần có thể cung cấp 20 tên địa ngục động h u y ệ t nhân cao cấp lạc im c h i đường thành giới đất cấp bốn binh xảo h u y ệ t mỗi tuần có thể cung cấp bốn tên mở đờ x ạ nữ vương cao cấp tà nhãn c h i trụ thành giới đất cấp ba binh xảo h u y ệ t mỗi tuần có thể cung cấp sáu tên tà nhãn cao cấp hạ sư tổ thành giới đất cấp sáu binh xảo huyện mỗi tuần có thể cung cấp một đầu độc hạ sư sợ cọt tị cò xa trùng chi mẫu ẩn tàng cấp sáu binh trùng xảo huyện mỗi tuần có thể cung cấp một đầu cự hình xa trùng nam gái nêu đầu nhân vương gia nhập đội ngũ của ngươi nam gái độc h ạ sư sở có t ì có gia nhập đội ngũ của ngươi cha xét mới thành trì kiến trúc liệt biểu về sau di chắt nhịn không được nhịn nhữ mày ghen thanh bắt đầu không thể bảo là không xa hoa nhưng di chắt vẫn có chút không hài lòng lắm chủ yếu là sử dụng thành dưới đất chi tâm hiệu quả không có đạt tới hắn mong muốn không phù hợp hắn âu hoàng khí chất nam gái cao cấp kiến trúc là tính toán quốc hội mỗi tuần cung cấp kinh tệ tính so sánh giá cả coi như không tệ cao cấp ám huyện tại di chắt trong mắt liền triệt để là đến khôi hải một tuần sản xuất hai mươi cái địa ngục động huyện nhân chỉ so với bên ngoài những cái kia động huyệt nhân chiến sĩ hơi mạnh hơn một chút hai mươi cái trói cùng một chỗ tại cái này dưới đất đều không đủ một cái huyệt cư ma g i ế t không còn đủ số lượng nhất định đối với hiện tại di chắt tới nói cơ hồ không hề có tác dụng năm cái ngẫu nhiên cao cấp kiến trúc bên trong ra một cái tính so sánh giá cả thấp nhất cũng không có dựa theo di chắt ý nghĩ trực tiếp ra một cái cao cấp long huyệt để hắn chiêu mộ hắt long chỉ có độc hạt sư sở c ò n tỉ có xào huyệt như thế một cái tạm được tồn tại cuối cùng tặng ngẫu nhiên cao cấp binh chủng cũng chưa từng xuất hiện đỉnh cấp binh chủng chỉ cấp mấy cái đầu châu vương cùng độc hạt sư sở cọt tỉ có n lưu đầu nhân vương chiến lược cùng phổ thông h u y ệ t cư ma tương đương độc hạ sư sở cọp tỉ có có thể ổn ép phổ thông h u y ệ t cư ma một đầu trên thực tế cũng không t n h kém chỉ là kỳ vọng quá cao liền dễ dàng thất vọng bất quá mấy cái cao cấp kiến trúc ngược lại là thỏa mãn long h u y ệ t kiến tạo trước đưa căn bản không cần quan tâm tài nguyên cần tiêu hao nhiều ít vài giây sau long h u y ệ t liền kiến tạo ra được con thứ nhất xích long bị di chắt đi đầu chiêu mộ ra may mắn thành d ư ớ i đất không gian cũng đủ lớn hơn mười mét xích long tại g h n trong thành đi vài bức cũng là không lộ vẻ trói buộc nếu như không phi hành chỉ là hiện thực cùng trò chơi luôn có một ít khác biệt xích long mặc dù dưới đất thành cũng có thể hành động nhưng rất khó chiếm được lớn nhất phát huy đang nhìn xích long thận trọng bay một vòng về sau di chắt liền quyết định chờ cao cấp long huyện kiến tạo tốt thăng cấp về sau liền đem thành dưới đất hắc long đưa đến mặt đất sử dụng ngược lại là đặc thù kiến trúc sản xuất cự hình s a trùng rõ ràng càng thích hợp nơi đây hoàn cảnh những này bề ngoài buồn nôn sinh vật toàn thân trắng sữa chiều dài có gần m ộ mươi mét t h ô nhất địa phương đường tính ước chừng một mét ra mặt không có tư tri toàn bộ nhờ thân thể nhúc nhích tựa như là đại hào khâu dẫn đâu cũng nhìn không ra ngũ quan là có một chương mọc đầy răng n a n h miệng rộng chiếm hết toàn bộ đầu miệng lớn mở ra thời điểm thậm chí có thể đạt tới hắn đường kính gấp hai có thửa bị chương này miệng lớn hút lại đến trên một ngụm hình thể nhỏ một chút lập tức liền phải bị nuốt đi vào hình thể lớn cũng phải bị những này sắc bén tiểu nha cho cắn tới khối thịt lớn đem sinh vật trong xào huyệt tất cả binh lực toàn bộ chiêu mộ ra lại cùng vài đầu độc hạt sư s ở có tỷ có ngưu đầu nhân vương pha trộn cùng một chỗ g h e n cũng c ó bước đầu lực lượng phòng ngự chí ít có thể cho trên mặt đất tử nguyệt thành tranh thủ đến nhất định phản ứng thời gian không có tại ghẹn nhiều trí hoãn di chắt rất nhanh liền dẫn người về tới nham tương thành bên trong thuận tiện mệnh lệnh g ầ n mang theo một bộ phận huyện cư ma tinh anh cùng đi tới trên mặt đất lý do là vì tiếp xuống chiến sự tiến hành điều động trên thực tế cũng là không yên lòng để huyện cư ma nhóm trong khoảng thời gian này thoát ly k h ô n g chế của mình dù sao cũng là một vị thánh giai tăng thêm một đám đẳng cấp cao binh vạn nhất đối phương không cam lòng bị di chắt từ lãnh địa đ ổ i ra thừa dịp di chắt về mặt đất quay đầu tiến công g h è n đối ghẹn tạo thành phá hư loại kia tổn thất là di chắt tuyệt đối khó mà chịu được mặc dù đối mặt một vị gần ngay trước mắt đại quân gần phản loạn tiến công ghẹn khả năng rất thấp lại cũng không thể không phòng bốn nham tương thành đi ạ t ô nguyên bản phòng nghị sự những cái kia đỏ có thể khiến người ta phát quần trang trí đã bị di chắt triệt bỏ màu đỏ thảm biến thành một mạc phiên đá l ớ p lánh bảo thạch cũng bị tháo xuống hơn phân nửa ngoại trừ kia t r ư ơ n g cao cao tại thượng vương tọa bên ngoài toàn bộ đại điện đã không có đi ạ t ô lúc loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác hoàn toàn dựa theo di chắt thẩm mỹ làm ra một mạc ngắn gọn lại uy nghiêm đại khí cảm giác doãn l ụ t i cùng gần khi tiến vào đại điện lúc còn có chút một ít cảm thấy lạ lẫm cùng không t h í chứng đặc biệt là nhìn thấy thiên nhãn ma d a o vậy mà cũng đứng tại đại s ả n h bên trong bị d a o trên ngàn ánh mắt một chằm chằm nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới gần cùng doãn l ụ t i kém chút sinh ra chạy trốn xúc động may mắn lý trí vẫn là chiến thắng bản năng hiện tại cũng là tại di chắt dưới trướng làm việc mọi người cũng không phải là đ ị c h nhân d a o cũng chỉ là nhìn bọn hắn một chút liền quay đầu đi ta quyết định t r i n h phạt m ỗ u cách các vị có đề nghị gì sao n h a tương thành bên trong thánh gia nhóm mới vừa đến tề di chắt liền nói ra một câu để bọn hắn khó có thể tin ngoại trừ lù s a ở cùng gần hai người còn lại ba vị thánh gia i ác ma đều bị kinh hãi có chút t r ò n váng mẫu cách là ai đại quân cấp c ư ờ n g giả thống trị nam vực mấy ngàn năm vô thượng tồn tại từ bọn hắn xuất sinh đến trưởng thành có ký sự lên mẫu cách chính là cái này nam vực tiên bọn hắn biết tồn tại bên trong cường đại nhất tử nguyện đại ác ma dưới trướng tứ đại tướng tài hiện tại hẳn là tam đại vực chi cảnh tướng tài dưới trướng gần như vô địch đại quân ác ma không biết chinh phục nhiều ít chủng tộc cùng thế giới liền xem như mạnh như lì áp ổ cũng chưa từng có ngỗ nghịch mẫu cách lý nghĩ hàng năm đều biết thành thành thật thật hướng mâu cách bày đổ cúng tất cả nam vực thế lực từ trước đến nay đều là như thế trang diện an tĩnh một lát đầu góc linh hoạt nhất tin tức cũng là linh thông nhất doãn lỵ ti mới phản ứng lại lập tức trả lời nói đại nhân ngài nếu là ra tay mâu cách nhất định không phải ngài đối thủ thế nhưng là mâu cách thủ hạ còn có ba vị vực chi cảnh đẳng cấp cao át ma phổ thông thánh giai thủ lĩnh vượt qua hai chữ số còn có hơn trăm vạn lâu dài trình chiến đại quân át ma doãn lỵ ti đầu tiên là mở miệng nâng di chắt một câu trên thực tế di chắt cùng mâu cách ai mạnh ai yếu Nàng trong lòng cũng không chắc chắn. nhưng t r o n g thực tế những này cộng c h n n h ư lại bù không được mâu cách thủ hạ một phần mười mâu cách thủ hạ trăm vạn đại quân ác ma cũng không phải đao chiêu mộ đê giai công thành phá hôi tất cả đều là từ bên trong đẳng cấp cao ác ma tạo thành quân đội còn có mấy chi đặc thù tinh nhuệ quân đoàn thánh giai cao thủ rơi vào đi cũng sẽ bị nghiền nát tại doãn lỵ ti nhìn đến n à y lại con chủ động đi thảo phạt mâu cách là phi thường không lý trí gần tại một bên không có trả lời nhưng doãn lỵ ti sau khi nói xong hắn khẽ gật đầu một cái hiển nhiên cũng là đồng ý đối phương thuyết pháp h ắ c h ắ c viên ma tướng quân chết tại nơi này các ngươi còn trông cậy vào cùng mâu cách đại quân sống trung hòa bình sao ngược lại là bị lũ s a ở bước tới đa O đưa ra ý kiến khác biệt cũng một chút chỉ ra doãn lỵ ti né tránh vấn đề viên ma cắt sần thế nhưng là chết tại di chát thủ h ạ n mâu cách đại quân mặc dù mặc kệ nam vực các thế lực ở giữa đấu đá chinh chiến chỉ cần đúng h ạ n cống lên là đủ nhưng đó là phía dưới những thế lực này không phạm đến trên người hắn tình huống tình huống hiện tại là dưới tay hắn tứ đại tướng tài một trong viên ma tướng quân c a t s ầ n chết tại di chắt trên tay chẳng lẽ mâu cách sẽ còn như dĩ vãng đồng dạng mặc kệ không hỏi doan lỵ ti do dự một chút dùng có chút trần trờ n g ự a khí nói đến c a t s ầ n hẳn không có hướng mâu cách đại quân báo cáo mình tự mình tới điểm này cũng không khó phán định đoạn khoảng cách viên ma c a t s ầ n bị di chắt chém giết đã qua tiếp cận thời gian một tuần nam vực đại quân lại một điểm phản ứng cũng còn không có nếu như viên ma casson tới tiếp quản tử nguyện thành là mâu cách duy trí như vậy lấy mâu cách tại nam vực bá đạo phong cách hành sự đến xem c a s t n vừa mới chết mâu cách liền nên có phản ứng mà không phải giống bây giờ đồng dạng bình tĩnh h ừ h ừ đa o không có trả lời chỉ là lạnh lùng hư hai tiếng khinh thường tại tiếp tục cùng doãn l ụ ti cái này kẻ yếu đối thoại đa o rất rõ ràng từ thiên nhãn ma toàn tộc di chuyển đến nam h tương thành về sau hắn cùng di chắt liền đã khóa lại đến cùng nhau bá đạo nam vực đại quân cũng sẽ không quản hắn có phải hay không bị ép gia nhập di chắt dưới trướng hắn sẽ chỉ dùng khốc liệt nhất thủ đoạn đến nói cho nam vực tất cả ác ma mạo phạm kết cục của hắn nếu như có thể mà nói đa O chỉ muốn rời cái này cái vòng xoáy xa xa nhưng bây giờ đa O đã lên phải thuyền l i n giặc duy nhất có thể trông cậy vào liền là di chắt có thể đánh bại m â u cách trở thành mới nam vực chúa tể đại nhân m â u cách còn lại ba vị tướng tài đều không phải yêu ớt ta nhiều nhất có thể kéo lại một vị m â u cách thủ hạ đại quân mặc dù không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ nhưng hát quyên thành chúng quanh c h í ít sẽ có ba mươi vạn trở lên quân đội nếu như chiến tranh tiếp tục thời gian quá dài lời nói sẽ có càng nhiều quân đội tập kết tại hát quyên thành so sánh mẫu cách đại quân binh lực chúng ta thiếu nghiêm trọng có thể cùng đi áp ổ đối kháng lâu như vậy đa o cũng không phải là ngu xuẩn tương phản kiến thức còn muốn rộng nhiều lắm đối nam vực đại quân thủ hạ thế lực cũng biết càng mạnh so sánh còn ôm lấy ảo tưởng doãn lỵ ti bọn người đa o rõ ràng hơn giết chết cả sần kết quả nghiêm trọng đến mức nào mâu cách mặc dù đối hắc huyên thành bên ngoài ác ma thế lực cơ vốn không thế nào hỏi đến nhưng đó là tại không có lọt vào mạo phạm tình huống nếu như mâu cách cảm giác bị mạo phạm vì duy trì uy nghiêm của mình hắc huyên thành đại quân sẽ để cho nam vực đám ác ma minh mạch cái gì gọi là tàn nhẫn di chắc đánh giết cả sần không thể nghi ngờ là một loại nghiêm trọng khiêu khích hành vi chỉ chờ tin tức truyền đến mâu cách hai bên trong nham tương thành lập tức liền sẽ nên đón h á c huyên thành tiến công đến lúc đó toàn bộ nham tương thành một cái đều trốn không thoát cùng h á c huyên thành chiến đấu bất quá là chuyện sớm hay muộn đa ô hướng di chát thô sơ giản lược giảng thuật h á c huyên thành cường đại sau liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở di chát trên thân muốn nhìn một chút di chát phản ứng di chát biểu hiện mười phần bình tĩnh chưa từng xuất hiện một tia kinh hoàng một cái tay chống đỡ đầu một bộ tính chức ký càng g á n g vẻ binh lực không là vấn đề mau trong tập kết quân đội chuẩn bị sẵn sàng một tuần sau xuất binh lần này ta chỉ cần tinh -cáp. Thiểu, tại n nhãn đa âu tỏ thái độ về sau doãn lỵ ti cùng gần cũng không c r ầ n trờ không gian cũng lập tức đồng hồ trung tâm vô luận mâu cách hung danh có nhiều đựng hiện tại cũng là xa cuối chân trời nơi nào so ra mà vượt lúc này an vị tại thượng vị di chát Cứ lịch chiến như kinh nham hỏa vậy, vừa mới trong ư ơ n thành lại toàn lực động viên, tăng thêm đa ô mang g thêm tới lại lực loại đại ác đa ma, quân bỏ ơ i tiểu liệt cái ma phá này này tối cơ sở binh sĩ đều có tương đương với đề giai kỵ sĩ chiến lược đ ặ t ở hiện tại đại lục ở bên trên có thể sinh ra thiên thai giống như hiệu quả nhưng bắt bọn hắn đến tiến công mâu cách hát quên thành vẫn là có vẻ hơi keo kiệt di chát xuất binh nhìn như có chút vội vàng sao động thực tế không phải đã cùng nam vực đại quân một trận chiến không cách nào tránh khỏi đêm đó đánh không bằng đánh sớm cùng nó chờ đối phương xoắn suýt tốt quân đội đến đây tiến công Không bằng thừa bằng này l ú chương đối p sáu trăm tám mươi bốn đại quân cùng mạt nhật chi nhận chương sáu trăm tám mươi bốn đại quân cùng mạt nhật chi nhận kim long đô mặt trời mới lên kim sát hạt ánh sáng vun xuống lại là một ngày mới khoảng cách bắc địa quân thanh tẩy huyết mạch quý tộc đã qua một tháng có thửa giết chóc lưu lại mùi máu tươi sớm đã cắt đi ngay cả bị phá hư phòng ốc đều tại trùng kiến bên trong dân chúng trong thành sinh hoạt sớm đã khôi phục bình thường chỉ là kinh lịch mấy trận biến loạn về sau kim long đô rõ ràng so trước đó tiêu điều không ít đứng lặng tại nam thành phế tích bên trên màu làm quang môn y nguyên có vẻ hơi không hợp nhau bắc địa quân trọng binh y nguyên đem ánh sáng cửa vây gắt gao không cho bất cứ sinh vật nào xuất nhập nam thành hoàn toàn thành bắc địa quân trụ sở vượt qua ba mươi vạn bắc địa quân tụ tập ở đây đại lượng thần uy nọ chỉ vào màu làm quang môn phương hướng liền xem như cự long từ bên trong xuất hiện cũng phải cho nhấn trở về lúc này kim long đô tựa như một đầm nước động đồng dạng bình tĩnh nhưng thực tế tình thế lại quỷ dị để vương quốc nhất có kiến thức trí giả đều nhìn không rõ không nói đến kim long đô bên trong lung ta lung tung lợi ích đoàn thể chỉ là lực lượng quân sự liền địa bạc ố cường đại nhất không thể nghi ngờ là hiện tại chiếm cư tại nam thành bắc địa quân từ khi huyết tẩy kim long đô bên trong huyết mạch quý tộc về sau bắc địa quân cũng chỉ trông coi kia phiến ánh sáng màu làm cửa một tháng qua đều không đậu tính gì nhưng cho dù ai cũng không thể coi nhẹ dạng n à y một chi chú đóng ở đô thành bên trong đại quân tinh nhuệ còn có một cỗ là chú đóng ở hoàng cung phụ cận cấm vệ quân tàng quân từ khi cấm vệ quân thống lĩnh xô bỏ mình tại một i bang lão binh cùng q u vương đô kỵ sĩ học viện khẩn cấp bổ sung cơ tầng sĩ quan phối hợp khẩn cấp huấn luyện mấy tháng về sau bọn này tân binh cũng coi là ra dáng giã chiến năng lực có lẽ còn có khiếm khuyết nhưng thủ thành coi như miễn cưỡng bọn hắn chiếm cư vương thành trông coi vương thất danh giới cuối cùng cuối cùng một c ố lực lượng liền càng có ý tứ tứ vương tử b ạ dở mang theo phương nam hơn hai mươi vạn đại quân gắng sức đuổi theo không có gặp phải cùng thú nhân chiến đấu ngay cả thanh tẩy vương đô quý tộc loại đại sự này kiện cũng không theo kịp nguyên bản vì đến vương đô cùng thú nhân tác chiến phương nam binh đoàn đến lúc ngược lại thành xem trò vui cũng không phải bởi vì phương nam quân động tác quá chậm công bằng mà nói b ạ dở thủ hạ cái này hơn hai mươi vạn đại quân mặc dù không kịp bắc địa quân cùng tây cảnh quân tinh nhuệ nhưng cũng là toàn bộ phương nam địa khu biết đánh nhau nhất bộ đội dùng phương nam các tỉnh t à i phú nuôi trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện đại bộ phận còn có cùng hải tộc tác chiến kinh nghiệm so ra mà nói vẫn còn so sánh n ú t ở trong vương thành cấm vệ quân sức chiến đấu hơi mạnh một chút nếu như tính luôn trong đội ngũ hải nhân quân đoàn bọn hắn thậm chí có thể hành hung cấm vệ quân đương nhiên đây là chỉ dã ngoại đối chiến tình huống công thành chiến đấu lại là một cái khác mã sự t ì n h phương nam quân trụ sở bị đặt ở kim long đô thành bắc cùng bắc địa quân cách một cái vương thành và giờ không có bởi vì chính mình là chặt mạng nhà người nhận bất luận cái gì ư lẽ đại quân đồng dạng bị cách tại vương thành bên ngoài đây là cấm vệ quân cùng dần d a n h giới cuối cùng một cái kim long đô trong thành n g o à i thành cộng lại gần một triệu đại quân còn riêng phần mình hiệu chung với người khác nhau vậy mà giữ vững nửa tháng bình tĩnh là thật có chút không dễ chỉ là hôm nay một chi đại quân đến lại giống là đem một viên cục đá q u ă n g vào cái này mặt ngoài bình tĩnh nước hồ bên trong từ kim long đô hướng đông trông về phía xa xa xa trên đường chân trời xuất hiện một vệt đen sau đó đầu này hát tuyến trở nên càng ngày càng rõ ràng nhóm lớn mặc lấy thú nhân chiến giáp bạch cốt khô lâu hướng phía kim long đô tới gần trên trời hơn bốn mươi đầu không dư thường một kia huyết nhục cốt long vừa đi vừa về xoay quanh vốn nên là vô cùng sùng bái cự long vương quốc người nhìn lên trên trời những n à y không mang theo huyết nhục cự long đều giật mình không nói ra lời nhánh n ạ i quân này chỉ là hành quân quân k ỳ tốt để thế gian này tuyệt đại đa số quân đội đều muốn xấu hổ nhưng bọn hắn kinh khủng bề ngoài để hành quân trên đường tất cả vật sống đều như chạy nạn đồng dạng trốn tránh đóng cửa thành đóng cửa thành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu kim long đâu ngoại thành trên tường thành thành vệ quân sĩ quan khản cả dọn mệnh lệnh lấy thủ hạ đóng cửa thành không ngờ còn chưa chờ hắn thủ hạ binh lính hành động một đội bắc địa quân sĩ binh liền ngang ngược lao đến cấp tốc khống chế được cửa thành binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm căn bản không dám phản kháng chỉ là bị bắc địa quân sĩ binh kia mang theo sát khí ánh mắt chừng một cái lập tức liền sợ hãi rụt rè không dám lên trước không có gì ngoài ba cái cô lớn quân đoàn bên ngoài thành vệ quân cũng nói lên được là một c h i lực lượng vũ trang chỉ là trải qua bắc địa quân đối vương đô quý tộc đại thanh tẩy về sau thành vệ quân địa vị liền lộ ra cực kỳ lúng túng luận thuộc về bọn hắn không thuộc về vương quốc quân chính quy danh sách cùng địa phương quân phòng g i đoàn cùng loại nhưng lại bởi vì ở vào vương đô như thế một cái mẫn cảm địa khu bọn hắn lại s o những địa phương khác quân phòng giữ đoàn trọng yếu rất nhiều trước kia kim long đô bên trong cấm vệ quân từ s ổ thống lĩnh chủ yếu sĩ quan cũng tất cả đều là vương quốc kỵ sĩ nỉ tất tóp theo dồn học viện xuất thân vương đảng chi này lực lượng vương đô các quý tộc là chưa hề nhúng tay vào từ đầu đến cuối bị chặt mạn nhà một mực khống chế nơi tay bên trong nhưng thành vệ quân lại sớm đã bị các quý tộc thẩm thấu thành cái sảng mặc dù trên danh nghĩa bọn hắn vẫn là vương quốc quân đội nhưng nếu như quý tộc lợi ích cùng vương thất xung đôi lúc khẳng định là không trông cậy được vào thành vệ qu trước đó hoàng cung chính biến thời điểm chủ yếu quân đội liền đến từ thành vệ quân bộ đội kia lần chính biến về sau giai đoạn liền mượn cơ hội suy yếu các quý tộc tại thành vệ quân ảnh hưởng mà di chắt đ ố i huyết mạch quý tộc thanh tẩy càng là dính l i ễ u không ít thành vệ quân bên trong sĩ quan có thể nói lúc này vương đô quý tộc đối thành vệ quân ảnh hưởng hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất vương quốc các quý tộc đối thành vệ quân ảnh hưởng giảm xuống lúc đầu không phải một chuyện xấu nhưng trong thời gian ngắn lại là thật sự rút mất thành vệ quân hồn mặc dù thanh tẩy không có thai họa binh lính bình thường nhưng rất nhiều bên trong tầng dưới sĩ quan đều là những quý tộc này người thậm chí không ít huyết mạch quý tộc nhà bên trong ưu tú con cháu trực tiếp ngay tại thành vệ quân bên trong mặt cho t r u n g cao tầng sĩ quan một phen thanh tẩy về sau thành vệ quân thiếu đi hơn phân nửa sĩ quan lâm vào hỗn loạn trạng thái đối mặt ngang ngược bắc địa quân nơi nào có cái gì rút khí phụ trách nơi đây cửa thành phòng giữ sĩ quan nhìn xem thủ hạ bị bắc địa quân chen liền thành thành thật thật đứng ở bên cạnh như là bị tức vũ khí bại quân đồng dạng đầu tiên là một trận chán nản cảm thấy thủ hạ không chịu thua kém sau đó lại là thở dài chỗ cửa thành sĩ quan nước chừng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt phương trận dâu ria tu bổ chỉnh chỉnh tê, tê. quân dung coi như sạch sẽ một bộ tiêu chuẩn quân hán hình tượng đáng t i ế c tu v i chỉ có kỵ sĩ sơ giai từ tuổi của hắn đến xem không kỳ n g ộ gì đ ờ i này cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ không gian bởi vì bản thân xuất thân bình dân thiên phú đồng dạng cũng không bị đến quý tộc lôi kéo hai lần phong ba lại đều không có bị tác động đến hiện tại lại thành thành vệ quân bên trong miễn cưỡng có thể cầm xuất thủ người tại sao muốn ngăn cản đóng cửa thành ngoài thành chi tiêu quân đội nếu là tiến thành các ngươi phụ trách sao mặc dù gần nhất bên ngoài quân tiến vương đô cùng về nhà đồng dạng kim long đông ngoại thành đã thành bài trí thành vệ quân đã sớm biến thành đội tuần tra nhưng tên này sĩ quan cuối cùng vẫn là dự ữ vững danh giới cuối cùng đứng ra chất hỏi một câu nhưng mà hắn là lấy dũng khí giống lên một tiếng nhưng t u ầ n đi qua bắc địa quân lại ngay cả nghiêng đều không nghiêng hắn một chút hoàn toàn không thấy hắn tồn tại đao bài thủ đứng thành hai hàng cách suốt một con đường tinh nhuệ người bắn n ỏ thuần thục đứng lên phụ cận mấu chốt cao điểm xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách ngay tại cửa thành sĩ quan muốn lại chất vấn một câu thời điểm một thanh âm đánh gậy hắn tại một đám bắc địa quân chen trúc giới một thân mang màu đỏ sậm chiến giáp thanh niên đi tới thấy rõ đối phương hình dạng về sau hắn đôi bắc địa quân hết thể bất mãn đều đè ép xuống hai chân mềm lún nguy hiểm thật không có trực tiếp quỳ đi xuống cuối cùng duy trì được sĩ quan thể diện một gối chạm đất túi đầu bắc địa vương đại nhân binh lính chung quanh cũng nao nao h hành lễ di chắt cũng không có làm khó những thành vệ quân này nhẹ gật đầu trực tiếp đi tới rốt cuộc một đám bộ xương khô tạo thành đại quân tới gần kim long đô là người đều phải cảnh giác một chút đang chuẩn bị đi đến thành lâu di chắt đột nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu nhìn về phía nửa quỳ tại thành vệ quân sĩ quan mở miệng hỏi đến người tên là gì mặc dù di chắt chỉ là bình tĩnh hỏi một câu nhưng chỉ là bị di chắt chú ý mộ dạ cột thiết khắc liền cảm thấy không nhỏ áp lực dùng hơi có chút phát dùn thanh em hồi đáp thanh vệ quân quân đoàn thứ hai thứ tư kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng mộ dạ cột thiết khắc thanh vệ quân mặc dù thuộc về địa phương quân phòng giữ đoàn danh sách nhưng làm vương đô quân phòng giữ đoàn thanh vệ quân sức chiến đấu vốn là mười phần khả quan kỳ đoàn trưởng đã coi như là trung thượng tần sĩ quan một cái sơ giai kỵ sĩ là không có tư cách tối thiểu cũng phải là kỵ sĩ đỉnh phong cấp bậc cao thủ thậm chí muốn đại kỵ sĩ mới được chỉ là cái này kỳ đoàn nguyên bản kỳ đoàn trưởng là một vị huyết mạch quý tộc này lại con thi thể đều không nhất định có thể tìm ra hoàn chỉnh tới mộ dạ c ộ thiết t khắc liền như là cưỡi tên lửa đồng dạng làm tới kỳ đoàn trưởng mang theo ngươi người đi duy trì một chút trật tự để phụ cận bách tính tạm thời không muốn ra khỏi cửa vâng di chát đại nhân mặc dù thành vệ quân lúc này ở vào hỗn loạn kỳ nhưng di chát khẳng định là không có tư cách chỉ huy những thành vệ quân này nhưng mộ dạ có thiết khắc đối mặt di chát nơi nào nói đến ra cự để đến dù sao thành này cửa người nào thích thủ ai thủ đi liền không một cái hắn có thể đ ắ tội nếu là dám kháng m ệ n h khả năng đều không cần bắc địa vương động tay chung quanh một mặt sát khí bắc địa quân sĩ binh liền có thể xông lại chặn hắn mộ dạ cột thiết khắc vây vây tay p h u cận thành vệ quân binh sĩ lập tức như bị giải cứu đồng dạng đi theo hắn rời đi bị một đám đằng đằng sát khí bắc địa quân sĩ binh đe dọa nhìn áp lực của bọn hắn cũng không nhỏ xa xa vong linh đại quân hành quân tốc độ rất nhanh theo mộ dạ cột thiết khắc lính mệnh mang theo người rời đi không lâu sau lúc đầu khủng bố kỵ sĩ nhóm cũng đã tiếp cận cửa thành chừng gần trăm khủng bố kỵ sĩ liệt ra tại ngoài cửa thành so với lần trước cùng thú nhân quyết chiến, số lượng lại tăng thêm không ít. vong linh quân đoàn tại chiến tranh bên trong t r ư ờ n g thành tính quả nhiên tương đương đáng sợ lúc này mới giải ra bao lâu khủng bố kỵ sĩ đều có thể tạo thành một cái kỵ sĩ đoàn tôn kính di chát đại nhân vong linh quân đoàn hướng ngài b ả o đến khủng bố kỵ sĩ đội ngũ bên trong cưới một thất cốt mã sản g i ờ hiệu đi lên phía trước xuống ngựa hướng phía hướng phía di chát thi lễ ánh mắt quét qua đi theo di chát bên người mấy tên nhân tộc cùng tinh linh anh hùng vong linh khô lâu dũng sĩ bốn mươi vạn có hơn khô lâu kỵ binh hai vạn cương thi ba vạn h u hồn bốn ngàn hát võ sĩ ba ngàn khủng bố kỵ sĩ một trăm lẻ ba cưỡi cốt long u minh long hai đầu sán giờ hiệu thực lực mạnh hơn không hổ là tạ ủ ị giạt t h ì á đại lục ở bên trên lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ đại lục truyền kỳ vong linh pháp sư tối thiểu là vực chi cảnh đỉnh phong thực lực di chát thủ hạ có hy vọng nhất cái thứ nhất tiến vào đố chi cảnh anh hùng ngoại trừ lù sờ liền là sàn dơ hiệu sàn dơ hiệu dùng bình tĩnh ngữ khí giới thiệu xong vong linh quân đoàn tình huống mới nhất khuôn mặt tái nhậm trên mặc dù không mang theo bất kỳ biểu lộ gì nhưng di chát lại có thể cảm giác được đối phương đắc ý hoặc là nói sàn dơ hiệu giống như là tại hướng lấy cắt đờ dìn cầm đầu thánh đường những anh hùng thị uy nhìn ta so với các ngươi có năng lực nhiều c á t đờ d i n c ò n tốt bên cạnh mù giặc tức sĩ bọn người nhìn xem như thế quy mô vong linh đại quân mặt đều sụt xuống mặc dù song phương tại di chắt dưới trướng thuộc về cùng một trận doanh nhưng đến từ ỷ giạt thì ạ n h â n tộc những anh hùng đối vong linh đều có bản năng chắn ghét nắm chặt thời gian vào thành lập tức thông qua truyền thống môn tiến vào nham tương thành không nên dừng lại không muốn n h i ề u dân di chắt cũng không thèm để ý thủ hạ những anh hùng một điểm nho nhỏ mâu thuẫn chỉ cần không muốn cản trở ảnh hưởng đại cục tốt cạnh tranh xem như chuyện tốt vong linh quân đoàn càng tương đại đối chiến đấu kế tiếp trợ giút càng lớn nhìn xem trải qua cùng thú nhân chiến tranh bành trướng vong linh quân đoàn di chắt trong lòng lại thêm điểm ngọn n g u ồ n tuân mệnh di chắt đại nhân sàn giờ hữu mang theo khủng bố kỵ sĩ cùng khô lâu bọn kỵ binh dẫn đầu vào thành đến tiếp sau vong linh đại quân sắp xếp đội ngũ chỉnh tạo ề t h y giặt thì a đại lục ở bên trên cho tới bây giờ đều là bất luận cái gì thành thị thái nạn những nơi đi qua rất khó nhìn thấy một ngụm hoặc khí tất cả có huyết nhục sinh vật đều sẽ trở thành vong linh đại quân bổ sung nhưng nhận ước thúc vong linh đại quân cũng tuyệt đối là quân kỷ tốt nhất một trong quân đội mấy chục vạn đại quân vào thành không có một chút hỗi loạn ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài nghe không đến bất luận cái gì tạ tâm vương đô phồn hoa trong mắt bọn hắn cùng vô biên hoang mạc không có gì khác nhau không cần bất luận cái gì sĩ quan thúc giục bọn hắn liền cấp tốc vượt qua truyền tống môn phụ trách quét sạch đường đi duy trì trật tự thành vệ quân sĩ quan mổ dạ c ộ thiết t khắc lúc này lại mồ hôi lạnh ra một tiếng khoảng cách gần quan sát chi quân đội này so nơi xa càng có lực rung động trắng ngần mật cốt mục nát mà không s o n g khối thịt không có huyết n ụ c ử lòng nồng đậm tử vong chi khí đây là một chi như thế nào quân đội a may mắn chi quân đội này còn khống chế tại di chất bắc địa vương thủ h ạ vương quốc có lẽ lấy lại tinh thần mộ dạ c ộ thiết t khắc ngừng mình suy nghĩ lung tung miễn cưỡng ổn định nỗi lòng hướng sát mặt tái nhật thủ hạ nhóm thét lên không cần phải sợ những này là bắc địa vương thuộc hạ làm tốt chính mình sự tình đừng cho người va chạm bắc địa vương quân đội sáu mấy chục vạn đại quân cho dù là trật tự giành mạch vong linh quân đội cũng không phải trong thời gian ngắn con có thể toàn bộ thông qua truyền tô môn ít nhất cũng phải một hai ngày thời gian di chắc phân phó xong thủ hạ những anh hùng đặc biệt là dặn dò sản giờ hiệu đến nham tương thành nghe theo lũ ở an bài về sau liền tạm thời rời đi một lát con công u di c h ắ c liền trở về hắn trung thành bắc điện cự thạch lâu đài mới thương phẩm đã xuất hiện ở thị trường bên trong gỡ rằng đệ còn tại di c h ắ c bên thai ồn ào nhưng di c h ắ c không có giống trước kia đồng dạng ngăn cản đối phương không có chút nào ý mới thổi phồng mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mắt bảo vật bên trên bảo vật mặt nhật chi nhận sáu chương sáu trăm tám mươi năm mở ra chương sáu trăm tám mươi năm mở ra bảo vật mặt nhật chi nhận hiệu quả anh hùng tất cả thuộc tính thêm ba bổ sung cao cấp tận thế thẩm phán tại chiến đấu bên trong có thể phóng thích cao cấp tận thế thẩm phán lại kỹ năng này sẽ không tổn thương đến quân đội bạn thời gian cùn đồ một ngày giới thiệu văn t ắ t mặt nhật chi nhận ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn có thể giúp trên chiến trường đánh đâu thằng đó bất quá tuyệt đối không nên cùng hàn băng chi kiếm gặp nhau hai cô cực đoan nhất lực lượng va chạm sẽ sinh ra đủ để hủy diệt thế giới năng lượng giá cả sáu vạn kim nạ n di chắt ý thức tại mặt nhật chi nhận trên dừng lại thật lâu t h a n h n à y vũ khí chỉ cần đối với bất luận cái gì trời qua hẹ r ổ hóp mỹ tật n mạc người mà nói cũng không tính là lạ lẫm di chắt càng là nhắm mắt lại đều có thể nhớ lại nó t h u tính cái đồ chơi này ở trong trò chơi nắm bắt tới tay về sau cơ bản cùng mở máy gian lận đồng dạng tận thế thẩm phán loại này cao cấp phạm vi tổn thương ma pháp cùng không cần tiền đồng dạng hướng xuống n ệ n cảm thụ liền là một cái thoải mái sáu vạn kim tệ khấu trừ một thanh tím đen trường kiếm xuất hiện ở thị trường quỹ diện bên trên thanh này có diệt thế chi năng trường kiếm ngoại hình cũng không giống như sớm nhắc h ỏ a thần kiếm như thế sốc nổi ám sát trên thân kiếm ngẫu nhiên có một hai đạo điện quang màu tím hiện lên tốc độ nhanh chóng để nhìn thấy người phần lớn đều sẽ tưởng rằng ảo giác di chát đưa tay chậm rãi cầm lấy trường kiếm giống như sợ đập xuống dưới liền tại chỗ cho nổ đồng dạng. rốt cuộc hiện thực không phải trò chơi cái đồ chơi này là thật hủy diệt qua thế giới tối thiểu là hủy diệt thế giới nhân tố trọng yếu trên thân kiếm tay một nháy mắt di chắt liền cảm giác được một cỗ lực lượng quần bạo lưu truyền t h ầ n trọng huy vũ mấy lần mặt nhật chi nhận cũng không khác thường thậm chí còn rất t h u ậ n tay làm phổ thông kỵ sĩ kiếm tới chém người hiệu quả hẳn là cũng không sai bất quá di chắt tâm lại lớn cũng không trở thành cầm cái đồ chơi này đến tác chiến hắn với cái thế giới này vẫn là tương đối lưu niệm nhìn xuống phóng thích tận thế thẩm phán nhìn xem hiệu quả xúc động di chất đem trường kiếm thu vào bên hông cảm thấy đã âm thầm làm quyết、định. giữ gìn kỹ kiếm này sử dụng hết tận thế thẩm phán sau liền thu lại quyết không dùng để đối địch dược tề sinh mệnh c h i nguyên hiệu quả một khôi phục hết t h ể sinh cơ cho dù là chỉ còn một bộ bạch quất cũng có thể huyết đ ụ c tái sinh hiệu quả hai sử dụng sau có thể làm bất cứ sinh vật nào duyên thọ trăm năm giới thiệu văn t á c điên cùng dược tề chúng đại sư trường kỳ tiếp xúc các loại độc tố vì kéo dài sinh mệnh của mình bọn hắn chém đứt một gốc sinh mệnh cổ thụ rút lấy hắn bên trong tất cả sinh cơ luyện chế thành thuốc này giá cả m ư ơ i vạn kim nạ binh chủng một tiểu đội hắt long giới thiệu văn tắt cường đại hắc long không chỉ có cực mạnh vật lộn năng lực còn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số ma pháp tổn thương là thành dưới đất thế lực cường đại nhất binh chủng giá cả hai vạn kim nạ ẻn tài nguyên năm đầu hắc long tới xem như trung quy trung c ủ cùng một chỗ đưa đến vực sâu chiến trường xem như cái không sai chiến lược bổ sung ngược lại là kêu bình gọi là sinh mệnh chi nguyên dược tề cho di chắt mang đến một cái ngạc nhiên nhỏ vô luận từ giá cả vẫn là hiệu quả đi lên nói mười vạn kim nạ ẻn giá cả so có thể xưng chiến tranh thần khí mạc nhật chi nhận còn muốn mắc hơn một chút nhưng hai người cái nào càng quý giá hơn cũng không tốt nói có lẽ đối với một chút cường đại tồn tại tới nói thủy diệt một cái thế giới lực lượng cũng không có duyên thọ trăm năm qua đến mê người h u n g hổ cái này duyên thọ là vô điều kiện thu chủng tộc nhân tố hạn chế mạnh như di chắt cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ có lẽ lúc này tuổi thọ với hắn mà nói còn không tính là gì gấp gáp sự tình nhưng đến dần dần già đi thời điểm cái này sinh mệnh c h i nguyên giá trị đối di chắt tới nói tất nhiên sẽ ở mặt nhật c h i nhận phía trên Mười kim mặc dù không phải vạn nạ ẻn không dù không có cái gì do dự di chắt lấy xuống trong chợ tất cả thương phẩm màu xanh biếc bình nhỏ cùng mạt nhật chi nhận đồng dạng bị di chắt thận trọng c ấ t kỹ sau đó thừa dịp màn đêm bông xuống đi hướng quán rượu phương hướng quán rượu cũng không có gì thay đổi vẫn là cái k i a mọc r a hẻm rượu mũi biểu lộ chất phác bất thiện luôn từ ông chủ màu da cam dưới ánh đèn mấy cái người say riêng phần mình mua say di chắt giống thường ngày muốn chén bia đen rượu bắt đầu quan sát quán rượu bên trong có giá trị mục tiêu loại bỏ mấy cái phổ thông người say về sau di chắt đem ánh mắt đặt ở một cái mọc da sừng thú đỏ da ma quỷ trên thân Thính danh, cả này à, ma quỷ đẳng cấp 28. lực lượng 29. n h a n h nhẹn 28. t h ể chất 31. t i n h thần 32. năng khiếu tả thần sở trường cả này ả am h i ể u chỉ huy tả thần tác chiến dưới trướng tả thần mỗi ngày đem thu hoạch được ngoài định mức một lần triệu h o á n á c quỷ thời cơ kỹ năng quản lý tài sản thuật tiến công t h u ậ t tỏ p h è n xài phòng ngự thuật đệ p h è n xệ ma lử bảo vật một hỏa hệ ma pháp sách hiệu quả ghi lại đại lượng hỏa hệ ma pháp giới thiệu văn t ắ t bên trong ghi lại một bốn, cấp bốn tất cả hỏa hệ pháp thuật anh hùng giới thiệu văn tắc c ả này ạ từng trường kỳ tại ỉn ruột đại quân bên trong phục dịch tắc chiến anh dũng nhưng tàn nhẫn thị sát thượng cấp của hắn cũng không thích hắn sau bởi vì sùng bái địa ngục lực lượng tại họ phồn đại quân dẫn dụ hạ rơi xuống làm ma quỷ trở thành một cường đại t h u ậ t sĩ c ả này ạ sùng bái c ư ờ n giả g thể hiện ra ngươi lực lượng cường đại tại ngươi bị đánh bại trước hắn đối ngươi trung thành không thể nghi ngờ chỉ là ngẫu nhiên thích làm một trường giết chóc quán rượu c ử a lần nữa mở ra sau đó ánh đèn hoàn toàn dập tắt khôi phục được yên tính d á vẻ di chắt mang theo một cái thân cao gần hai mét ma quỷ tộc anh hùng đi ra quán rượu lúc đầu nên để ngươi trong t hành trình đốn một chút bất q u á chiến sự khẩn cấp đêm nay liền phải tiến đến kim long đô không có việc gì đại nhân ta không cần nghỉ ngơi mau chóng đầu nhập chiến đấu càng tốt hơn di c h á t tại quán rượu chúng chiêu ôm cạn à y ạ cơ hồ không tốn thời gian gì so sánh di vãng còn muốn dùng một chút xáo lộ rốt cuộc một ít anh hùng thực lực còn tại di c h á t phía trên hiện tại di c h á t đố chi cảnh thực lực hoàn toàn nghiền ép quán rượu xuất hiện anh hùng nhiều nhất chỉ là cái bầu trời đẳng cấp cao c ả n à y ạ hay là sùng bái cường giả c a tính gần như không có khả năng cự tuyệt di chắt đối chiêu ôm thậm chí nếu không phải hắn có tà thần vương sở trường kỹ năng di chắt muốn hay không hắn đều muốn suy tính một chút tính cách của hắn tại di chắt nơi này xác thực không quá lấy vui trước k i a n ộ i tuyến tác chiến thời điểm liền sợ loại tà ác này trận danh o anh hùng làm ra cái gì đổ thôn đổ thành cử động đến một cái sàn dở h i ệ u liền khiến cho di chắt lúc nào cũng đều muốn gõ một chút phòng ngừa đối phương đột nhiên đem một cái thành toàn bộ vong linh bảo thủ hạ nhiều mấy cái loại này anh hùng cũng sẽ t â m mệt mỏi nhưng bây giờ không đồng rạng có vực sâu nơi này cái này tà ác anh hùng liền trực tiếp ném đến trong vực sâu đi tác chiến đối ác ma tàn nhẫn một điểm hẳn là không có quan hệ gì à. cả này ạ h í p mắt lại đầu lưỡi như rắn lơi ư giống như chuyển hai vòng lộ ra mấy khoả răng nanh đối với giết chóc khát vọng để hắn có chút không thể chờ đợi di chắc cũng không nói thêm gì nữa mang theo cả này ạ bắt đầu sử dụng thuấn gian di động hướng phía kim long đô phương hướng mà đi bốn kim long đô trải qua hai ngày hành quân mấy chục vạn vong linh đại quân đã thông qua chuyển t ố n g môn bước vào vực sâu bên trong trên đường phố bắt đầu chống trải lên gan lớn một chút các cư dân đã lần lượt dám ra ngoài làm chút công việc vong linh đại quân g á n g dấp lại đáng sợ nhưng cũng không có giết người thậm chí ngay cả nhiễu dân hành vi đều không có cũng xa không có đói bụng cảm thụ chân thực hơn kim long đô mặc dù không thế nào chết đói người nhưng tầng dưới chót dân chúng y nguyên chỉ là dây ruột tại ăn no mặc ấm mà thôi vài ngày không kiếm sống khả năng một nhà lao tiểu liền muốn đói bụng về phần không trung thỉnh thoảng bay qua cự long cùng các loại không trung đơn vị kim long đô người đã chết lặng dù sao toàn bộ kim long đô tại bắc địa quân trước mặt cùng không đề phòng cũng không có gì khác biệt làm một tên sau cùng khô lâu binh vượt qua truyền tống môn về sau hết thể lại yên tĩnh trở lại bắc địa quân một lần nữa phong tỏa con đường vài tòa đại doanh vượt quanh đem truyền thống môn vây chật như nêm tối tùy tiện ở giữa một con mỗi cũng bay không đi qua bốn thanh bắc một tòa bốn tầng nhiều cao lầu các bên trên một thanh niên lâm tại giường bên cửa sổ một mực nhìn truyền thống môn phương hướng tính đến những cái tiêu kỳ quái bộ xương hết thể bảy mươi mốt đầu cự long thật sự là cường đại để người tuyệt vọng a điện hạ không cần phải lo lắng chờ tiếp đón được thần quốc chiến sĩ giáng lâm chỉ là hơn mười đầu cự long bất quá là một đám côn chúng tôi thừa dịp kẻ độc thần cùng hắn chúng ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị ừ n mặc hoa lệ cẩm phục thanh niên k ẽ gật đầu một cái sau đó lại b ồ thêm một câu hy vọng các ngươi có thể nói được làm được đi ngài đem thu hoạch được một cái vĩ đại trên mặt đất thần triều kim long vương quốc đ ổ i thành húc nhật thần triều sao chương 686, dạ ma thành chương 686, dạ ma thành giết giống giống ẩm một con quần bạo ma một gậy đập vào một con xà ma trên đầu làm trung cấp h á c ma bên trong chiến lược không tầm thường xà ma lại bị một côn này từ đập đập ốc băng liệt trực tiếp n g ã n h à o xuống đất bên trên thùng nước giống như đuôi rắn còn tại không ngừng run dày hiển nhiên thân thể còn không có tiếp nhận đại nào đã nở hoa sự tỉnh thực dã ma thành tiếng la giết bên thai không dứt đại lượng quần bạo ma thông qua một cái lỗ thủng to lớn chen vào trong thành đối diện cũng không ít quần bạo ma xông lại ngăn tại chỗ lỗ hổng làm một loại số lượng khổng lồ chiến lược lại không sai trung cấp ác ma mỗi cái thế lực đều sẽ thu nạp không ít làm pháo hồi sử dụng cùng hóa về sau quần bạo ma quả thực có thể làm đẳng cấp cao ác ma đến sử dụng làm bọn này mãng phu bị vùi đầu vào trên chiến trường về sau cùng là trung gia ác ma xả ma đều có vẻ hơi yếu đuối vấn đề duy nhất chính là sau khi thấy máu liền bắt đầu khống chế không nổi lúc này lỗ thủng to lớn t r ô ít nhất t r ê n lấn mấy ngàn c u ồ n g bạo ma hắn bên trong một nửa toàn thân đỏ bừng thân thể bành trướng một vòng hắn bên trong hơn phân nửa là phe tấn công còn có một phần là phe phòng thủ từ trên người bọn họ giản dị đồ phòng ngự có thể nhìn ra song phương thuộc về hai cái thế lực khác nhau nhưng chiến thành một đoàn về sau sau khi c u ồ n g hóa c u ồ n g bạo ma căn bản là không phân rõ địch bạn vì cái gì tiền đội c u ồ n g bạo ma công kích hậu đội c u ồ n g bạo ma nhóm chém giết say sưa biểu hiện thậm chí đã không thể dùng dũng mánh để hình dung bọn hắn chiến trường cơ hồ đem mặt khác g á ma cho gạt ra khỏi vòng chiến chỉ còn lại quần bạo ma nhóm bỏ mạng chém giết muốn là bình thường quân đội chủ tướng nhìn thấy cảnh tượng này nên tương đương hài lòng nhưng lúc này phụ trách chỉ huy l ũ s a ớ lại một mặt phiền muộn chi s ắ c bọn này giết điên rồi ra hỏa triệt để đã mất đi lý trí ngay cả người mình cũng bắt đầu công kích mấy ngàn quần bạo ma chen trúc tại khe chỗ vậy mà phá hỏng vào thành lối đi ngay cả xạ tản chi giác khống chế hiệu quả đều không có cách nào để bọn hắn bảo chỉ lý chi sao l ũ s a ớ bất đắc di lắc đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy chỗ khe một đám trắng bóng khô lâu dung sĩ chính chen tại tường thành khe chỗ ra sức hướng về phía trước ác ma trong tay hạng nặng binh khí tùy ý vung vẫy đập xương mảnh vắng khắp nơi thỉnh thoảng t o á t ra một cái toàn thân đen nhánh hắc võ sĩ một kiếm xử lý một con ác ma lại bị toàn thân tinh tế lại cực kỳ nhanh nhẹn đao ma một đao chém đứt đầu đây là nơi nào tới quân đội làm sao còn có nhiều như vậy vong linh ở bên trong bọn hắn làm sao dám tập kích mâu cách miệng hạ thành trì nói chuyện là một sau lưng mọc lên to lớn cánh thịt toàn thân đen nhánh ác ma cái này ác ma thậm chí ngay cả con mắt đều là hắc hoàn toàn không có một chút chòng mắt không nhìn ki thậm chí sẽ coi là đây là chồng không có con mắt ác ma chỉ có hắm há mồm nói chuyện lộ ra hai hàm răng trắng lúc dạ ma tướng quân diễn là nam vực đại quân mâu cách thủ hạ tứ đại tướng tài một trong vực chi cảnh định phong thực lực sợ thuộc dạ ma thành bởi vì dựa lưng vào nam vực đại quân phát triển còn muốn so tử nguyện thành tốt một chút thủ hạ ác ma chiến sĩ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều là mạnh hơn tử n g u y ệ t thành đại nhân muốn hướng mâu cách đại quân báo cao không những cái kia vong linh khó đối phó đứng tại diễn bên cạnh đao ma thống lĩnh so sánh l ử a dận n g ú trợ diễn tên này đao ma trên mặt hơi mang theo một vệ sầu lo so sánh diễn đao ma ngược lại đối tử n g u y ệ t thành hiểu rõ càng nhiều hơn một chút có thể đem tử n g u y ệ t thành phát triển thành một cái nam vực thế lực không nhỏ đi hạ b ồ hiển nhiên không phải cái gì ngu xuẩn vậy đối phương dám chủ động công kích dạ ma thành hẳn là có chỗ dựa gì kịp thời hướng hắc quên thành cầu viện mới là ổn thỏa nhất điểm biện pháp trong vực sâu tin tức truyền lại tốc độ rất chậm giống v i ê m ma tướng quân chết tại tử nguyệt thành tử nguyệt thành đổi thành nhàm tương thành loại chuyện này dạ ma thành các cao tầng hiện tại cũng còn hoàn toàn không biết gì cả bọn này thiên hướng về hỗn loạn gia hỏa có thể kinh doanh lên thành thị đã không dễ dàng để bọn hắn xây dựng hoàn thiện tình báo truyền lại cơ chế hiển nhiên là có chút khó khăn đáng mát ma đ a o ma hiểu rõ kỳ thật cũng chỉ là một ít quá hạn tình báo mà thôi giải quyết một cái đ i a p p l còn cần hướng mâu cách đại nhân cầu viện sao để chiến sĩ của ta nhóm làm tốt xuất động chuẩn bị tử nguyệt thành nguyên bản những quân đội kia tự nhiên là không bằng dạ ma thành nhưng bởi vì vong linh đại quân gia nhập khai chiến không lâu sau dạ ma thành quân đội liền đã rơi vào hạ phong huyệt cư ma nhóm ủy vào đào đất năng lực trực tiếp tại trên tường thành làm ra mấy đoạn lỗ hổng cái này nếu là bình thường công thành chiến thủ thành phương sĩ khi đã sớm nên ngã xuống băng điểm bất quá vô luận là diễn vẫn là đao ma thủ lĩnh tựa hồ cũng không có đem tường thành xuất hiện lỗ hổng coi thành chuyện gì to tát diễn càng là phân phó một câu sau trực tiếp dâng lên đến không trung trên lưng hai con cánh chim màu đen dần dần khép lại đến cùng một chỗ che khuất tia sáng tạo thành một vòng màu đen mặt trời nguyên bản vẫn còn liệt nhật bạo chiếu chiến trường một chút liền tối xuống trong nháy mắt tiến vào đêm tối đêm tối lĩnh vực đây là dạ ma g e n e đêm tối lĩnh vực dạ ma ở buổi tối sẽ trở nên phi thường khó chơi À, không cần hệ lụy sẽ tiếp tục g i ả n giải g di chắc cùng sàn dở chờ hệ thống anh hùng cũng có thể t ừ tưởng thành phụ cận chiến đấu nhìn ra đầu mối diễn đêm tối lĩnh vực phạm vi cũng không lớn nhưng vừa vặn đem toàn bộ dạ ma thành cùng chung quanh chiến trường bao trùm tại hắn bên trong nguyên bản một mực quan chiến dạ ma tộc đàn tại g e n e mệnh lệnh dưới gia nhập chiến đấu trên trăm con dạ ma dung nhập đêm tối bên trong bọn hắn không vẹn vẹn chỉ ở diện giữa lĩnh vực bên trong thu được c ầ n thân năng lực lực lượng cùng tốc độ cũng có b ạ o tạc tính chất tăng lên màu đen vết cào lúc c ầ n lúc hiện một r ư ớ i vớt đi không chỉ có xe rách cuồng bạo ma trên thân đơn sơ khôi giáp còn trực tiếp thăm dò vào cuồng bạo ma trong cơ thể thâu bạo đem bao quát g dạ dày tại bên trong nội tặng kéo ra đến từ thị giác trên nhìn nham n t ư ơ n g thành bên này cuồng bạo ma tựa như là bụng của mình đột nhiên nổ tung đồng dạng loại này tổn thương để sau khi cuồng hóa không có đại bộ phận cảm giác đau cuồng bạo ma đều phát ra từng đợt kêu thảm về phần xà ma cùng đao ma loại này thân thể mảnh khảnh ác ma dứt khoát liền âm thanh đều không phát ra được dạ ma nhóm lợi trảo những nơi đi qua trực tiếp đem bọn hắn chia làm vài khúc một bên khác nguyên bản đã để lên vong linh đại quân cũng bị dạ ma nhóm ép lui lại dạ ma ép qua khô lâu dũng sĩ lúc cơ hồ không co dừng lại bọn hắn cũng không có tận lực đi công kích khô lâu dũng sĩ đầu nhược điểm mà làm mượn tốc độ sinh ra lực trúng kích trực tiếp đem khô lâu xé nát sương mảnh bề ra trên mặt đất tích một tầm môi lại giống bắc địa tháng chín phiêu khởi tuyết lớn đồng dạng trang diện bên trên dạ ma thành tựa như chuyển về một ván nguyên bản không có chút nào chuẩn bị bị đột nhiên tập kích phía dưới g i ạ ma trong thành quân coi giữ đều có chút một ít kinh hoàng lúc này đ ề u ổn định lại bọn hắn thế nhưng là đại quân mâu cách dưới trướng thành trì thành chủ là gần với đại quân đỉnh cấp c ư ờ n g giả những này tên giá hỏa có mắt không t r o n g nơi nào có thể chân chính uy hiếp được g i ạ ma thành chiến trường thế cục biến hóa cũng không có để di chắt bọn người cảm xúc có quá lớn biến hóa đừng nói sản giờ hiệu những này hệ thống anh hùng liền là mới đầu nhập vào hệ lì s ệ cũng biết cái này dạ ma thành là lật không nổi sóng gió gì viên ma tướng quân thế nhưng là bị đại nhân một kiếm liền cho xử lý coi như dạ ma gien hơi mạnh một chút cũng mạnh có hạn nhiều nhất hai kiếm đại nhân ta tới đi không đợi di c h á t có động tác gì bị lủ sợ lôi cuốn lấy gia nhập nham tương thành thánh giai thiên nhãn ma đ a o chủ động mở miệng xin chiến lúc nói chuyện toàn thân con mắt vàng kim đã k h ẽ nết tùy thời có thể hóa thân thành một cái siêu cấp pháo đài dạ ma gien tuy mạnh hắn đ a o cũng không phải yếu ớt cũng nên tại tân chủ trước mặt biểu hiện một chút mới lạ đêm tối trong lĩnh vực đ a o mặc dù cũng nhìn không thấu dạ ma nhóm thân hình nhưng hắn có thể lựa chọn trực tiếp hỏa lực bao trùm trên ngàn chùm sáng màu vàng n ó n g đi theo d ạ ma nhóm giết chóc lộ tuyến phát xạ quá khứ ẩn thân thì có ích lợi gì ngay cả tránh né không gian đều không lưu cho bọn hắn một bên khác bán tinh linh anh hùng gợ hiệu cũng hướng phía trước đứng nửa bước kim sắc trường c ũ n g đã bị sắn trong tay du hiệp xuất thân gợ hiệu vốn là am h i ể u quan sát truy tung ẩn vào đêm tối d ạ ma nhóm tại trong mắt người khác là biến mất có thể trốn không ra hắn loại này thánh giai du hiệp con mắt còn có lù xa ở mấy vị đồng dạng không kém thánh giai anh hùng cũng làm xong ra tay chuẩn bị chỉ chờ di chắc ra lệnh một tiếng không cần hắn tự mình ra tay liền có thể cho vị kia tự phụ dạ ma tướng quân mở mắt một chút để hắn hối hận không có trực tiếp chạy trốn bất quá mọi người ở đây ma quyền sát trưởng thời điểm di chắt nhưng từ một cái tinh mỹ ra r ồ n g mũ bên trong móc ra một thanh ám sát trường kiếm đến an tâm chớ vội di chắt quay người chấn an một chút muốn biểu hiện thiên nhãn ma dao ra hiệu đối phương không dùng ra tay hiện tại tiền tuyến song phương quân đội q u ấ y cùng một chỗ dao muốn tiêu diệt dạ ma tất nhiên cũng phải đem bộ đội của mình cũng tiêu diện mặc dù vô luận là khô lâu dũng sĩ vẫn là nham tương thành đám kia ác ma binh sĩ dùng để cùng dạ ma đổi đều không thua thiệt nhưng di c h á t còn có lựa chọn tốt hơn mặt nhật chi nhận đa ô chỉ là đ à n g hoàng lui trở về hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia bất phàm cũng không có quá để ý rốt cuộc di c h á t đại nhân là một m vị đại quân cấp cứng giả có mấy món bảo vật thực sự quá bình thường cực kỳ nhưng một đám đến từ hẹn rộ óc mỹ tật h n mặt thế giới những anh hùng tại mặt nhật chi nhận ra khỏi vỏ trong nháy mắt đều đổi sắc mặt hhh <cười> chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu chúc mừng đại nhân trở thành nam vực đại quân sán g i trước hết nhất kịp phản ứng cười quái dị hai tiếng tựa hồ đôi chuyện kế tiếp mười phần chờ mong mà g ờ thì có chút biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua di chắt trên tay mặt nhật chi nhận đại nhân mặt nhật chi nhận lực lượng yên tâm ta nắm chắc ở tận thế thẩm phán mặt nhật chi nhận dơ cao một đạo màu đỏ sao băng kéo lấy thật dài đôi u lửa phá vỡ đêm tối lĩnh vực sau đó hai đạo ba đạo bốn đạo vô số đạo màu đỏ sao băng hiện đầy bầu trời đen kịt d â y đặc trình độ có thể có thể so với mười năm trước thành thị đ ê m giao thừa muộn trói l ọ i pháo hoa sáu chương sáu trăm tám mươi bảy tận thế thẩm phán chương sáu trăm tám mươi bảy tận thế thẩm phán trên trời là cái gì Đối p h bọn thi này cái g ra dạy thịt béo còn hỏa kháng không thấp đám ác ma ngay từ đầu cũng không đem trên trời hỏa vũ để ở trong lòng thàng đến trên trời hỏa vũ càng ngày càng gần lúc mới có cảm giác mạnh một điểm phát hiện kia giống như căn bản không phải hỏa vũ thuật chỉ là bắt đầu nhìn xem giống mà thôi hai người uy lực quả thực ngày đêm khác biệt ẩm ẩm a những này lựa là chuyện gì xảy ra lớn chừng cái t r ứ n g gà hỏa vũ từ không trung rơi xuống dạ ma thành phổ thông á c ma cơ hổ chạm vào tức vong liền xem như khối phổ thông tảng đá từ trên cao r ớ t xuống uy lực cũng lớn đến kinh người chớ nói chi là vẫn là mang theo ma pháp lực lượng may mắn chút bị nệ đầu lâu băng liệt đi đau một chút khổ đều không có trên thân còn bị hỏa diễm bao trùm ngay tại chỗ hoàn thành hỏa táng đều không cần phơi thây hoang dã không may chút liền bị nệ n gãy tay gãy chân dính vào tận thế chi hỏa đau l a n lộn đầy đất lại không cách nào diệt đi trên người lửa trong thời gian ngắn con lại không chết được lại duy trì thành tỉnh bị sống sờ sờ tiêu chết nhìn xem đồng bạn hình dạng phản ứng ngu ngốc đến mấy ác ma cũng phát hiện không đúng bắt đầu có ý thức muốn trốn tránh nhưng lúc này từ m ặ t nhật chi nhận chỗ kinh khủng cũng thể hiện ra tới từ nó khởi động tận thế thẩm phán là mang theo địch ta phân biệt loại này phi thường không khoa học hiệu quả một con thực lực tại thiên không gia đình phong đẳng cấp cao đao ma tránh thoát viên thứ nhất đánh tới hướng hắn đá lửa sau đó vọt lên một đao bổ về phía một viên khác đánh tới hướng mình đá lửa tận thế thẩm phán uy lực dù lớn nhưng chủ yếu là nhằm vào quần thể mục tiêu một cái đá lửa cơ bản rất khó uy hiếp được thiên không dai trở lên cao thủ nhưng không đợi tên này đao ma thợ phào càng thêm d à y đặc đá lửa rơi xuống mà lại tại sắp lúc rơi xuống đất phi thường không khoa học xuất hiện rẽ ngoặt hiện tượng toàn bộ tránh đi cách bọn họ bất quá xa mấy bước k h ô lâu n g n vào dạ ma thành sở thuộc các ma chiến sĩ trên thân hoàn toàn không bị ảnh hưởng quân địch từng bước chất lấn vừa mới tại dạ ma trợ giúp súng đánh ra tới ưu thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì、Ken. k e n k e n ở t r u n g quanh đại lượng ác ma bị đá lửa dính vào đã mất đi năng lực chiến đấu lúc dao ma còn t ạ i ra sức dây r u ộ n trong tay trường đ a o nhanh chóng huy động ngay cả cái bóng đều thấy không rõ mấy chục khỏa đánh tới hướng hắn đá lửa bị trường đ a o đánh bay ra ngoài nhưng mà càng nhiều đá lửa lại rơi xuống từ trên không sau đó giống như mọc ra mắt hướng hắn bay đi căn bản không có cách nào đánh dao ma tàn nhẫn thị sát lại cũng không xuẩn thậm chí tại ác ma bên trong xem như tương đối có đầu góc một loại làm ra phán đoán về sau tên này cao cấp d a ma phản ứng đầu tiên liền là thoát ly chiến trường chạy trước tối thiểu chạy về trong thành một chút nặng nề g h làm bằng đá kiến trúc tạm thời có thể ngăn cản những n à y trên trời rơi xuống tới đá lửa đắc đắc đắc nhưng mà nhẹ nhàng tiếng vó ngựa lúc này liền giống tử thần nói nhỏ đồng dạng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên một toàn thân đen nhánh hai mắt tinh hồng khủng bố kỵ sĩ đã sớm để mắt tới hắn loại này cường lực vong linh chiến sĩ lúc đầu không bị hắn để vào mắt chí ít hắn có năm chắc tại hai mươi chiêu bên trong đem đối phương đầu chặt đi xuống nhưng bây giờ đối phương tại trận này cổ quái đá lửa mưa bên trong như tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm dày đặc đá lửao nhau, nhau tránh đi đạo thân ảnh màu đen k mà mình lại dễ ruổi lấy tránh đi những cái kia giống như mọc r a mắt đá lửa chín thành tinh lực đều không thể dùng tại đối địch bên trên đối phương chiến mã đều đã bắt đầu gia tốc đao trong tay của hắn còn tại cùng đầy trời hỏa vũ phân cao thấp keng a khủng bố kỵ sĩ tốc độ rất nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đã g ơ lên mã đao chém về phía đao ma ngựa công kích đao còn tính cái này từng cái kích thế đại lực c h ậ m đông nhiên còn có ác linh gào thét ở bên đao ma cũng không dám tùy ý một đao kia thẳng tắp chặt trên người mình chỉ có thể nâng đao ngăn cản đảng cấp cao đao ma cũng không hổ là có thể tại ác ma bên trong đều lấy t à n n h ẫ n thị sát nghe tiếng vô luận là chiến lược vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều là bạc tiêm đối mặt khủng bố kỵ sĩ phóng nhựa một kích lại vẫn có thể ở lúc mấu chốt hoành đao ngăn lại cũng tan mất bảy phần l ự c đạo không ăn cái gì thiệt t h i lớn bất quá cái này xinh đẹp đón đỡ về sau nửa giây không đến đao ma liền phát ra hét thảm một tiếng chăn khủng bố kỵ sĩ công kích coi như ngăn không được trên trời hỏa vũ mấy viên lớn chừng cái trứng gà đá lựa đập vào đao ma trên thân hỏa diễm cấp tốc bám vào đao ma trên thân đao ma mượn vừa rồi một trên mặt đất liên tiếp lăn mấy c h ụ c mét nhưng mà trên người lửa lại không có một chút dập tắt ý tứ ngược lại càng ngày càng vượng thằng đến đau đớn triệt để ăn mòn ý chí của hắn、Xoẹt. khủng bố kỵ sĩ lần nữa đuổi theo mã đau giơ lên đau ma đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách ra triệt để kết thúc thống khổ đ ẳ n g cấp cao đau ma đều thi thể chết lịa giả ma thành đại quân ác ma là cái trạng thái gì có thể nghĩ đại bộ phận tại tận thế thẩm phán phía dưới đã chết không thể chết lại khắp nơi đều là thịt nướng mùi thơm một phần nhỏ may mắn còn như đau ma đồng dạng cực lực trốn tránh cầu sống nhưng phe tấn công cũng không thụ tận thế thẩm phán ảnh hưởng như vào chỗ không người đồng dạng bắt đầu thúc đẩy đánh mất năng lực chống cự dạ ma thành đại quân ngoại trừ vương cổ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn mà nguyên bản ẩn tàng tại đêm tối lĩnh vực bên trong dạ ma nhóm này lại con cũng đình chỉ động tác mặc dù nham tương thành ác ma không phát hiện được bọn hắn nhưng bọn hắn như cũ tại tận thế thẩm phán phạm vi bên trong đối mặt loại này bao trùm tính h ỏ a vũ tẩy lễ đâu còn đ ằ n g đạt được tay để chiến đấu giống nhau trước đó đao ma đồng dạng đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại địa phương những cái này trên trời rơi xuống đá lửa bên trên、ừ. đêm tối lĩnh vực bên trong dạ ma l ã n h chúa jens cũng tương tự lâm vào tận thế thẩm phán phạm vi công kích bên trong chỉ bất quá là mấy chục viên đá lửa đánh tới hướng hắn thời điểm hắn không giống cái khác dạ ma thành ác ma chật vật như vậy chống cự mà là tại những n à y đá lửa vừa mới đến gần quanh người hắn phạm vi thời điểm phát ra hử lạnh một tiếng những cái kia thiêu đốt đuôi lửa cấp tốc dập tắt hòa vào h ắ t cám bên trong sau đó hòn đá cũng hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa tận thế thẩm phán mặc dù là cái đại sắc khí nhưng dù sao vẫn là cái phạm vi tính ma pháp đơn thể sát thương năng lực đối thánh gia cao thủ tới nói cũng không tính mạnh Lấy Jens v ư ợ tại c c ả n quan h h p sát h chiến lực, trường về sau jinx cấp tốc làm ra quyết định tại cái này có thể so với cỡ lớn cấm chú công kích phía dưới Giả ma thành đã chỉ còn trên danh nghĩa lấy ra được tay tinh nhuệ đã mười không còn một hắn không có tương tự năng lực giết sạch đối phương quân đội huống hồ đối diện c h í ít còn có một cái cùng mình tương đương cường giả nhất định phải hướng mâu cách đại nhân b ẩ m báo hôm nay chịu sỉ đục muốn gấp trăm lần nghìn lần trả lại diện hận hận nhìn thoáng qua thiêu đốt Giả ma thành lần nữa ẩn vào hắc cám bên trong chuẩn bị mượn lực lượng lĩnh vực chạy trốn v ự c sâu nam vực v ự c chi cảnh ác ma cũng không nhiều nhưng cũng có hai tay số lượng có thể trở thành đại quân thủ hạ tứ đại tướng tài j a m e tự nhiên có mấy phần bản sự dạ ma đêm tối lĩnh vực không chỉ có thể trên diện rộng đề cao chiến lập cũng tương tự có chạy trốn năng lực ẩn vào hắc á m bên trong dễ dàng cho tiến công cũng có thể tránh né cường địch s i ê u ngay tại genz lạng yên biến mất thân hình chuẩn bị chiến lược tính rút lui thời điểm một đạo kim sắc mũi tên lấy một loại tốc độ kinh người phá không mà đến mũi tên không chỉ có chiếu sáng chung quanh hắc á m không gian còn tinh chuẩn tìm được genz vị trí đã quay người chạy trốn genz bất đắc dĩ trở lại lợi c h à o chụp về phía phóng tới mũi tên lợi c h à o cùng mũi tên va chạm trong nháy mắt liền buộc phát ra uy lực kinh người xoàng khí và anh đáng chết mặc dù đỡ được một tiết này nhưng jens lại biết mình đã bại lộ một tiến g này đi lực chí ít cũng là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả cái này muốn đi sao không đợi jens tìm tới mũi tên chủ nhân càng thêm để hắn hoảng sợ một màn xuất hiện một thân ảnh vậy mà thẳng tắp đi vào hắn đêm tối lĩnh vực bên trong mà đối phương những nơi đi qua sáng n ờ i cũng theo đó mà đến lĩnh vực theo đối phương di động tại dần dần sụp đổ nguyên bản giấu ở trong bóng tối hắn cũng bởi vì ánh sáng xuất hiện mà hiện ra cái bóng dạ ma thành tổn thất nhiều nhất để hắn có chút đau lòng nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi rốt cuộc làm vượt chi cảnh cường giả từ đầu kinh doanh một điểm thế lực cũng không phải là việc khó mà bị bức ép tại chỗ jin rốt cục bắt đầu luống cuống chỉ có đại quân mới có thể để cho hắn đêm tối lĩnh vực như thế bất lực đây mới thực là sinh mệnh nhận lấy uy hiếp hắc huyên thành vậy mà thật một điểm phản ứng đều không có thiệt thòi ta còn lo lắng giả ma thành như thế lỏng lẻo dáng vẻ có trá đại nhân những n à y ác ma so với ẹ、e、họ phồn các lãnh chúa kém xa đầu vóc đều có một ít g ờ i theo sát tại di chát sau lưng không xa nghe di chát nói chuyện sau chỉ chỉ đầu ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết thấy đối phương lực chú ý không tại mình dịch đen thui t r o n g mắt đi lòng vòng l i ề u mạng như là đã tại chỗ vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn quay người liền hướng phía mặt phía bắc bay nhanh mà đi dịch tốc độ rất nhanh qua trong dây lát liền bay ra vài trăm mét không có cảm nhận được có người sau l ư n g truy kích dịch cảm thấy hơi định có loại sống s ó t sau hai nạn mừng rỡ xuống tới chỉ cần chạy về hắc quên thành liền an toàn mâu cách đại quân nơi nào một vệ kim quang từ sau đ u ổ i kịp diễn xuyên thể mà qua dịch vui sướng thần sắc cũng triệt để triệt để ngưng kết trên m ạ n sáu chương sáu trăm tám mươi tám hắc quên chi thương một chương sáu trăm tám mươi tám hát quyên c h i thương một d ạ ma thành phía bắc một tòa thành phố khổng lồ xinh xinh đứng ở mảng lớn hát nham phía trên cũng chỉ có bọn này ác ma mới có thể tại loại này cứng rắn hát nham trên dựng lên dạng này một tòa thành thị thành nội ở hơn trăm vạn các loại ác ma nhưng lại trung đụng dị thường hài hòa vô luận là t à n nhẫn thị sát bao ma vẫn là gian trá tài nhã quái tại hát quyên trong thành đều tương đương thủ quy củ bởi vì thành thị đỉnh cư trú nam vực tồn tại cường đại nhất tử nguyện đại ác ma một cách vị này cùng đi á bộ đồng tộc không biết thống ngự vượt sâu nam v ư ợ bao nhiêu năm cường đại tồn tại uy áp l ấ y toàn bộ thành thị bất kỳ cái gì ác ma nhìn về phía hắc uyên đỉnh ánh mắt đều tràn đầy k í n h sợ chỉ là hôm nay mâu cách lại nhận được một cái để hắn chấn kinh lại phẫn nộ tin tức dạ ma thành bị công kích dạ ma tướng quân diễn không do sống chết toàn bộ dạ ma thành trong vòng một đêm hóa thành cho t à n biết là ai làm sao hắc uyên thành tòa thành bên trong ngoại hình cùng đại ác ma giống nhau đến bảy phần mâu cách chính bình tĩnh hỏi đến đại s ả n h bên trong thuộc hạng phía dưới đám ác ma đều túi đầu không nói không muốn đi rủi ro mâu cách ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng hơi quen thuộc hắn tính nết ác ma đều biết lúc này mâu cách có nhiều phẫn nộ bao nhiêu năm không có ác ma dám như thế khiêu khích đại quân uy nghiêm đợi đến mâu cách ánh mắt đỏ qua sau đó sơ lược làm dừng lại về sau một con mị ma nơm nớp lo sợ mở miệng hồi đáp hẳn là từ nguyệt thành quân đội mâu cách mặc dù xây dựng hát bên thành định ra đến cơ bản trật tự nhưng muốn để hắn giống di chắt một chút tổ chức lên chuyên môn tin tức truyền lại con đường tình báo thu hoạch cơ cấu vậy thì có một ít quá khó xử ác ma từ nguyệt đại ác ma mặc dù đã là ác ma bên trong đầu ó c bình thường nhưng bản tính vẫn là khuyên hướng hỗn loạn mà lại tại vũ lực vi tôn thế giới bên trong những này đỉnh cấp cường giả đối với t r ư ơ n g thế lực kỳ thật cũng coi trọng không đến đi đâu tả hữu bất quá là cái giúp mình tích lũy tài nguyên công cụ mà thôi giống tình báo thu hoạch loại chuyện này trên cơ bản dựa vào duyên phận đây cũng là viêm ma tướng quân chết tại di c h ắ c trên tay lâu như vậy hắc huyên thành cũng một điểm phản ứng đều không có nguyên nhân rốt cuộc đối với những này tuổi thọ lâu đời thánh gia i ác ma tới nói một gần hai tháng khả năng chỉ là chợp mắt công phu không ai sẽ để ý ai biến mất một lát nếu như di chắc không chủ động khởi xướng tiến công mâu cách chỉ sợ còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể biết viêm ma tướng quân bỏ mình tin tức không có chuyên môn tổ chức tình báo mâu cách theo bản năng liền nhìn về phía thích mậu dịch tin tức coi như linh thông mỹ ma tử n g u y ệ t thành đi ạ bồ tiểu tử kia làm sao dám bởi vì đi ạ bồ l à mâu cách đồng tộc hắn đối tử n g u y ệ t thành lại còn có một ít ấn tượng đại nhân tin tức mới đi ạ bồ chết rồi tử n g u y ệ t thành đổi một lanh chúa còn có các s ầ n tướng quân cũng chết tại tử n g u y ệ t thành ẩm kém nén không được nữa phẫn nộ mâu cách đem trước người bản vô náp ấy khi thế cường đại phong thích tòa thành bên trong hơi nhỏ yếu một điểm ác ma chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng không nhịn được muốn c o lại là một đoàn xuất binh xuất binh đem vị tạ cùng bạn n h ĩ đều triệu tập tới đem tử nguyện thành n g h i n á t đem bọn hắn treo ở hắc uyên đ ỉ n h chót để mục nát hồn chim mộ chết vị tạ cùng bạn n h ĩ là mâu cách còn lại hai vị tướng tài vị tạ là một v ư ợ t chi cảnh nữ tính nam ma mà bạn n h ĩ thì là v ư ợ t sâu bên trong buồn nôn nhất vũng b u ồ n quái hai cái này vậy cùng d ễ n đ ư n g dạng tại hắc uyên thành phụ cận xây dựng mình thành thị lúc rảnh rỗi độc bá nhất phương lúc có sự lập tức tiếp nhận mâu cách chiêu mộ lúc này mâu cách đồng thời chiêu mộ thủ hạ hai vị tướng tài hiển nhiên là thực sự tức giận mâu cách đại nhân hắc uyên thành lọt vào tiến công chỉ là không đợi truyền tin ác ma binh sĩ rời đi tòa thành h á c quyên thành đã gặp cùng dạ ma thành đồng dạng nan đề chuyện gì xảy ra thiên hỏa cầm chú dạ ma thành ngày đó thiên hỏa cầm chú truyền tin ác ma vừa r ứ t lời mẫu cách đã biến mất tại tòa thành chủ tọa đi tới tòa thành bên ngoài chỉ thấy lửa cháy ngập trời rơi vào hùng vị h á c quyên thành trên đường ác ma nhao nhao t r á n h né nhưng cái này cùng hạt mưa giống như giày đặc đá lửa làm sao có thể tùy tiện tránh rơi chỉ là mấy chục giây toàn bộ hát u y ê n thành liền bắt đầu chuyển ra kêu thảm tương đương một bộ phận chưa kịp trốn kiến trúc bên trong ác ma trong thành thống khổ lăn lộn cơ linh c h ú t đã trốn vào chung quanh kiến trúc bên trong v ư ợ t sâu bên trong cơ hồ tìm không thấy cây cối bọn này tráng lao lực xây lại thành thời điểm đều lấy hòn đá làm chủ vật liệu trong thành ngược lại là không có đại lượng dễ đốt kiến trúc trên trời rơi xuống hỏa v ụ không thể trực tiếp gây nên đại hỏa đứng tại chỗ cao quan sát mâu cách đưa tay bắt lấy một viên cao tốc rơi xuống đá lửa loại này có thể trực tiếp đem một con ác ma đập đầu nở hoa đá lửa bị mâu cách vững vàng nắm ở trong tay một đám l ử a thuận mâu cách lòng bàn tay ý đồ lan tràn nhưng còn chưa tới chỗ cổ tay theo mâu cách bót hỏa diễm trong nháy mắt giật c t t r u n g quanh hỏa vũ cũng rơi không đến mâu cách trên thân còn không có nhận gần đến hắn mười m p h ạ m vi liền biến mất vô tung vô ảnh tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng lấy mâu cách làm trung tâm hơn mười m p h ạ m vi xuất hiện một cái không mưa mang những n à y lửa đối mâu cách uy hiếp không lớn chỉ là mâu cách thì nguyên to mày những n à y lửa không bình thường cho dù là tại cứng rắn hắc nham trên cũng không có đỉnh chỉ tiêu đốt mà lại bao trùm toàn bộ hắc quên y thành hỏa vũ còn tại liên tục không ngừng rơi xuống tiếp tục như vậy hắc quên thành không thể so với g i ma thành tốt đi đến nơi nào mà càng làm cho mâu cách kinh hai chính là làm đầy trời hỏa vũ để hắc quên thành đại quân không thể động đậy thời điểm đối phương quân đội nhưng đang nhanh chóng tới gần một đạo hải dương màu trắng từ trên đường chân trời toát ra giống như là thủy chiều hướng về hắc quên thành đập đi qua nhất định phải giải quyết hết những n à y thiên hỏa mâu cách tay bên trong một thanh màu đen chiến nhận c h ố n g giống v ạ c h một cái bầu trời bên trong xuất hiện một đạo khe nước to lớn thành phía trên, tận thế thẩm phán thiên hỏa đại bộ phận trực tiếp rơi vào khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa giống như là cho hắc quên thành đánh một cây dù đồng dạng hắc quên quân nên chiến vừa mới còn tại tận thế thẩm phán hạ đông tránh ít dét đám ác ma cấp tốc tại sĩ quan tiếng gầm gừ bên trong tập kết tiến công hắc huyên thành tại kiến tạo mới bắt đầu liền không chút cân nhắc qua thủ thành vấn đề tại trong vực sâu thủ thành vốn chính là một kiện tương đối khó khăn sự tình các loại năng lực ác ma có thể để cho tại quân đội nhân loại trong mắt không thể phá vỡ tường thành trở nên mười phần g â n g ả hắc huyên thành lại là nam vực đại quân chủ thành tại vĩ lực quy về đại quân trong vực sâu mâu cách đại quân bản thân tồn tại liền là cường đại nhất thành phòng tại mâu cách ra lệnh một tiếng sau vừa mới còn chật vật tránh né hắc bên thành đám ác ma lại cấp tốc tập kết vài luồng quân đoàn đó tới gần quân địch phát khởi phản công vâng đi đầu là hơn một trăm cưới khủng bố kỵ sĩ đột nhiên va vào đại quân ác ma bên trong những n à y khủng bố kỵ sĩ dựa vào công kích chi lực trong thời gian ngắn bạo phát đi ra chiến l ự c không thua đồng dạng cấp bảy b i n h chủng hơn một trăm khủng bố kỵ sĩ xông t r ậ n trong nháy m ắ t ngay tại hắc bên thành đại quân ác ma trước t r ậ n xé mở một cái lỗ hổng cái gì q u â bạo ma đao ma những n à y cái gọi là cường lực binh chủng cũng tại khủng bố kỵ sĩ trước mặt trình diễn huyết nhục văng tung toém ộ t màn nếu là thả trên đ hơn một trăm tên khủng bố kỵ sĩ đồng thời xuống trận đoán chừng cái gì quân đội đều muốn sụp đổ cho dù là thú nhân chi kia toàn bộ dùng võ sĩ tạo thành vương thành cấm quân cũng ngăn không được loại này thành quy mô khủng bố kỵ sĩ nhưng mà hai bên thành đại quân trận hình mặc dù có vẻ hơi lộn xộn nhưng vô luận là sức chiến đấu vẫn là ý chí chiến đấu tới nói đều là vong linh quân đoàn gặp phải mạnh nhất đối thủ phía trước bốn năm sắp xếp h ác ma bỏ mình cũng không có h ù sợ đến tiếp sau h ác ma ngược lại là mấy cái rõ ràng cao lớn hơn q u ầ bạo ma chủ động đứng dậy những n à y q u ầ bạo ma bên trong hiếm thấy tinh anh đơn vị có thể có hạn khống chế mình quần hóa thời gian. đ a n g gần công đến c k í h k h ủ n g bố kỵ sĩ sau tinh r o n nháy g mắt t ế vào quần ó anh t r ạ g t á cái i Mấy v ố này l so phổ thông của bạo,、so、bạo ma mặc dù sẽ tại sao khi quần hóa mất lý trí công kích quân đội bạn nhưng lần này bọn hắn rõ ràng có co lại chuẩn bị không chỉ có cách khủng bố kỵ sĩ gần nhất còn nằm ngang ở khủng bố kỵ sĩ công kích nằm ngang khủng trên đường. Tại sát thương một bộ phận quân đội bạn một sau, ở kỵ bố bộ sĩ sát Tại đội về lực i tiêu ề n công khủng bên trên. đem mục Ẩm. kích chủ đặt yếu kỵ ở bố sĩ l lượng khổng lồ lật ngược một khủng bố kỵ sĩ đã mất đi tọa kỵ khủng bố kỵ sĩ xoay người còn nghĩ tới đến tái chiến lại bị chung quanh nhóm lớn ác ma ba phủ tại cùng thú nhân chiến tranh bên trong rất khó hao tổn cao cấp vong linh chiến sĩ tại vực sâu chiến tranh bên trong bỏ mình trở nên có chút oa quýt bình bình bắt đầu may mắn khủng bố kỵ sĩ chiến mã không giống với phổ thông chiến mã có thể trên chiến trường tùy biến hóa phương hướng đi tới tại tổn thất mây kỵ sau lại đằng chuyển một phen chờ đến đến tiếp sau chi viện nhóm lớn khô lâu dũng sĩ trước cùng đám ác ma nối liền chiến chỉ là những này tương đương với vương quốc tinh nhuệ lũ khô lâu tại hắc nguyên thành đại quân ác ma trước mặt liền là một đám phá hôi đối diện tùy tiện một cái ác ma liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch mười cái khô lâu bạch cốt thủy triệu bị đánh thành một đống m ả n h vụn mặc dù sẽ không xuất hiện sĩ khí sụp đổ vấn đề nhưng trên thực lực cứng rắn t r ê n l ệ n h để bọn hắn bị ác ma ép liên tục lùi về phía sau thẳng đến mạnh hơn cương thi cùng hắc võ sĩ trên đỉnh đến mới đứng vững chiến cuộc trên trời một đầu to lớn hắc long chính những phó đại lượng ác ma tiến công liên miên rực ma p h o n g tới hắc long sau đó tại nóng hổi long tức xuống một cái c á i biến thành nướng chim rơi xuống những n à y như sâu kiến đồng dạng chết đi rực ma ít nhất cũng có kỵ sĩ giai thực lực một bộ phận thậm chí tương đương với vương quốc đại kỵ sĩ nhưng bọn hắn đ ố i hắc long công kích lại hướng là con mối đốt đồng dạng đỉnh lấy long tức toàn lực tiến công bất quá là tại màu đen trên vảy rồng lưu lại một điểm vết tích sau đó như là kiến hôi bị hắc long tùy tiện nghiến chết bất quá tại nhóm lớn rực ma bên trong còn kẹp lấy vài đầu màu đen c h ứ n thú những n à y chim t h ú sinh cùng sư t h i ế u có sáu bảy phần tương tự nhưng hình thể lại lớn gấp mấy lần so phổ thông cự long còn muốn lớn hơn một vòng tại to lớn hắc long bị rực ma dây giữa lúc một đầu ô vũ thú phát ra một tiếng rít lại đỉnh lấy long t ứ c dựa vào tới bị long t ứ c đốt cháy khét lông vũ để chim thú nhìn hơi có vẻ chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhọn mỏ mổ về h ắ c long giống ô vũ chim thú nhọn mỏ xé mở hắc long vài miếng vải rồng long huyết thuận bị xé mở lân phiến c h ả y ra bị đau hắc long phát ra một tiếng gầm rú đây là khai chiến vừa đến hắc long chân chính trên ý nghĩa nhận lấy một điểm tổn thương bất quá ô vũ thú năng tạo thành tổn thương đến đây chấm dứt chỉ thấy hắc long cái đuôi lớn hất lên chúng điệp quất vào chim thú trên thân không kịp né tránh chim thú thật sự bị đánh một cái toàn bộ thân hình đều bị rút m ó c méo một chút máu tơi ư không cầm được từ khoe miệng chảy ra rõ ràng bị nội thương mà hắc long công kích cũng không chỉ như thế ngay tại chim thú bị rút thất điên bắt đảo thời điểm hắc long cắn một cái vào đối phương ở trên trời quăng hai vòng về sau một ngụm khoảng cách gần lòng tức kết thúc đối phương sinh mệnh nhưng mà giải quyết hết chim thú hắc long cũng không trầm tính lại to lớn long nhãn nhân tính hóa lộ ra một tia lo lắng cảm xúc đầu này hắc long, chính là long quân thống xoái mụ tạ dơ bước vào vực chi cảnh mụ tạ dơ cơ bản đã khôi phục đ ỉ n h phong thời kỳ tám thành thực lực vừa rồi Âu vũ chim thú cũng là mới vào thánh giai chiến l ự c lại tại mụ tạ dơ trên tay đi bất quá số hợp nhưng chung quanh tối thiểu còn có hơn mười đầu dạng này không c h u n g cự thú hắc huyên thành không c h u n g chiến l ự c khá cường đại mụ tạ dơ mang theo cốt long và mấy chục đầu cự long tạo thành không quân cùng hắc huyên thành đại lượng dực ma cùng Âu vũ thú chiến thành một đoàn long quân chất lượng khá cao bởi vì vượt sâu hoàn cảnh vấn đề hơi yếu một chút đơn vị lần này đều không có xuất trình không chung lực lượng chỉ có cốt long cùng các loại cự long mấy ngàn rực ma cùng ô vũ thú phối hợp lại kéo chặt lấy long quân nếu không phải hệ lệ nạ mang theo một đám đại thiên sư hạ trện trổ chi về tới trên trời chiến đấu chỉ sợ còn muốn rơi vào hạ phong dù là như thế chiến lược hơi yếu chút cốt long đều đã bị chia rẽ vài đầu một bên khác l u s a ở cùng cắt đờ dịn phân biệt chỉ huy ác ma quân đoàn cùng đại lượng hệ thống đ ẳ n g cấp cao binh chủng vùi đầu vào chiến đấu bên trong trên chiến trường cự long gầm thét rơi xuống cự nhân thế không thể đỡ quét lật một mảnh ác ma lại bị trong nháy mắt xuất hiện đại ác ma một đau đêu đầu chẳng t h hòn n g tật vừa đi vừa về tung hành ám ảnh ma lúc gần lúc hiện huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở mũi tên cùng bay tà nhãn quái xạ tuyến công kích cũng căn bản không để ý tới sẽ hay không nộ g thương quân đội bạn song phương quân đội giống lúa mạch đồng dạng không ngừng ngã xuống to lớn huyết nhục tối say không ngừng thôn vệ lấy sinh mệnh loại này trăm vạn cấp đại chiến lâm vào thế cân bằng nhất thời lại cũng nhìn không ra phương nào chiếm hưu ưu thế giữa không trung bên trong mẫu cách tại sẽ mở một đầu không gian nuốt lấy tận thế thẩm phán thiên hỏa sau đem ánh mắt quay lại cơ hồ ngay đầu tiên nhìn lâu hướng về phía di chát không có thu liễm khí tức di chát cho dù là tại phân tạp trên chiến trường cũng như hạng tại phát hiện di chát về sau mâu cách tự nhiên cũng biết đối phương có can đảm khiêu chiến hắc uyên thành lực lượng、Xoẹt. mâu cách trên tay cự nhận quét ngang trực chỉ di chát song phương đều có trực tiếp cải biến chiến trường thế cục chiến lực lại đều chưa ra tay can thiệp h i ệ n nhiên là phải gìn giữ trạng thái tốt nhất đố chi cảnh chiến đấu mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ chân quý、Xoẹt. tại mâu cách đem lưới đao chỉ đến thời điểm di chát đã ngang nhiên ra tay mấy đạo to lớn đấu khí màu vàng kim chạm lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía mâu cách tật chạm mà đi chương sáu trăm tám mươi chín hắc uyên c h i thứ hai đến thánh giai đố chi cảnh về sau chiến đấu thiếu chút hoa lệ chiêu thức cùng kỹ xảo ngược lại càng nhiều hơn chính là cực hạn tốc độ cùng uy lực mấy đạo tùy ý chém ra đấu khí không chỉ có tốc độ cực nhanh còn tại chỗ qua đường tính trên lưu lại một chút thoáng qua liền mất bóng đen kia là đấu khí uy lực cường đại ngắn ngủi sẽ rách không gian mặc dù rất nhanh tổn hại không gian liền khôi phục lại đủ để nhìn ra mấy đạo chạm kích uy lực cái này đơn giản mấy đạo đấu khí chạm nếu là đổi thành một cái vực chi cảnh thánh giai đến hơi không cẩn thận khả năng đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi nhưng mà mâu cách tốc độ lại càng nhanh tại di chát ra tay trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ mâu cách là cường đại nhất tử n g u y ệ t đại át ma trời sinh liền có không gian thiên phú năng lực đặt tới đố chi cảnh sau càng là đem thiên phú khai phát đến cực hạn trên trời đạo kia trực tiếp xé rách không gian cái khe to lớn cũng đủ để chứng minh mâu cách thực lực cường đại mâu cách xuyên qua không gian tránh thoát mấy đạo uy lực to lớn đấu khí chạm một giây sau lại xuất hiện lúc liền đã xuất hiện ở di chát trước mặt không nhìn thẳng rơi di chát người bên cạnh n g a tự nhận vung lên một bộ muốn trực tiếp đem di chát chia hai đoạn dáng vẻ、Ken. mâu cách trên tay cự nhận hiện ra ưu quang lạnh leo m ũ i nhọn mỏng như giấy cánh lại vẫn cứ vô cùng cứng cỏi xem xét liền không phải là phan vật đồng dạng binh k h í sợ là đã sớm dưới một kích này cắt thành hai đoạn nhưng di c h á t lại vững vàng tiếp nhận một kích này trong tay thiên sứ liên minh không chút nào kém cỏi hơn mâu cách trong tay thần binh vê anh di c h á t vị trí là một mảnh cứng rắn hát nham một kích này truyền lại kinh khủng lực đạo để mặt đất hát nham như mạng nhạy đồng dạng tràn đầy vết rách sau đó triệt để sổ đ ổ lực đạo thật là mạnh anh chốc bên trong một kích để di chắt cảm thấy có chút chấm xuống cầm kiếm hai tay lực lượng của đối phương còn ẩn ẩ n trên mình phải biết di chắc mặc dù thân là nhân loại nhưng tu luyện cơ sở vững chắc vô cùng còn phục qua mấy bình hệ thống xuất phẩm lực lượng dược t h chỉ là so đấu lực lượng lời nói c ù n g cấp lúc cho dù là một chút lấy lực lượng chứ danh mạnh chiến chủng tộc cũng không phải là đối thủ của hắn huống hồ còn có cự nhân giới chỉ cái này thời gian ngắn trực tiếp đề cao một đoạn lực lượng thuộc tính bảo vật tại thuần túy lực lượng đối kháng bên trong di chắc là rất ít rơi vào hạ phong、Xoẹt. cảm nhận được đối phương lực lượng trên mình về sau di chắc cũng không muốn lâm vào đấu sức cục diện đấu khí toàn lực bộc phát sau đem kiếm hướng bên cạnh rung động thân hình đằng chuyển lui về sau mấy chục bước xa quá trình bên trong lại là mấy nói đấu khí màu vàng kim hướng phía mâu cách phương hướng bay đi chạy cao thủ giao phong có khi cũng là dựa vào một cỗ khí thế mà chiến mâu cách thế công vừa lên đương nhiên sẽ không để cho di chát có điều chỉnh thời cơ cơ hồ ngay tại di chát rút đi trong nháy mắt mâu cách liền xuất hiện ở di chát sau lưng lần này mâu cách đem khí tức thu liễm đến cực điểm cự nhận từ phía sau lưng chẳng nghiêng muốn hoàn thành một lần tập kích chỉ là di chát lại như là có chô đoán trước đồng dạng đấu khí chạm chém ra về sau lập tức một cái xoay người tránh thoát mâu cách tập kích thuấn gian di động năng lực này sớm đã bị di chắt nghiên cứu nát mặc dù tại năng lực vận dụng lên không bằng từ n g u y ệ t đại ác ma loại tiên phú này t r ù n g tộc tới như thế thuận buồn xôi gió nhưng cũng có một ít ứng phó kinh nghiệm tại thoát ly trong nháy mắt liền đại khái phán đoán mâu cách động tĩnh chỉ là vừa mới tránh thoát một kích mâu cách công kích liền theo nhau mà tới gặp thuấn di đối di chắt vô dụng lần này công kích di chắt ngược lại là không có sử dụng thuấn di kỹ năng rốt cuộc thuấn di tiêu hao không nhỏ ngay từ đầu tập kích vô hiệu sau liền ứng làm sơ giữ lại ở lúc mấu chốt thi triển đem tác dụng mạnh mẽ nhất nhưng cho dù là chỉ dựa vào bản thân tốc độ mâu cách nhanh cũng giống một đạo tàn ảnh từ n g u y ệ t đại ác ma ngoại trừ không gian thiên phú bên ngoài tốc độ cũng là thượng vị ác ma bên trong cấp cao nhất không chung là di chắt thậm chí còn không đứng thẳng người mâu cách cự nhận cũng đã liên tiếp chặt tới keng keng binh khí giao tiếp phát ra kim loại giòn vang hai đạo tàn ảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ cường đại chấn động dư ba để không gian đều có chút mơ hồ tia sáng đều có bị thôn phệ dấu hiệu chung q u n h sinh vật đều tránh không kịp trăm vạn cấp trên chiến trường lấy hai người chiến đấu làm trung tâm lại tạo thành một vài bên trong c h ố n g không khu vực hơi bị cuốn đi vào sinh vật thực lực hơi yếu một chút đều ngã xuống giao thủ dư ba phía dưới hai thân ảnh càng lúc càng nhanh chỉ nghe gặp kịch liệt giao thủ thanh âm rõ ràng là ban ngày vượt sâu mặt trời đỏ chính thịnh c h í lúc lại thấy không rõ giao thủ hai người tàn ảnh phu cận chỉ có vực chi cảnh g ợ còn có dạ thiên sứ n ạ tạ lụy ạ lấy hết sức chăm chú chú ý giao thủ hai người lu sa ở cùng g ụ đang cùng mâu cách t h ủ hạ còn sót lại hai vị tướng tài chiến đấu còn lại anh hùng cũng đại bộ phận trên chiến trường chém giết ngoại h ư n nạ tạ cùng cái này hai tôn chiến lược lại từ đầu đến cuối không có ra tay. Bọn hắn cảnh tạ ạ lại từ tay. tại lỷ lược làm cái cuối có chờ cơ hội, làm vực chi c gỡ hai hội, ra a đầu thủ, bọn hắn miễn cưỡng có thể tham chất trong. tham trong thơi một chút cũng có thể bị mâu cách thuận hắn cách chiến Nhưng hiểm cách bọn bên bị miễn cưỡng cùng nguy lớn, cũng n mâu sớm di có cực có g đó tay dự dự vào o đấu mâu lý. xử nhân thấy không rõ hai đạo tàn ảnh chiến đấu di c h ấ t mình lại càng đánh càng b ị k h u ấ t mâu cách không hổ là vượt sâu bên trong uy tín lâu năm cừng giả tại mâu cách vật s i ê u tập bên trong thậm chí có một ít thế giới thần linh đầu lâu chế thành dụng cụ pha diệu vô luận là lực lượng tích lũy vẫn là kinh nghiệm chiến đấu mâu cách đều tại di chắt phía trên di chắt chỉ là vừa mới vững chắc đố chi cảnh cảnh giới mà mâu cách lại là tại cảnh giới này chìm đắm hơn ngàn năm lâu di chắt vừa mới chặn mâu cách xảo trá một đao một giây sau liền ăn một cái lên gối lập tức bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét trên người long vương thần lực mặc dù đã triệt tiêu đại bộ phận lực lượng nhưng cái này va chạm lực t r ù n g kích dĩ nguyên để di chắt có cố tử nội tạng lệch vị trí cảm giác một ngụm ứ máu phốc từ miệng bên trong p h ư ớ ra trôn vùi bắt được thời cơ mâu cách càng là đắt thế không t h a người một tay một chảo di c h á t bên cạnh lập tức xuất hiện một cái không ngừng mở rộng hát vòng một cố cường đại hấp lực từ hát vòng bên trong truyền đến gắt gao muốn đem di c h á t lôi kéo ở không hợp thói thường a long vương thần lực cấm ma lĩnh vực đối mẫu cách năng lực là vô hiệu mẫu cách không gian năng lực căn bản không phải ma pháp mà là thiên phú phạm chủ cho dù là ở trong trò chơi cấm ma cũng không cách nào ngăn cản đại ác ma truyền thống có thể không ngừng sử dụng không gian năng lực mẫu cách cho di c h á t tạo thành phiền thoái cực lớn thuấn di tập kích di chắt còn có thể tranh thoát nhưng cái này lực kéo lại là thực sự bên người vi hình lỗ đen quả thực tại thôn vệ hết thảy không chỉ có mặt đất hắc nham bay lên ngay cả phụ cận tia sáng đều xuất hiện quỷ dị c h ế t s ạ thuấn di di c h ắ c bản thân có thuấn di năng lực tại cảm thấy c ố này cường đại sức lôi kéo sau di c h ắ c lập tức làm ra phán đoán dựa vào tự thân lực lượng không cách nào đối kháng bên cạnh lỗ đen lôi kéo nhất định phải dựa vào thuấn gian di động kéo ra một khoảng cách hỗn loạn không gian bên trong di c h ắ c thậm chí không cách nào k h ô n g chế thuấn di tinh chuẩn vị trí chỉ có thể hướng phía rời xa lỗ đen phương hướng bỏ chạy Buồn ngược lại xuất hiện một nụ cười trào phúng không gian thế nhưng là hắn sân nhà xoẹt di chát may mắn trốn ra vài trăm mét nhưng nên đón hắn vẫn là một thanh sáng loáng lưới đao mâu cách so với hắn sớm hơn đã đoán được xuất hiện vị trí từ từ nghiêng hậu phương một đao chém tới di chát không kịp phản ứng trên lưng hung hăng chịu một đao đ a u thấu xương cảm giác đánh tới trên vai máu tươi thuận vết đao chảy ra chịu một đao di chát hử cũng không hừ một tiếng dứt khoát trở tay một kiếm cũng cho mâu cách lưu lại một đầu không cạn vết thương ồ tốt bảo vật không nghĩ tới di chắt còn có lực phản kích mâu cách gan một tí thua t h i ệ t hơi lui một bước nhìn xem di chắt trên người long vương thần lực lộ ra tham lam thần sắc một đao kia uy lực hắn là biết đến thần linh thân thể cũng phải tại hắn toàn lực một đao rơi xuống cái cánh tay kết quả chỉ là phá đối phương giáp cho lưu lại một đầu vết thương món kia màu đỏ bảo giáp là hắn gặp qua kiên cố nhất thần khí mà di chắt thì càng là kinh hãi long vương thần lực thế mà bị đuổi cái lỗ hồng lớn cho dù chỉ là tương đối yếu kém phía sau l ư n g vị trí cái này bảo giáp đi theo hắn chiến đấu nhiều như vậy trận cơ bản ngay cả chiến đấu vết tích đều không lưu lại qua lần này thế mà trực tiếp bị phá ra lại đến、Xoẹt. mâu cách tiếp tục hướng phía trước bức ép thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt hắn trên người mình tuy nhiều một tí tổn thương nhưng đối phương khí tức rõ ràng càng ngày càng yếu keng lại là một cái manh kích di chắc cầm thiên sứ liên minh tay bị chấn thoát lực toàn bộ tư thế biến hình xuất hiện rõ ràng sơ hở chỉ cần một kích liền có thể chặt đầu của đối phương lại là một cái không sai đồ cất giữ ngay tại lúc mâu cách chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới một đoàn hắc quang thừa dị bọn hắn chiến đấu say sưa thời điểm bao phủ mà đến lại đến trước người mới phát giác lập tức mâu cách cầm chiến nhận tay bắt đầu bất lực tinh thần lại xuất hiện trở nên hoảng hốt căn bản không để ý tới truy kích trước mắt di chát đến mâu cách cấp bậc này cơ bản đã đối đồng dạng ma pháp tổn thương miễn dịch cho dù là một chút cầm c h ú đều rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ có cùng cấp bậc người thi pháp còn có một vị đố chi cảnh cao thủ thế mà ẩn tàng cho tới bây giờ chương sáu trăm chín mươi hắc uyên tri thương ba mâu cách quay đầu Nhìn về phía nơi xa đống phía về xa k từ thi thể bên trong ngồi dậy áo bào đen quái nhân chính là sản dợ hiệu sản dợ hiệu mặc dù ra mượn nhưng thủ hạ có lấy nguyên một chỉ vong linh quân đoàn sản dợ tại sau này nhiều lần đại chiến bên trong đều cùng cả kinh nghiệm máy móc đồng dạng vốn là đã đến vực chi cảnh đỉnh phong sản dợ hiệu tại tử nguyện thành trận đại chiến kia bên trong rốt cục cũng phá vỡ cái kia giới hạn t kiệt, kiệt, kiệt. đánh lén g bước thành công h sàn giờ phát ra tiếng cười âm lãnh không có một chút thân là đố chi cảnh cường giả phong phạm ngược lại vì lần này thành công đánh lén cảm thấy tự gác trường kỳ cứng ngắc trên mặt đều gạt ra nợ nụ cười Gặp mâu cách năng lực cơ hồ là trời khắp người thi pháp cho dù là thánh giai người thi pháp cũng không có gì năng lực cận chiến một khi bị mâu cách loại này cường đại thánh giai ác ma cận thân sinh tử chính là sự tỉnh trong nháy mắt hiển nhiên mâu cách cũng làm ra trước mắt tối ưu lựa chọn tạm thời từ bỏ rơi trượt không trượt tay gì chát ưu tiên xử lý cái này h è n hạ người thi pháp cho dù là mạnh như mâu cách cũng không dám tùy ý một cung cấp người thi pháp không cố kỵ gì thi pháp sự tình tựa hồ cũng hướng phía mâu cách dự đoán phương hướng tiến hành đạo kia nhìn như kiên cố bạch ngọc cốt tường bị mâu cách như bẻ cành khô giống như một đao phá vỡ cái k i a thân ảnh màu đen còn tại tại chỗ tựa như bị dọa đồng dạng cự nhận vung vẩy mâu cách trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý giống như vậy yếu đối người thi pháp chỉ cần một đao liền có thể giải quyết vâng nhưng mà không đợi mâu cách chém xuống đi cô kêu màu đen thân thể liền tự hành nổ tung ra khô quát thân thể không có bao nhiêu huyết nục lại tuân ra một đoàn màu xanh lá xương độc a tại màu đen thân thể nổ tung một nháy mắt mâu cách liền đã nhận ra không đúng nhưng hắn cách thật sự là quá gần cho dù là lập tức kịp phản ứng thi triển thuấn di thoát đi vẫn là khó tránh khỏi dính vào một điểm màu xanh lá xương độc kinh khủng xương độc để mâu cách đỏ tươi bàn tay biến thành ảm đạm màu xanh biếc phía trên mấp mô nhìn dị thường buồn nôn xương độc kinh khủng tính n mòn mòn cho mâu cách mang đến thống khổ to lớn cho dù chỉ là hai tay dính vào một chút cũng làm cho hắn nhị không được hét thảm một tiế cự m c nhận hai tay đều có chút run dày quả nhiên chỉ là một cái dựa vào thiên phú chiến đấu ngu xuẩn mà thôi đáng tiếc cỗ thân thể k i a ta dùng đến còn thật thói quen thanh âm lại là từ k h á c một cỗ thi thể bên trên chuyển đến sán giờ h i ể u di hồn chi thuật không chỉ có thể đùa bỡn những sinh vật khác linh hồn đồng dạng có thể chuyển di linh hồn của mình đến sán giờ cảnh giới này vong linh pháp sư đối linh hồn nghiên cứu sớm đã chạm đến một ít cấm kỵ thân thể đối bọn hắn tới nói bất quá là một cái tùy thời có thể lấy thay đổi thể xác t ô i có lẽ cũng chỉ là so thay quần áo khác hơi phiền t o á i một chút m â u cách mặc dù có thể tùy thời cảm giác được di chát sử dụng thuấn gian di động động thái lại đối sản giờ hiệu di hồn chi thuật không có chút nào phát giác vừa lên đến liền ăn thua thường ầ m mà liền tại sản giờ hiệu nói chuyện đồng thời chung quanh đồng thời đứng lên hai cỗ huyết sắc khô lâu bọn hắn cầm một thanh cốt chất dài binh đồng thời tản ra thánh giai khí tước minh thần vệ sĩ cũng coi là vong linh hệ cầm chú trực tiếp triệu hồi ra hai tên thánh giai vong linh vì chính mình tác chiến mặc dù chỉ có mới vào thánh giai chiến lực nhưng bằng hắn không sợ chết đặc tính đồng dạng thánh giai đối mặt bọn chúng cũng sẽ vô cùng đau đầu nếu là toàn thịnh lúc mẫu cách căn bản sẽ không đem loại này lực chi cảnh thánh dai để vào mắt nhưng lúc này thân bên trong suy yếu người liền r ù a hai tay còn bị ăn mòn mâu cách nhưng lại không thể không nghiêm túc đối đãi mâu cách chịu đựng đau đớn làm trên so bình thường nhiều gấp đôi lực lượng cật lực huy động trong tay cự nhận một đau b ổ về phía trước mắt huyết sắc khô lâu được xưng là minh thần vệ sĩ khô lâu gần nhìn một chút không có loại kia cốt chất cảm giác toàn thân cốt chất như ngọc tựa như dùng huyết hồng s ắ c thủy tinh c r ạ m khắc ra đ ồ n dạng cường độ cùng phổ thông khô lâu không phải một cái trình độ nhưng mà mâu cách một đau kia xuống dưới hai người tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều xông vào trước mặt huyết sắc khô lâu trường đao d ơ lên còn không tới kịp rơi xuống liền bị mâu cách trên tay cự nhận từ giữa đó một đao đánh xuống toàn bộ thân thể dọc theo mâu cách vết đao vỡ vụn tựa như là một khối bể nát cửa thủy tinh đồng dạng một cái khác huyết sắc khô lâu cũng không có bởi vì đồng bạn thảm trạng có bất kỳ sợ hãi ngược lại mượn mâu cách ra tay trong nháy mắt trực tiếp lấy thân thể của mình làm bình khí đục vào、Xoẹt. chỉ là cái này va chạm y nguyên bồ hụt gần trong gang tấc mâu cách đột nhiên biến mất tránh đi cái này một hung ác va chạm sau đó xuất hiện ở huyết sắc khô lâu sau lưng thủ đoạn giống nhau g ơ lên cự nhận liền là một đao đem đối phương chém nát ra tổng cộng bỏ ra ba giây giải quyết hai cái thánh giai minh thần vệ sĩ s o lúc toàn thịnh tốn thêm hai giây thời gian nhưng chính là điểm này thời gian lại làm cho mâu cách lâm vào nguy hiểm bên trong sau hai một cố kình phong đánh tới cực nóng khí t ứ c liền là vừa rồi cái tia bại tướng dưới tay k e n nặng nề lực lượng để mâu cách về sau ngửa mặt lên hai tay kém chút thoát lực vừa mới bị áp chế di chắt trái lại về mặt sức mạnh chiếm thượng phong cũng không phải di chắt điểm ấy thời gian có bao nhiêu tăng lên mà là tại sản giờ hiệu n g u y n r u a phía dưới mâu cách đã thực lực đại giảm vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều thua xa trước đó trên người n g ư ờ i đồ tốt thật không ít mẫu cách đột nhiên t ố i lui hai mắt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa di chát lần này là hắn chủ động kéo dài khoảng cách trên người đối phương vừa rồi chịu hắn ba đao sâu nhất một đao đã thương tới nội tạng về phần quyền cước căn bản đã khó mà tính toán cho dù là đố chi cảnh cơn giả nay lại con cũng hẳn là không phát huy ra mấy thành chiến l ư ợ c tới hắn vừa rồi cũng rõ ràng cảm thấy khí tức đối phương suy yếu nhưng bây giờ đối phương lại quỷ dị hoàn toàn khôi phục lại khí tức đại thịnh một điểm bộ dáng yếu đất cũng không có liền thân hơn mấy vết đ a o chém đều khôi phục như lúc ban đầu nếu không phải vết máu chưa khô vừa rồi thương thế tốt lên giống đều là giả đồng dạng sợ là đến tại đám kia tinh linh sinh mệnh tuyển thủy bên trong tắm một cái mới có thể khôi phục nhanh như vậy đi đối phương trong chớp nhoáng này khôi phục tại mâu cách trong nhận thức biết đây cũng là một kiện thần khí cấp bậc bảo vật người cây đ a o kia cũng không kém ừ cho tới bây giờ chỉ có ta mâu cách đoạt đ ồ của người khác bảo bối của ta ngươi nhưng phải cho ta thật tốt đảm bảo công thủ chi thế người c u y ệ n đối mặt một cái khó chơi đố chi cảnh người thi pháp cùng hoàn toàn khôi phục trạng thái di chát mâu cách đã sinh ra mấy phần phải ý đến từ sàn giờ hữu nguyền r ù a không chỉ có không có theo thời gian trôi qua mà suy yếu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng vừa mới chỉ là có chút cảm giác bất lực này lại con mâu cách ngay cả đứng ở đó đều cảm thấy một trận m á n h liệt t r ò n váng t ă n g thêm trên tay tổn thương sức chiến đấu đã mười đi năm sáu loại trạng thái này đi đối phó hai cái cùng cảnh giới cơn giả mâu cách mặc dù tính tình nóng nảy nhưng không phải ngốc hát huyên thành mặc dù là cơ nghiệp nhưng hắn mạng của mình mới là căn bản một vị đại quân vô luận đi chỗ nào đều có thể một lần nữa đánh ra một mảnh cơ nghiệp đến hiện tại hắn thảm trạng Có một nửa đều là bởi vì chủ quan tao nộ đ á n h lén chiến đấu như thế mấy trục hợp xuống tới hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối diện hai cái nếu là đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn về sau tốt nhất hai cái này đều tại đường t á c h ra tử nguyện thành đám này phản cốt ác ma cũng đừng phân tán đi ra nếu không toàn bộ đều muốn tiếp nhận hắn trả thù quản g xuống ngoan thoại về sau mâu cách lập tức biến mất ngay tại chỗ vượt sâu mấy vị đại quân bên trong thực lực hắn không dám nói là mạnh nhất nhưng bàn về năng lực bảo vệ tính mạng hắn nói thứ hai lại không người dám nhận thứ nhất chờ khôi phục thương thế về sau để đám người kia biết đắc tội một vị không gian hệ đại quân hạ tràng một giây sau mâu cách xuất hiện lần nữa tại một mảnh hát nham phía trên hai tay chống c ự nhận hiếm thấy biểu hiện ra một chút suy yếu chỉ là còn không phát s o n g h u n g á c mâu cách liền phát hiện một điểm không đúng trên mặt đất làm sao vẫn là hát nham đâu hát quyên thành phụ cận mới là địa hình như vậy hắn xuất hiện địa phương hẳn là mặt phía bắc đỏ đầm lầy mới đúng a cẩn thận nghe con ẩn ẩn có thể nghe thấy một trận kêu giết sinh phụ cận còn có đại quân tại giao chiến căn bản là không có trốn bao xa nguyên rủa đã mạnh đến loại trình độ này sao nơi xa di chát đã khóa chặt mâu cách vị trí đang cùng sàn giờ hiệu song hành cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đổi tới lấy mâu cách hiện tại trạng thái một đối một đều không phải hai người đối thủ đối đầu hai cái cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ không kịp nghĩ nhiều mâu cách lần nữa biến mất tại nguyên chỗ sau đó lại xuất hiện ở mảnh này hắt nham phía trên mâu cách mê mang nhìn một cái bầu trời một vòng to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ chiến trường phảng phất đem toàn bộ hát quên thành chiến trường toàn bộ phong tỏa ngăn cản đồng dạng lúc này mâu cách rốt cục có chút l u n cuống từ ngàn năm nay hắn không phải chưa bao giờ gặp cường địch nhưng là hắn lần thứ nhất chân chính ngửi thấy khí tức tử vong sáu chiến tranh gông xiềng đã khóa chặt m â u cách lần này là nhằm vào người sử dụng m â u cách cùng di chát nhất định phải chết một cái mới có thể rời đi phiến khu vực này m â u cách lần nữa sử dụng t u ấ n di thoát đi không có kết quả s a u rốt cuộc không còn lãng phí còn sót lại khí lực đứng tại tại nguyên chỗ nhìn qua không ngừng gần di chát nắm thật chặt binh khí trong tay giống như là hạ cái gì quyết tâm đ ồ n g dạng chương sáu trăm chín mươi mốt hắc yên tri thương xong đại nhân ta nguyện ý thần phục với ngươi Tại thử mấy lúc ầ n thuấn di rời đi màn ánh sáng xanh thường chọn Hướng phương hướng nửa quỷ dưới đất, hướng phía di hai tay dơ lên mình trên chuẩn bị dâng ra binh khí của mình. thất từ tâm trực chắt tới đất, chắt tay khi cách phi phía phía hai khí màu sau mâu quỷ. quỷ di di dưới di dơ rời đi bại, ra đao, lam lựa của l bị này mâu cách trạng thái kỳ kém lại không cách nào sử dụng thuấn gian di động thoát ly phiến khu vực này cùng hai cái đố chi cảnh cường giả từ đấu ngoại trừ chiến tử rất khó có cái k h á c kết quả mặc dù mâu cách là đã sống hơn ngàn năm láo cổ đồng nhưng sống được càng lâu đối tử vong sợ hãi lại càng được mà ác ma loại sinh vật này tàn nhẫn hiếu sắt mà một mạnh duy nhất ưu điểm liền là cơ hội không có đạo đức đặc biệt là mâu cách loại này đã thoát khỏi ác ma giết chóc bản năng cường giả đối với sinh mạng khát vọng mới là hắn lớn nhất truy cầu vì mạng sống trượt quý bắt đầu đương nhiên cũng tương đương tơ lụa làm di chắc cùng sản r ờ i cùng một chỗ đi tới gần lúc mâu cách đã thu liễm mặt mũi tràn đầy lệ khí chỉ còn một bộ cung thuận t h ầ n sắc ồ thần phục không phải muốn tìm ta báo thù sao đang khi nói chuyện di chắc trong tay trạm trường kiếm màu xanh lam đều không có bông xuống hai tay chăm chú nắm chặt chuỗ kiếm tùy thời đều có thể phát động công kích không có chút nào buông l ò n g cảnh giác bên cạnh một thân hắc bảo sản dơ hiệu ngược lại là thế đứng tùy ý tại bất luận cái gì một chiến sĩ trong mắt đều là đẩy người sơ hở nhưng thua thiệt qua mâu cách lại không dám tập kích sản dơ hiệu ai biết cỗ thân thể này có phải hay không cái này am hiểu đùa bỡn linh hồn người thi pháp bản thể đâu đối với sản dở âm hiểm và h è n hạ mâu cách xem như thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đối mặt di chát đối nói móc muốn sống mâu cách không dám có chút ngược lại ti vừa nói nói trước đó đó là bởi vì không có kiến thức đến đại nhân cường đại hiện tại không còn dám có báo thù ý nghĩ nói một chút đi ngươi phải dùng biện pháp gì để cho ta tin qua ngươi ta nguyện dâng ra bản danh đại nhân có thể t ạ i linh hồn của ta bên trong khắc ấn mẫu cách đã đ ổ i hàng đương nhiên cũng cân nhắc qua như thế nào thủ tín tại di chắt vấn đề nếu không một cái không gian thiên phú đố chi cảnh cường giả an không răng trắng liền làm cho đối phương t h ả mình một mạng mẫu cách nhưng sẽ không như thế ngây thơ cũng sẽ không đem đối diện vị cường giả kia xem như là kẻ ngu linh hồn khắc ấn kia là trong vực sâu tối khắc nghiệt khống chế thủ đoạn tương đương với bị khống chế một phương hoàn toàn bông ra chính mình tinh thần không gian từ thi thuật giả chia cắt một bộ phận tinh thần lực vùi sâu vào hắn bên trong tựa như là tại đối phương trên linh hồn t r ô n một viên lôi đồng dạng nếu là dám phản bội thi thuật giả một ý niệm liền có thể để bị khắc ấ n một phương biến thành cái ngu dại tiên đ i ê n loại này trực tiếp cưỡng ép linh hồn thủ đoạn so bất luận cái gì lời thề đều muốn hữu hiệu nhiều chỉ là loại thủ đoạn này trong vực sâu đại bộ phận cường giả cũng không muốn dùng nhiều rốt cuộc muốn chia cắt một bộ phận tinh thần lực của mình sử dụng nhiều thi thuật giả cũng sẽ sinh ra suy yếu g i n g mâu cách liền chưa từng có sử dụng qua k h ắ cấn nhất định phải tại một phương cam tâm tình nguyện hoàn toàn không chống cự tình huống dưới hoàn thành đáng ra hắn khắc ấn cường giả không có khả năng cam tâm tình nguyện để hắn khống chế mà một chút vượt chi cảnh thủ hạ cho dù không tiến hành khắc ấn bọn hắn cũng không dám phản bội một vị không gian hệ đại quân đánh bại một vị đại quân dễ dàng nhưng muốn đem một vị đại quân bước đến không thể không khắc ấn thần phục t u y ệ t cảnh khả năng này vẫn là trong vực sâu lần đầu phát sinh đem một vị cường đại như thế đại quân thu làm trung tâm n ô bục cơ hồ sẽ không có người cự tuyệt liền ngay cả di chắc nghe được đối phương nguyện ý khắc ấn thần phục về sau đồng dạng một trận tâm động một vị có giết thần linh chi lực tử nguyễn đại ác ma nếu là có thể hoàn toàn trưởng k h ô n g l ờ i nói về sau cùng thần linh tranh chấp cũng là không nhỏ trợ lực kia trước đem vũ khí của ngươi để xuống đất di chắc không có trực tiếp tiến lên bắt lấy mâu cách c ự nhận mà là mệnh lệnh mâu cách đem vũ khí để dưới đất coi như mâu cách đã bị thương nhưng nếu là dựa vào đi âm hắn một tay cũng có thụ cái này cấp bậc cứng giả chỉ cần không tắt thở đều phải cẩn thận đường đối mâu cách cực kỳ thuận theo đưa trong tay cự nhận thả trên mặt đất bên cạnh sàn giờ hiệu đưa trong tay bạch cốt pháp trượng hướng trên mặt đất gõ nhẹ hai lần mâu cách trước mặt cứng rắn hắc nham bên trên cứ thế mà chui ra ngoài mấy cái xương tay đem mâu cách vũ khí bắt lấy nặng đến ngàn cân cự nhận bị mấy cái xương tay nâng lên sau đó đưa tới di chắt bên người di chắt nhìn về phía sàn dợ hiệu sàn dợ hiệu nhẹ gật đầu ra hiệu vũ khí không có vấn đề về sau mới đưa tay đặt ở cự nhận phía trên bảo vật đại quân tử vong chi nhận hiệu quả một cứng rắn cự nhận chất liệu đặc thù từ một cái tiểu thế giới luyện chế mà thành không thể phá vỡ có không dễ hư hao đặc tính hiệu quả hai sắc bén từ nguyện đại ác ma mâu cách lấy lấy không gian chi lực c ò n dưỡng c hiệu n thường có nhất định mấy phát động thứ nguyên g kích có cắt chém đặc phát thứ h suất mấy không gì không phá. Hiệu gì quả ba, thi thần dính qua thần huyết tử vong chi nhận phi thường khát vọng thần linh máu tươi đối thần tính đơn vị đem tạo thành ngoài định mức tổn thương thật là thần minh thật mạnh thuộc tính c h ắ c không được ngay cả long vương thần lực phòng ngự đều bị phá ra cái này hoàn toàn là một tay lấy công kích điện đến cực hạn thần minh di chắt xem hết cây đ a o này thuộc tính cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng chỉ là không biết cái này thần minh sắc bén hiệu quả đối cái này trên nó cứng rắn hiệu quả có thể hay không đưa đến tác dụng ta trong bảo khố còn có một số không sai cất giữ giá trị của bọn nó sẽ không thấp qua kiện binh khí này tựa như là vì hiện ra giá trị của mình mâu cách lại lần nữa bổ sung một câu mấy món cùng thanh binh khí này tương đương bảo vật đó cũng là thần khí cấp bậc bảo vật không hổ là một vị thống trị nam vực ngàn năm lâu đại quân coi như trong lời nói có chút khoa trương so tử vong chi nhận kém một chút mấy món thần khí cũng đầy đủ để di chát thấy thèm di chát giật mình hỏi ồ bảo khấu ngay tại cái này hát quên trong t h à n h sao đương nhiên không có chân chính có dùng bảo vật đều cất dư trong một cái giữa không trung ở giữa thế giới bên trong chờ k h ắ c c ấn sau khi hoàn thành ta liền đi vì đại nhân lấy ra nghe đến đó di chát lộ ra một điểm biểu tình thất vọng thậm chí có một chút như vậy thịt đau ý tứ nhưng rất nhanh che giấu đi ngược lại biểu hiện ra tham lam bộ dáng đã muốn phụng ta làm chủ ngươi cất giữ tự nhiên đều muốn dân g ra còn có nên dựa theo nhân loại lễ tiết trước hướng ta tuyên thệ hiệu chung vâng đại nhân cái này nhân loại sự tình con làm sao nhiều như vậy trước mắt cái này nhân loại không chỉ có tham lam còn có một cái để hắn càng thêm chán ghét đặc điểm sự tình con mức bất quá mặc dù cảm thấy di chát phiền phức nhưng mâu cách cảm thấy lại an định không ít t ố i thiểu mệnh là trước bảo vệ mâu cách quỳ một chân trên đất tay v ị ngực túi đầu hướng phía di chát thi lễ nguyện ý làm chủ quân dân lên trung thành cướp đoạt qua không ít thế giới mâu cách kiến thức cực kỳ rộng rộng một bộ này kỵ sĩ lễ nghi làm được tương đương tiêu chuẩn sau đó di chát cho sản dơ hiệu một cái ánh mắt sản dơ hiểu ý đi ra phía trước mà mâu cách thì vô cùng ngạc nhiên nhìn đối phương đại nhân cái này di chát cùng sản dơ hiệu hai người rõ ràng là lấy di chát làm chủ vốn cho rằng khắc ấ n sẽ là di chát không nghĩ tới tới lại là bên cạnh cái này quỷ dị người áo đen sàn dở các hạ thế nhưng là ta yêu nhất thân bằng cùng ta không phân khác biệt từ hắn khắc ấn cùng ta tự mình khắc ấn không có gì khác biệt thế nào mâu cách các hạ chẳng lẽ không nguyện ý sao mâu cách đương nhiên không quá vui lòng hắn cũng không tin di chắt chuyện ma quỷ từ di chắt cùng sàn dở hai người cử động đến xem sàn dở h i ể u rõ ràng là lấy di chắt làm chủ dù không biết bọn hắn là quan hệ như thế nào nhưng khẳng định không phải kia cái gì gặp quỷ yêu nhất thân bằng vốn cho là là trực tiếp thần phục với di chắt kết quả đối phương còn phái thủ hạ tới huống hồ Đúng khí tức quỷ dị,、so、đáng. đem đầu đến cuối tuân theo đại càng hắn kiên khinh người Không tuân nhân ý chí. Mâu cách trong lòng mặc dù bất mãn hết sức, nhưng kia khi kỵ. di cuối chắt cho thực theo chí. cách hết thân thể tức ta từ bất sức, mặc quỷ Quả quá Mâu dị, dám, dù so làm là ý vừa ẫ n phần thành là mười thật. v mới hắn trần c h ờ kiên một chút không chỉ có di chắt thanh kiếm lại giơ lên sàn g i ờ h i ệ u cũng ngừng ngay tại chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình t r u n g quanh còn có mấy đạo hơi có nguy hiểm thánh dai khi tức khóa chặt đi qua hắn sợ chính mình nói một tiếng không m u ố n một giây sau đối phương liền có thể trở mặt ta tin tưởng mâu cách các hạ thành ý chờ chinh phục toàn bộ vực sâu người vẫn như c ũ là nam vực đại quân thậm chí có thể thống trị rộng lớn hơn không gian di chắt bánh v ẽ bản sự càng thêm thuần t h ụ mâu cách lần nữa cúi đầu xuống đồng thời sán g i hiệu đã đi tới mâu cách trước mặt băng lánh xương tay đặt ở mâu cách trên c h á n một cỗ âm lanh tinh thần lực bị sản dợi phóng thích mà ra cỗ này tà ác cảm giác so vực sâu bên trong đám ác ma càng tăng lên kinh hãi một bên di chắt đều có một tia cảm giác khó chịu hừ thả ra ngươi chống cự bị sán dợi tinh thần xâm lấn mâu cách phát ra rên lên một tiếng bản năng muốn chống cự loại này tinh thần xâm lấn nhưng lại tại sàn giờ h i ệ u nhắc nhở hạ một mực gáp chế loại này xúc động vài giây sau sàn giờ âm lanh tinh thần lực biến mất không thấy gì nữa b a y đầu đối di c h á t nói đến đại nhân hoàn thành làm cực kỳ tốt、Xoẹt. tại mâu cách tinh thần giật mình thời khắc di c h á t không lộ ra dấu vết đi đến hắn trước người tay nâng kiếm rơi trùng thiên cột máu dâng lên một viên t r ậ n chừng hai mắt đầu lâu bay ra xa mười mấy mét sau lăn trên mặt đất một vòng lớn thống trị vực sâu nam b ự c ngàn năm ác ma đại quân như vậy vẫn là chín chương sáu trăm chín mươi hai kết thúc chương sáu trăm chín mươi hai kết thúc đ á nơi g tiếc. n xa bao phủ toàn bộ chiến trường màn ánh sáng màu xanh lam dần dần h ư hóa sau đó hoàn toàn biến mất không thấy di chắc nhìn xem mâu cách kia không đầu thi thể thở dài mâu cách cho hắn cung cấp kinh nghiệm trọn vẹn để hắn thăng lên hai cấp nhưng hai cấp đối thực lực của hắn nhưng không có quá lớn tăng lên nhiều nhất chỉ là vững chắc một chút hắn đố chi cảnh thực lực mà thôi so sánh trực tiếp thu hoạch được một cái thâm niên đố chi cảnh cường giả hiệu chung chỉ là chút thực lực ấy gia tăng hiển nhiên là cực kỳ không có lời huống hồ còn có một cái cất chứa mấy kiện thần khí cấp bậc bảo vật bảo khố Cái kia t ồ nhưng tại ở giữa không chung ở k chung bên trong giữa, giữa、so、theo khố, lần lần. Mâu, mâu cách thật sự là rất có thể chạy vì lưu lại đối phương di chắc không thể không sử dụng chiến tranh gông xiềng mà từ di chắc sử dụng chiến tranh gông xiềng bắt đầu song phương trên thực tế cũng đã là không chết không thôi di chắt đồng ý mâu cách đầu hàng bất quá là vì bất việc con mà thôi rốt cuộc liền xem như một cái trọng thương đố chi cảnh cừng giả một khi đập n ồ i dìm thuyền chém giết một trận nhiều ít cũng sẽ lại để cho di chắt nỗ lực điểm giá phải trả nếu như lại hung ác một chút trên chiến trường chuyên môn săn giết g i ế t di chắt thủ hạ thánh gia i anh hùng k i a đầy đủ để di chắt phiền muộn đến thổ huyết làm mâu cách vì cầu sống đem linh hồn hướng sản giờ hiệu dạng này đùa bỡn linh hồn đại sư mở ra thời điểm kết quả là đã chú định mất hồn chi thuật phong bế mâu cách tất cả cảm giác di chắt một kiếm nhẹ nhõm lấy đối phương đầu lâu tung hoành v ự cường giả ta không dám hướng đại nhân hứa hẹn nhưng bảo khố lại có niềm tin chắc chắn giúp đại nhân tìm tới a nói thế nào lần này hiếm thấy thu được hoàn chỉnh linh hồn cùng thi thể nếu là hao chút công phu luyện chế một phen có lẽ có thể để cho một điểm khi còn sống ký ức phát huy ra sáu bảy thành chiến lược đến không có vấn đề di chắt nhìn thoáng qua mâu cách kia bay ra mấy chục mét đầu vậy cũng là hoàn chỉnh thi thể sao khả năng tại sản giờ hiệu trong mắt chỉ cần không phải bị bùn đầu xe chạm thử cái chủng loại kia tử tướng đều tính hoàn chỉnh đi trên một bộ để sản giờ hiệu như thế cảm thấy hứng thú cường giả vẫn là cái kia lao thú nhân đáng tiếc tên kia thân thể bản thân cũng không phải là n g u y ê n trang dựa vào tắt mãn chi thuật cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh chống đỡ ra vực chi cảnh chiến lược cùng di chắt chém giết đến mức đèn c ạ dầu linh hồn đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng vô luận sàn dở thủ đoạn cao cỡ nào siêu cũng chỉ làm ra một cái bình thường thánh g i a i vong linh chiến sĩ mà thôi đ ặ t ở cái này vượt sâu trên chiến trường chỉ có thể làm một cái cường hãn một điểm tinh anh đơn vị sử dụng nhưng mâu cách khác biệt thiên truy bách luyện nhục thể thế nhưng là ngân trang chỉ là đoạn mất đầu lâu mà thôi tức thì bị di chắt dùng lừa gạt tính thủ đoạn kiếm lời linh hồn nếu là phát huy tốt một chút nói không chừng có thể luyện chế một bộ đố tri cảnh vong linh chiến sĩ đến đủ để đối kháng một chút phổ thông thần minh cường hãn vong linh lúc nói chuyện sàn dở hữu n ữ khí liền đã có rõ ràng rung động cái này vong linh âm trầm ra hỏa ít có biểu hiện ra ngoài một điểm không kịp chờ đợi cảm xúc tốt vậy liền toàn quyền giao cho ngươi làm vâng đại nhân sàn giờ hữu dương một tay lên mâu cách kia không đầu thi thể vậy mà lại mình đứng lên tại nguyên chỗ có chút mê man g dạo qua một vòng tựa như là đang tìm cái gì đ ồ v ậ t thằng đến sàn giờ hữu lại niệm một câu chú ngữ mâu cách thi thể không đầu mới tìm được phương hướng hướng phía đầu lâu của mình đi tới sau đó hai tay đem đầu nâng lên chính chính đặt tại kết thúc mở chỗ cổ còn chưa mục nát huyết nhục như hồi quan phản chiếu đồng dạng tỏa sáng sinh cơ tại đầu c ù n g cổ khâu lại trôi nhanh chóng sinh trường sau đó nối liền lại cùng nhau ngoại trừ chỗ cổ màu da có chút không giống bên ngoài cùng khi còn sống cơ hồ đã không có khác nhau sau đó sắc mặt hờ hứng đi tới di chắt đối trước người nửa quỷ dưới đất cái này hoàn thành sao đương nhiên không có chỉ là bước đầu công việc mà thôi trước mắt vẫn chưa hoàn thành đây chỉ là cỗ không có linh hồn khôi lỗi thôi chờ rót vào linh hồn mới có thể phát huy hắn lớn nhất thực lực bất quá nếu như muốn hoàn toàn k h ô n g chế cảnh giới này vong linh chiến sĩ vong linh đại quân chỉ sợ cũng không có cách nào duy trì số lượng này không sao dùng cái này sự tình làm chủ vong linh đại quân để n g ả i toa ị xì ạ tận lực thống xuất liền có thể sau trận chiến này toàn bộ vực sâu nam vực đều đem biến thành hắn pháo hôi cung ứng b i ể n khô lâu ngược lại biến thành gân gà chỉ lưu lại khủng bố kỵ sĩ cùng cốt l o n g bộ phận này cấp cao chiến lược liền có thể một cái đố chi cảnh vong linh chiến sĩ so toàn bộ vong linh đại quân cộng lại còn hữu dụng vâng đại nhân nơi xa mẫu cách chết đã dần dần đã dẫn phát phản ứng dây c h u y ể n hát biên thành tầng dưới chót ác ma các chiến sĩ phần lớn còn không kịp phản ứng nhưng thánh gia trở lên ác ma hầu hết đã ý thức được mâu cách bỏ mình không ít hát huyên thành thánh gia ác ma phát hiện mâu cách chiến tử về sau gọn gàng mà linh hoạt vứt xuống dưới trướng quân đội quay đầu chạy trốn hoặc là liền trực tiếp lựa chọn hướng đối thủ đầu hàng hát huyên thành đội chủ chỉ là vấn đề thời gian sáu chiến trường giữa không t r u n g bên trong một đen một trắng hai đạo tàn ảnh ngay tại kịch liệt va chạm keng lại là một cái thuần túy lực lượng so đấu về sau hai thân ảnh đồng thời ngừng lại thân ảnh màu đen là quay thân hát rực lũ xả ở cầm trong tay trường kiếm lũ xả ở tư thái ý nguyên ưu nhã vô cùng đánh lâu như vậy thậm chí ngay cả tiểu tóc cũng còn không có loạn chỉ một mặt hờ hững nhìn đối phương cái c ầ m thoáng giơ lên giống như mắt nhìn thẳng đối phương một chút đều là lớn như trời ban t â n đồng dạng mà đối diện thân ảnh màu đỏ thì là một dáng người buốc lửa nữ tính đao ma đao ma vốn là dáng dấp tinh tế thân cao hai mét đao ma mặc dù tại nhân loại trong mắt như cái tiểu cự nhân đồng dạng nhưng tỷ lệ lại lạ thường hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người tròn t r ĩ a bắp đùi thon dài trần chùi u bên ngoài còn có cái nhìn kia khó giò sâu cạn khe ránh nếu như không quan tâm kia làn da màu đỏ cùng hóa thành lưới đao hai tay tên này nữ tính đao ma tuyệt đối coi là tuyệt đỉnh n ư u vật so sánh một mặt hở h ữ g b ư ớ c cách kéo căng lũ s ả i ở tên này đao ma liền không chấn định như vậy là mâu cách dưới trướng tứ đại tướng tài một trong đao ma vị tạ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường tứ nàng có thể cùng lũ s ả i ở giao thủ nhiều như vậy hợp không rơi vào thế hạ phong liền có thể nhìn ra vị này vượt chi cảnh đao ma có nhiều khó giải quyết muốn là một đối một đơn đấu nàng cùng lúc này lũ s ả i ở tuyệt đối là chia năm năm cục diện nhưng ngay tại nàng chiến y chính nồng thời điểm mâu cách cường h à n h khí tức lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại vị tạ trong mắt cơ hội là vô thượng tồn tại mâu cách vậy mà v ẫ n lạc cái này biến cố để vì tạ tâm thần trong nháy mắt thất thủ kém chút liền để lù sở bắt lấy sơ hở đánh giết may mắn đào ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú ý chí cũng coi như kiên định liều mạng thụ thương cùng lù sở ngắn ngủi thoát ra đến nhìn xem bay đến nơi xa cùng mình rằng c o d a ma lù sở cũng không vội vã truy kích hỏi lại đến thế nào ngươi cũng muốn thần phục với ta chủ sao lù sở nói thẳng tiếp bất quá lại chính hợp vì tạ ý mâu cách đều đã chết nàng lại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì bất quá rốt cuộc nàng là một vực chi cảnh cường giả coi như muốn hàng cũng muốn nói một chút điều kiện nếu như keng đáng chết ngươi làm gì ngay tại vị tạ muốn một cái cam kết thời điểm lù s a ở đột nhiên phi thường không nói võ đức phát khởi tập kích một kiếm đưa qua vị tạ chỉ có thể vội vàng vung đ à u ngăn cản đương nhiên là muốn mạng của ngươi lù s a ở không có nặng như vậy sắp tính nhưng di chắt lần này mệnh lệnh lại chỉ có một chữ giết giết tới lù s a ở thành công tấn thăng đố chi cảnh mới thôi trong vực sâu cái gì đều thiếu liền là không thiếu át ma thu nạp bọn đầu hàng phản bội chương n sáu trăm chín mươi ba vương c u n g tử chương sáu trăm chín mươi ba vương công tử kim long đô dài ẩn tẩm cung bên trong dâu tắc hoa dâm dần nửa ngồi tại một chương mục điêu trên giường lớn trên giường khắc vân văn nhưng lại khả mấy khoả cắt chém đều đều hường ngọc nếu là di chắt nhìn thấy khẳng định sẽ sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác lại muốn n h ả danh ạ dạ gồng đem thế giới này họa phong cho mang sai l ệ n h bất quá hoàng cung bên trong người đối loại này tứ bất tượng trang trí cùng lối kiến trúc đã sớm thành bình thường cũng không có cảm thấy có gì không ổn dương lớn chính đối phía dưới bảy biện trương ghế ngồi tròn không biết là cho ai ngồi lẻ loi trơ trọi rất là trói mắt giống như đồ chơi kia vốn không nên đặt ở chỗ đó dù sao loại này ngay cả cái dựa tay dựa vị trí đều không có độc băng ghế quốc vương bình thường là sẽ không đi ngồi dựa theo hoàng cung quy củ nghị sự đều là muốn tại chính sảnh nhưng ngẫu nhiên lại sẽ có cái tầm cung tấu đúng tiết mục quốc vương thỉnh thoảng sẽ đem một chút sắp cáo lao thần tử triệu đến tẩm cung bên trong trò chuyện một ít việc nhà lấy đó ân sủng xem như lại cho đối phương thêm một chút ngày sau khoác l á t tư bản được triệu tới thần tử liền sẽ ngồi ở kia căn ghế ngồi tròn bên trên đối mặt với quốc vương chỉ là hôm nay cây kia vốn phải là lao thần chuyên môn ghế ngồi tròn trên lại ngồi người trẻ tuổi người tuổi trẻ khuôn mặt cùng dần có sáu bảy phần tương tự ngồi tại trên ghế tuyệt không c â u thúc mang lấy cái chân không nói hai tay còn ôm ở trên đầu gối tư thái phi thường tùy、ý. phụ vương người cái này ghế làm sao ngồi làm sao không phải mái ngày nào ta chuẩn bị cho ngươi t r ư ơ n g ghế s a lon bằng da thật đến ta nói cho ngươi ghế s a lon kia là thật là thoải mái lấp lấy bông vải cùng dây nhung dùng thọ tuyết ra từng khối từng khối con khe hở bên trên ngươi nằm xuống liền cùng bị bông vải bao lấy đồng dạng cũng không biết bắc địa đám kia thương nhân là thế nào nghĩ ra được ta kia mội phu trong lánh địa luôn có thể ra một ít mới mẹ đồ chơi bất quá ta tại phương nam sai người dùng hải thú ra phòng chế một chút mặc dù da không giống thọ tuyết ra như thế mềm mại nhưng đã bóng loáng lại có tính bền dẻo còn phong ẩm đoạn bắc địa thương nhân không ít sinh ý dù sao Đều so người trẻ tuổi lấy một cây ghế ngồi tròn làm dẫn tử nói liên miên lại nhải nói hồi lâu nhưng quốc vương dần lại chỉ là ngồi ở trên giường mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lao tứ ngươi đang khẩn trương cái gì ra ẩn một câu đánh gãy một mực nói chuyện vạ dở vương tử nguyên bản còn tại miệng lưới lưu loát giống như giới thiệu ghế s a lon tứ vương tử đột nhiên sức s ờ mang lấy chân cũng không tự chủ để xuống cả người một chút liền trầm mặt lại gian phòng bên trong đột nhiên an tĩnh có chút đáng sợ a hơn nửa ngày vã giờ mới phát ra một tiếng cười khẽ hắn xác thực khẩn trương hắn ngồi tại dần trước mặt tận lực cả lơ phất phơ thao thao bất tuyệt nhìn như tùy ý trên thực tế chỉ là tại che giấu mình trong lòng sợ hãi mà thôi lúc này bị dần một lời điểm xuyên ngược lại chân chính bông lỏng không ít hai con lần thứ nhất phát động trình biến xác thực có chút khẩn trương hừ người tại phương nam đều rết máu chạy thành sông tại cái này còn khẩn trương cái gì khu khu dần nói chuyện hơi chút kích động liền ho khan vài tiếng đoạn thời gian trước còn kiện khang vô cùng dần lại đột nhiên một bộ gần đất xa trời ráng vẻ phụ vương không nên kích động ta còn không có độc thủ ngươi làm phụ vương cảm thấy ta có bản lãnh này sao tứ vương tử họa giờ mặc dù là cái nhân tinh trong tay cũng kinh doanh không ít thế lực nhưng cũng không có cách nào cho một mực ở tại hoàng cung bên trong dờn hạ độc toàn bộ hoàng cung bị dờn kinh doanh như thùng sắt đồng dạng muốn cho hắn hạ độc quả thực thiên phương dạ đàm nhưng chính là như thế giai ẩ n thân thể lại như là chúng độc đồng dạng cấp tốc sụp đổ mất một tháng thời gian giống như già mấy chục tuổi đồng dạng nguyên bản đầy đầu tóc đen biến thành cơ bạc một cái đại kỵ sĩ cấp cao thủ đột nhiên ngay cả đường đều không đi mau được đó căn bản không giống như là cái gì đ ộ c dược có thể làm được càng giống là một loại trú thuật d a i ẩn tình trạng cơ thể thấy b ạ dơ đều có chút phát lệnh ngươi cũng đã biết chặt mạng nhà người vĩnh viễn sẽ không hướng giáo hội thỏa hiệp tự nhiên không dám quên không dám quên cái gì không dám quên mình là chặt mạng nhà người nghe được b ạ dở trả lời d a i ẩn sắc mặt hơi bông lỏng một chút lại chậm dai nói đến mấy thằng ngãi con bên trong người giống ta nhất một dạng không muốn mặt sao hh nghe vạ dở lời nói dài ẩn không chỉ có không có nổi giận ngược lại cười hh một tiếng cả người lại nằm trở về trên giường là nguyên nên làm sự tình đi thôi ta mệt mỏi phụ vương nghỉ ngơi thật tốt hai con cáo lui trước một lát sau vạ dở từ tẩm cung bên trong đi ra mở cửa cách một tiếng nhẹ vang lên đưa tới một mảng lớn ánh mắt nguyên bản nên canh giữ ở bên ngoài tẩm cung người phục vụ sớm liền không thấy bóng dáng thay vào đó là một mảnh đèn nghịt giáp sĩ nhìn trên người bọn họ giáp chủ kiểu dáng rõ ràng không phải cung vệ quân kim giáp mà là phương nam tới bên ngoài quân mấy tên sĩ quan hình dáng giáp sĩ tiến ra đón chỉ nghe vạ dở bình tĩnh phân phó nói b ậ hạ h a n g toàn thành treo cờ trắng triệu tập quần thần nhập hoàng cung nghị sự vâng đại nhân rút lui đi theo tạ dở ra lệnh một tiếng nguyên bản xúm lại tại đại điện chúng quanh giáp sĩ cấp tốc trên hồi phụ cận trở nên trống giống một lao giả đồng dạng tại ngoài phòng trần chờ một lát sau chậm rãi rời đi chỉ để lại tạ dơ một người đứng tại trước điện ngơ ngác đứng thẳng trong phòng kia cái băng thật khó thụ đến đội thành bắc địa ghế s o f a sáu đêm đó trong vương cung chuyển đến mấy đạo mệnh lệnh lao cúc vương dần bệnh nặng hoang trôi qua toàn thành treo cờ trắng mười ngày giai đoạn quốc vương thời khắc hấp hối khâm định tân vương là vua tứ tử vã dơ nhân chứng là tứ vương tử bản nhân cũng sẽ tại sau mười ngày tại cung thành bên trong cử hành tân vương đăng cơ nghi thức cấm vệ quân hướng vã dợ tuyên thệ hiệu trung phương nam quân đoàn ngay tại chỗ chỉnh biên là thành vệ quân bắc địa quân là bên ngoài quân không nên thời gian d à i trú đóng ở vương đô ứng lập tức sửa đổi trụ sở mấy đạo tin tức đơn cầm một đầu ra đều là đủ để dẫn phát một trận to lớn phong ba chính vào tráng niên quốc vương sinh một trận bệnh bệnh một tháng lại đột nhiên hoang trôi qua bệnh gì có thể không hiểu thấu muốn một vị chính vào tráng niên đại kỵ sĩ mệnh tân vương là tứ vương tử ba giờ đại vương tử thiết vệ quân nhưng lại tại cách đó không xa cỡ dịch thành đâu coi như nắm giữ cấm vệ quân lại thêm tứ vương tử mình mang tới phương nam quân đoàn đối đầu thiết vệ quân có số lượng ưu thế tay cầm trọng binh đại vương tử cũng rất khó thúc thủ chịu tròi a huống hồ ba giờ thượng vị điểm đáng ngờ quá nặng cái này chuyển vị quá trình quả thực là đem xoán vị viết tại trên chán không che giấu chút nào cách làm thậm chí để vương đô quan viên các quý tộc cảm thấy có lẽ cái này không hợp t h i thường chuyển vị quá trình là thật còn có trắng trận muốn đem bắc địa quân khu trục ra khỏi thành đạo mệnh lệnh này cũng giống là đầu bị lừa đá đồng dạng ai cho tứ vương tử dũng khí đi t r e o chọc bắc địa đám kia mọi d ợ đem vương đô tất cả thế lực c h ó i một khối còn cũng không phải bắc địa quân đối thủ a người ta bắc địa quân thành thành thật thật tại nam thành trên trông coi kia con môn n g ư ờ i đi t r e o chọc người ta làm gì làm những tin tức này cùng một chỗ truyền tới thời điểm ngược lại lực t r ù n g kích nhỏ đi không ít vương đô nước đã mơ hồ thành mực nước cái gì cay độc chính khách cùng mưu sĩ lúc này đầu góc đều bị cái này l u n g ta lung tung thế cục ấ y thành mực não phức tạp như vậy mà không hợp thói thường thế cục bọn hắn thật không có gặp qua bể